trở lại bộ lạc nha hỏi này đó cục đá dùng như thế nào a Hi nói trước mắt còn không phải thực minh xác đến phải làm một đám ra tới đang nói hiện tại yêu cầu đại lượng củi lửa đem này đó cục đá cấp thiêu mềm a sơn tìm được đến cục đá khe hở một quyền đánh tiếp làm cự thạch chia năm xẻ bảy bế lên một khối hòn đá nhỏ trước thử xem xem nếu là không có này đó cục đá liền dùng đi làm phòng ở a lại mang theo một đội người Một người khiêng bốn năm căn cự mục đi tới. Đối với đất trống bỏ xuống, cự mục rơi xuống phát ra ẩm vang tiếng vang. An lại hỏi A-hi, ngươi yêu cầu đại lượng tuổi lốt. Đúng vậy. Trước mắt đầu gỗ là dùng để thành lập bộ lạc tường vây cùng phong úp, còn không có nhản dôi đi lộng làm tuổi gỗ. An lại gật gật đầu, chờ hạ mang mấy cây trở về cho ngươi. Hắn đi xem mang theo gì sắt cự thạch, cái này cục đá thực bình thường, người được có chút khó nghe. Đem những cái đó vô dụng xóa dư lại đều là thứ tốt, ta đi hỗ trợ lộng tuổi gỗ." A Hi nói. An lại không đồng ý, nha cũng không đồng ý ngươi không thể rời đi bộ lạc. "Không phải cái gì đại sự, ngươi không thể rời đi nơi này. Mặc dù là muốn đi ra ngoài, đến muôn ta hoặc nha cùng đi." An lại nói đúng, A Hi ngươi không giống nhau, ngươi hiện tại không giống nhau, không thể tùy ý rời đi bộ lạc." Cô nói. A Hi làm ra một cái bất đắc dĩ biểu tình. Ta đã biết. Từ hôm nay trở đi nàng phải làm một cái phách xài nấu cơm nuôi nấng tiểu tể tử hào a mẫu kiêm chức vu. Từng người đi bận việc sau, a Hi đám người đôi khởi tuổi lửa bắt đầu thiêu cục đá. Tuổi lửa thiêu một đống lại một đống, sắt đá mềm một chút, nhưng bên trong tạp chất vẫn là dùng rất nhiều. A Hi minh tư khổ tưởng, ngẫm lại sắt đá là như thế nào hòa tan, nước thép là như thế nào tới. Muốn đem rán cấp hòa tan yêu cầu rất cao độ ấm thiêu ban ngày không gặp có động tĩnh gì nay cục đá có thể hay không dùng a ta cho rằng này cục đá thiêu không dùng không bằng tính không cần lãng phí thời gian đại gia đi hỗ trợ đào đất cơ đi hỗ trợ chặt cây a hy không ra tiếng nàng biết không phải cục đá thiêu không dùng mà là độ ấm không đủ thạch nồi nứt ra rồi thạch nồi tài liệu không phải thực hảo đến muốn đổi một cái a sơn nhìn chằm chằm nói hiện tại đổi thạch nồi liền phải một lần nữa bắt đầu thiêu thiêu một ngày cũng lộng không tốt hôm nay liền tính đợi khi tìm được càng tốt thạch nồi lại lộng bằng không cục đá không thiêu mềm thạch nồi liền toàn thiêu không có một vị thợ đá nói a hi gật đầu vừa mới tưởng nói chuyện liền nghe được khổ gào thanh quay đầu đi xem làm sao vậy nhà ai tiểu tể tử khóc a phụ a phụ sĩ si đem cục đá cấp đốt trọi đem cục đá cấp đốt trọi Vài người liếc nhau, chạy nhanh qua đi nhìn xem. thấy A Sơn tiểu tể tử sĩ ngồi dưới đất khóc, bên cạnh trốn tránh vẫn luôn tiểu thú, phía trước là một bãi máu loãng. Cũng không phải máu loãng, như là một bãi nước thép. A Hy ngồi xổm xuống đi xem, càng xem càng giống một bãi nước thép. Đây là cục đá biến thành. Là sĩ làm trò, cùng ta không quan hệ. Chúng ta chỉ là muốn nhìn một chút, chơi chơi. Sĩ ôm cục đá cùng hắn tiểu thú chơi. Sau đó hắn tiểu thú đem này cục đá cấp đốt chọi, Bọn ngại danh dăm ba câu đem quá trình cấp nói, đem trách nhiệm cấp đẩy. Bọn họ sợ bị các đại nhân mắng. A Sơn thấy A Hy cười, biết đây là chuyện tốt không phải chuyện xấu, qua đi sờ sờ nhà mình tiểu từ đầu. A Hy đối những người khác cười nói, chúng ta cực cực khổ khổ thiêu ban ngày đều không có thiêu ra tới đồ vật, một chút bị này tiểu tể tử cấp làm ra tới. Thạch khí sư nhón qua đi vây xem, đây là cái gì? Cảm giác hảo năng. Đừng chạm vào. A-hi xóa sạch một bàn tay. Thứ này thực năng. Tay bỏ vào đi không một lát liền không có. Bọn họ có dám hay không chạm vào. Đây là cái gì? Nước thép. Từ kia cục đá làm ra tới. A-hi nói. A-hi đi xem sĩ bên cạnh tiểu thú. Đây là tiểu thú làm ra tới. Ân, A-hắc không biết như thế nào đột nhiên phun ra hỏa tới. Đêm này cục đá cấp thiêu. Sĩ chịu cái mũi nói. Có lẽ chúng ta nhặt được bảo, này tiểu thú là cái gì thú? A-hi cẩn thận đánh giá nhìn không ra đây là cái gì thú? Đây là kiến thú, ta ở tới trên đường nhặt được. Kiến thú? Như thế nào sẽ có kiến thú? Thật là không sợ chết ta. Nếu là một fan cây đuốc chúng ta bộ lạc cấp thiêu làm sao bây giờ? Ố hoa, không cần các ngươi tiễn đi nó. Sĩ si hoa hoa khóc lớn. Đương nhiên sẽ không đưa ra đi, nhưng là ngươi đến muốn khống chế tốt nó. Không thể làm nó tùy ý phun hỏa. A-hi nói. Hảo. A-hi, không được. Kiến thú hỏa không phải hảo khống chế. Đúng vậy, mùa mưa núi rừng nhiều đất ta. Nó đều có thể làm núi rừng cháy, nếu là nó một phen lửa đốt nổi lên chúng ta thật vất vả thành lập khởi bộ lạc làm sao bây giờ. A-hi thấp giọng nói, chúng ta một phen sức lực, luôn có dùng hết thời điểm. Kiến thú một bụng hỏa cũng hữu dụng xong thời điểm, chúng ta mỗi ngày làm nó thiêu cục đá nó bụng còn có hỏa đi thiêu nhà ở sao bọn họ bừng tỉnh đại ngộ đúng vậy đúng vậy thật tốt quá a hát ngươi không cần bị tiễn đi sĩ ôm kiến thú cao hưng đến nhảy dựng lên việc này không nên chậm trễ nếu ông trời đưa tới súng phun lửa liền phải hảo hảo lợi dụng a hi đi chuẩn bị cho tốt chút quân đúc, đem cục đá bỏ vào thạch trong nồi nhìn về phía sĩ sĩ ôm ra kiến thú a hát phun Kiến thú ngông ngốc trong mắt tả nhìn xem, hữu nhìn xem chính là không phun hỏa. Đợi một hồi lâu không động tĩnh, sĩ lại một lần kêu to, a ah, hát ngươi mò phun a, mò phun. Vẫn là không có động. Sĩ không nghĩ ở đại gia trước mặt mất mặt, vô vô kiến thú ngông, phun, phun, phun hỏa. a hì nói, thượng một lần phun hỏa phía trước ngươi có hay không đã cho thứ gì nó ăn. Sĩ ngươi ngẫm lại có hay không cấp cái gì nó ăn, sau đó dẫn ra nó phun hỏa. Sĩ nghi nghĩ, lắc đầu. Một vị tuổi già thạch khí sư nói, kiến thú quá tiểu, khả năng còn không thể tùy thời phun hỏa, không bằng từ từ. Chờ ngày mai lại nói. Cũng là. Đúng vậy. Sĩ ngươi mang theo kiến thú ở gần đây chơi, kiến thú muốn phun phát hỏa ngươi khiến cho nó đối với cục đá. ân A-hi lấy ra hai cái trái cây, một cái cấp sĩ một cái cấp kiến thú. Đừng làm người đi phun kiến thú ngọn lửa, sẽ thiêu chết người. Hảo. Cảm ơn A-hi đại đại. Nếu cục đá bên này chuẩn bị cho tốt không, liền tạm thời bông, đi khác đội ngũ hỗ trợ làm việc. Sĩ vui vẻ mà đem trái cây cấp kiến thu ăn, chính mình ăn mấy khẩu trái cây, ăn ngon thật. Sĩ Mỹ tư tư, kiến thu cũng Mỹ tư tư. Hoắc. Thinh linh xảy ra một phen hỏa, đem thạch trong nồi cục đá cấp lộng đốt thành thủy. A-hi đám người quay đầu nhìn lại, cả kinh vui vẻ. Mau mau chạy tới. Cục đá cái muông đem nước thép bỏ vào khuôn đúc. Nhóm đầu tiên phải làm không phải vũ khí, mà là thiết khí dụng cụ tỉ như cái muống. Thành sao? Thành đi, xem nó đều phải cứng đờ. Có thể gõ, đem nó biến thành cái dạng gì hảo đâu. Một đám người vây ở một chỗ nhìn tới nhìn lui. A-hi trực tiếp dùng một cái một cái kìm đem khuôn đúc lọc khởi, đem trung gian chủ y đi xuống. A-sơn cầm lấy cục đá khuôn đúc, đang đang mà gõ lên liên tiếp gõ hai trăm hạng a hi kẹp lên ngạnh ngạnh cốt núc dối tay đi sờ sờ không phải thực nhiệt năng cầm lấy tới a hi cầm lấy đại cái muỗng vây vây chơi đây là cái gì này dùng như thế nào lấy tới uy canh thịt ha ha ha có lớn như vậy cái muỗng ngươi có lớn như vậy miệng sao ha ha cái này so muỗng gỗ nhẹ đại gia cùng nhau ăn thịt canh thời điểm dùng tốt a hi nói đừng nhìn mau đem này đó lộng lên ngạnh liền không hảo lộng thạch khí sứ nói chém đầu gỗ người khiêng đầu gỗ trở về nghe phía trước len keng len keng qua đi xem phát hiện bên cạnh có thật nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật an lại cầm lấy một phen kìm sắt tử khép khép mở mở đây là cái gì ta biết ta biết bọn ngại danh sung phong nhận việc đi biểu thị thiết khí vận dụng nhìn bọn ngại danh giống nhau giống nhau mà biểu thị chém đầu gỗ các dũng sĩ nhìn hoa mắt Tâm ngứa lấy qua đi chơi chơi. Còn có thể như vậy dùng A xem ta gấp cục đá. Này đao không có cốt đao dùng tốt. Một bẻ liền chặt đứt, không có gì dùng. Ta thử xem xem, sắc thật không có gì dùng. Méo liền lom xuống đi. A hi quay đầu lại giận chừng nhóm người này người. Tay chống nạnh, ai cho các ngươi lộng cong. Lộng móc méo còn có thể dùng sao? Bị măng các dũng sĩ chịu chịu khỏe miệng không biết nên như thế nào trả lời. Đôi mắt hướng a lại cầu cứu an ngoại tiến lên đem thiết khí thu hồi mấy thứ này không phải thực dùng tốt ngươi tính toán dùng để làm cái gì a Hi đem thạch khí đoạt lại đi không phải thực dùng tốt là các ngươi quá thô lỗ làm việc động tay động chân đem tốt biến thành hư dùng như vậy đại lực khí làm cái gì a sơn ở bên cạnh xem diễn mừng rỡ nhìn an ngoại bị mắng thứ này là cho giống cái làm việc dùng không phải cho các ngươi này đó thô lỗ nam cầm đi chơi an ngoại có chút xấu hổ nghĩ thầm bất quá là sức lực lớn chút như thế nào liền biến thành người xấu đâu thạch khí sư thực mau đem thiết khí phục hồi như cũ a hi đối an lại đám người nói không đi làm việc còn lưu lại nơi này làm cái gì dũng sĩ nhìn về phía an lại a hi như thế nào trở nên như vậy hung an lại còn không phải các ngươi nói vài thứ kia vô dụng thật vất vả làm ra tới đồ vật không được đến tán dương lại nói vô dụng có thể không tức giận sao mọi người cười cười An lại ý bảo đại gia rời đi. Có kiến thu hỗ trợ, A-hi đám người làm rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đối với viên cổ người tới nói cái quốc, lưới hái, thiết cái muống, đinh sắt trở đều là kỳ quái đồ vật. Viên cổ người động thủ năng lực rất mạnh, nói xối đất liền đem mà cấp phiên, nói muốn thành lập bộ lạc địa chỉ, liền đem bộ lạc mặt đất cấp chuẩn bị cho tốt. Nói muốn tưởng vây liền đem tưởng vây yêu cầu cây cối cấp làm ra đại gia đồng tâm hiệp lực đem đầu gỗ chuẩn bị cho tốt một đội ngũ tức tiêm đầu gỗ một đội ngũ cầm hỏa đi hun nướng đầu gỗ Hun nướng quá đầu gỗ để vào bùn đất không dễ dàng hư thối a hi làm ra một loại cùng loại với máy đóng sách cái đinh như vậy đinh sát đem hai cây đại thụ đinh ở bên nhau a lại đem hun nướng quá đầu gỗ đinh ở bên nhau biến thành bài lại từng loạt từng loạt mà khiêng tiến hố xếp hạng cùng nhau ở nơi xa người quan sát đến từ hồng Bọn họ là đang làm cái gì? Vì cái gì muốn đào hố, như thế nào muốn đem đầu gỗ bỏ vào đi? Bọn họ là như thế nào đem đầu gỗ liền ở bên nhau? Cái này bộ lạc đồ đằng văn nhìn quen mắt, như là ở đâu gặp qua. Một cái thấp bé người chậm rãi sơ đi, đây là hổ bộ lạc. Hổ bộ lạc A, không nghe chợt nhớ tới một sự kiện, thể diện tứ nghi hoặc biến thành hoảng sợ, đây là, đây là hổ bộ lạc. Chính là ngươi tưởng cái kia hổ bộ lạc nói thấp bé người chạy trốn bọn họ đã phát hiện chúng ta chạy mau ta không cần ở chỗ này từ từ ta các ngươi không cần vứt bỏ ta thần linh phù hộ bọn họ hổ bộ lạc người đừng đuổi theo đi lên nha mang theo người tuần tra sớm đã phát hiện này đoàn người chỉ là không gặp bọn họ cánh tay thượng đồ văn còn không rõ ràng lắm là người nào thường bên cạnh mặt khác bộ lạc người là tới thử hư thật nghĩ về sau muốn cùng phụ kiện bộ lạc giao tiếp Liên bất quá đi quấy giày bọn họ. Liên vẫn luôn ở bên cạnh giám thị. Bọn họ tốc độ thật mau. Nơi này người đều là như thế này chạy sao? Một người hỏi thủ lĩnh nha. Khả năng đi. Thấy thế nào bọn họ như là mang theo vẻ mặt sợ hãi? Không có khả năng, chúng ta có không khó coi, bọn họ như thế nào sẽ sợ hãi đâu. Không nói cái này, qua đi xem bọn hắn nơi vị trí, xem có hay không cái gì lưu lại tới. Nha nói viễn cổ người động thủ năng lực rất mạnh nói muốn bộ lạc liền phải bộ lạc nói muốn phòng ốc liền có phòng ốc. ba trăm người đồng tâm hiệp lực lại có đinh sắt tương trợ bộ lạc cùng nhà ở thực mau liền thành lập khởi đương hết thệ đều chuẩn bị cho tốt gặp phải chính là đồ ăn vấn đề nhiệt quý đi qua mùa khô cũng đi qua hai mươi mấy thiên nếu không nỗ lực kia tuyết quý yêu cầu đồ ăn tồn tàng sẽ có một nửa người tử vong dũng sĩ đi săn thú lệ mang theo người đi khai hoang A-hi đi theo qua đi. Cầm cái cuốc xối đất, bước đầu tiên là đem trong đất thảo đầu cấp đào ra. A-hi không lưng đem thảo đầu rút khởi, thảo đầu mang theo rất nhiều bùn đen thổ, bùn đất còn có mấy cái sâu. A-hi quay đầu đi xem a Trung, này đó sâu có thể mang về cho các ngươi dưỡng tiểu thú hoặc chim nhỏ ăn. a Trung ngẩng đầu hỏi, bọn họ sẽ ăn sao? Sẽ, có rảnh khiến cho những cái đó tiểu thú đến nơi đây tới ăn sâu. Hảo! ra cùng bọn họ nói nói. Trong bộ lạc có cá biệt tiểu tể tử dưỡng tiểu thú, không phải rất lớn liền một chậu thịt. Giống cái làm việc tốc độ thực mau, thực mau đem yêu cầu thổ địa cấp phiên. Còn đem thiêu hắc địa phương thượng cho dơm giả cấp lộng tiến trong đất. Yêu cầu đi gánh nước đem này đó thổ địa đều lộng ướt đấm. Cuối cùng lại đem khoai lang miêu cùng hạt cây gieo đi. A-hi cùng lệ nói. Đã biết. A-hi đi ra thiêu hắc địa phương, đi vào mặt cỏ. Nàng muốn đi xem thảo nguyên có cái gì thảo loại thực vật. Túi đầu nghiêm túc mà tìm kiếm, phát hiện có một màu xanh lá tiểu trái cây, nhìn xem chung quanh có hay không sâu cán. Nếu có trùng khẩu thuyết minh là có thể chạm vào, nếu là không có chứng minh là độc dược. Dùng gậy gộc mở ra nhìn xem, thấy loại này cây cối phía dưới rơi xuống hảo chút trái cây, rơi xuống đất trái cây hạ cất dấu mấy cái sâu. Chứng minh này trái cây không nhiều lắm độc, duỗi tay đi chích một phen nghe nghe. Ngửi được một cổ cỏ xanh vị, mang theo vài phần cây vị. Chính là cùng loại với ớt cây thực vật, rất hữu dụng, trước chích một phen trở về. Cẩn thận phân biệt trong đất cỏ xanh, nhìn xem có hay không tìm được có thể ăn thực vật. Sợ là kinh động trong đuổi cỏ chim chóc, nó từ A-hi cách đó không xa bay ra đi. Nhìn về phía chim bay đi ra ngoài địa phương, thấy một hoa trứng. Nhưng để cho A-hi chú ý không phải kêu một hoa trứng, mà là thảo hoa bên cạnh lá cây dài rộng thực vật. Lá cây dài rộng thả nhiều, lá cây hành trắng nón, nhìn giống như là có thể ăn. Hai ba bước vượt qua đi, cẩn thận phân biệt cây cối, bẻ gãy một đoạn liền phải bỏ vào trong miệng. Không thể ăn. Tinh hô to, còn không biết đây là cái gì, không thể lung tung ăn. A-hi quay đầu lại đối tinh mỉm cười, nó có thể ăn. Nói phóng một đoạn tiến trong miệng nhai nhai, ba năm hạ lại nhổ ra. Ăn sống hương vị không phải thực hảo. Một loại thực vật trường lá cây trường đồng loại đều sẽ ở phụ cận. A-hi tả hữu nhìn xem, thấy cách đó không xa có một mảnh nhỏ. Vượt qua đi rút khởi. Tình đến A-hi trước mặt đi, hỗ trợ đem cây cối rút khởi. A-hi cùng nàng nói, đuổi cỏ rất nguy hiểm, ngươi đến muốn đại đại lại tiến vào. Lần sau sẽ. Ngươi cũng muốn cẩn thận. A-hi các ngươi hảo không? Phải đi về. Lệ lớn tiếng kêu. Hảo, các ngươi đi về trước. A-hi đáp lại nói, qua đã lâu A-hi cùng tình trở về, từ đại môn tiến vào bộ lạc. Ở đại môn phụ cận người đều cùng A-hi chào hỏi, A-hi nhất nhất gật đầu đáp lại. Săn thú đội đã đã trở lại, hôm nay thu hoạch không tồi. A-hi chỗ ở ở tấm bia đá phụ cận, ở nhà cùng kiều bên cạnh, đây là tỏ vẻ địa vị an bài. Càng tới gần tấm bia đá, ở bộ lạc địa vị càng cao. A-hi cong sọt ở bên cạnh nhìn, cười thùng tìm. Hôm nay thu hoạch không tội A. A lại ở xử lý hung thú, nghe A Hi thanh âm, đứng lên hướng A Hi đi đến, dựng thẳng eo lộ ra áo ra thú bao vây cái túi nhỏ. Trái cây. A Hi cười hì hì rỗi tay đi lấy. Ân, thương quá. Tinh hâm mộ mà nhìn, trái cây bay ra mùi hương làm nàng cũng muốn ăn. A mẫu, ta muốn. A mẫu ta cũng muốn. A phụ ta đâu. Ba cái tiểu tể tử mắt trông mong mà nhìn A mẫu nhìn a phụ an loại đối a hi nói chính ngươi ăn không cần cho bọn hắn cùng bọn ngại danh nói này trái cây chỉ có thể ngươi a mậu ăn chờ các ngươi trưởng thành là có thể ăn an loại trong đội ngũ người hai hai đối diện a sơn an loại lại ở lửa tiểu tể tử mạch cười cười không ra tiếng thứ tốt cái thứ nhất nghĩ đến a hi tiếp theo lại là tiểu tể tử ở an loại trong lòng a hi bài vị đệ nhất chỉ có một sao A hy hỏi, chỉ có một, người ăn trước tiếp theo lại cấp tiểu tể tử tìm. A hy cúi đầu nhìn điệp miệng tiểu A tình, nhìn xem mắt trông mong hai cái nhi tử. Một cái không đủ phân đâu. A lại xem một cái đại nhi tử, người còn không đi. Đại nhi tử A Trung lập tức nói, A mẫu ta từ bỏ, chờ ta trưởng thành lại ăn. Nói lôi kéo A hoa rời đi. A hy bẻ thành hai nửa, một nửa chính mình ăn một nửa cấp A tình. Ân. Ăn ngon. Thơm quá A. Không đủ ăn đâu. Nhìn nhà mình giống cái, A lại đạm đạm cười, trở về tiếp tục làm việc. A hi hai ba ngủm ăn xong trái cây, mang theo A tình trở về. Vì cái gì A phụ gặp được tốt luôn là cấp A mẫu. Chúng ta cũng chưa đến ăn. A hoa hoán giận nói. A chung phiết người, người cho rằng ngươi là ai A không có A mẫu liền không có ngươi, đương nhiên là A mẫu quan trọng. Ta là A phụ A mẫu tử như thế nào liền không thể ăn kia thì thế nào a mẫu là a phụ bạn lữ ngươi chỉ là a phụ tử chờ ngươi trưởng thành có bạn lữ liền sẽ dọn ly nhà ở cuối cùng cùng a phụ ở bên nhau vẫn là a mẫu là ngươi quan trọng vẫn là a mẫu quan trọng a trung ôm lấy em trai đừng không vui trái cây rất thơm có thể có hung thú thịt tan ngon đêm nay a mẫu nhất định sẽ chuẩn bị cho tốt ăn ngon hung thú thịt ngươi ăn nhiều một chút là được vào đêm ánh trăng vừa lúc A Hi ở phòng chức phân biệt hôm nay làm cho Thảo loại thực vật. A Nại ở phòng chức phô đường lát đá. Hai người một bên làm việc một bên nói chuyện thiếm. Núi rừng hung thú không phải thực hảo, muốn hảo một chút hung thú, đến muốn càng hướng trong một ít. Chúng ta tính toán hướng phía đông đi vừa đi. Nhìn xem Thảo Nguyên có cái gì ăn ngon dạ thú. Thảo Nguyên rất lớn, ly bộ lạc xa liền dễ dàng lạc đường, đi ra ngoài thời điểm đến muốn mang lên cọc tiêu, ở cọc tiêu thượng cột lên ra thu điểu. Cắm ở trên đường sẽ không sợ bị lạc phương hứng rồi. Đây là cái hảo biện pháp. An Mãi đem trong tay cục đá bỏ vào bùn đất, đem bùn đất bồi thượng, lại áp thật cục đá. A Hi cầm lấy một gốc cây cỏ dại, trích đi là cây, lưu diệp hành. Cái này là ngọn, ngươi tới ha ha có cái gì khác hiệu quả. An Mãi qua đi liền A Hi tay đem diệp hành ăn xong đi, biên ngai vào để đi trở về công tác vị. Đầu tiên là ngọn, mặt sau là cam. Một hồi lâu nói, ăn xong rồi sau miệng khô khốc, muốn uống điểm nước. Cổ từ trong phòng ra tới, trong tay ôm mấy tảng đá, hắn cũng ở lót đường. Bộ lạc có tung hoành hai điều đường lát đá, đây là phòng ngừa ngày mưa con đường lầy lội. Bọn họ biết đường lát đá hảo, thấy an ngoại ra ở chính mình ra lót đường, bọn họ cũng đi theo học ở chính mình trước ra môn phô đường lát đá. Trong bộ lạc bạch muối không đủ, ta nghĩ đến phụ cận đi tìm xem, nhìn xem phụ cận có hay không khác bộ lạc. Nhà ôm cục đá ra tới. Cô nói, cho ta 15 cá nhân ta có thể bảo hộ hảo bộ lạc. Làm bộ lạc tiểu tể tử đi luyện tập cung tiễn, làm cho bọn họ đi tùng Thảo tìm xem chính xác. A nại nói. A hi đem trong tay Thảo dược phân một bên, cũng không thể lấy thiết làm mũi tên đi, cho bọn hắn dùng chính là lãng phí. A mẫu, sẽ không, bán ra đi liền sẽ tìm trở về. A trung tử cửa sổ vươn đầu tới. kia cũng không được. Chờ các ngươi khi nào có thể đem bầu trời điểu cấp bắn xuống dưới, liền khi nào cho các ngươi thiết mũi tên. A-hi nói. Thiên không lượng trong bộ lạc dũng sĩ liền đi ra ngoài, giống cái cũng rời đi bộ lạc đi ra ngoài ngắt lấy. A-hi hôm nay có mặt khác ý tưởng không cùng giống cái cùng nhau đi ra ngoài. A-hi mang theo một bao thảo dược đến giống cái nhã bên kia đi, nhã tiểu tể tử giác đã thành ra, nhã dọn ly A-hi chỗ. Nhã ngồi ở cửa phòng trước xoa xoa dây thừng vừa nhấc mắt phát hiện Á Hi túi người nhìn chính mình. Á Hi, Á Hi đem trong tay thảo dược đưa qua đi. Nghe nói mạn bị thương, ta đưa điểm dược tới. Hôm nay lên liền không có việc gì, không cần cái gì dược. Nhưng là nhã vẫn là đem thảo dược thu hồi. Lần này không xảy ra việc gì, không cam đoan lần sau không ra sự. Nghe nói nhà các ngươi phụ cận thủy không thể dùng. Đúng vậy, nghĩ học ngươi bên kia đảo khẩu riêng tới, dùng tốt thủy. Không tưởng thành đào ra thủy, không thể uống. Là chua sót chua sót, còn có điểm hàm. Mang ta đi nhìn xem. A-hi dỗi đầu không gặp miệng giếng. Đã điền đi trở về, muốn xem, đến muốn lại đào. Nhã đứng dậy đi lấy cái sẻng, không thể không nói loại này thiết làm cái sẻng thật tốt dùng. A-hi cũng cầm cái sẻng đi. Nhìn điên trở về hố, thổ vẫn là tùng, lại đào một lần cũng phương tiện. A-hi cái thứ nhất ra tay. Có sức lực nàng không sợ làm việc liền sợ không sống làm. Một cái sẻn đi xuống mang ra một cái hố, lại một cái sẻn đi xuống, đi xuống thâm rất nhiều. Nhã tới di chuyển trên đường tổn thương thân thể, yếu đi rất nhiều, rất nhiều việc nặng không thể làm. Sạn một thời gian bùn, đã bị A-hi đẩy đi nghỉ ngơi. Xem thổ ước ác, thấy thủy, ngươi xuống chút nữa một ít liền có thủy ra tới. Nhã nằm bò xem giếng hạ. Ngươi không cần rối đầu tới, tiểu tâm ta bị thương ngươi. A-hi nói, tiêu ngồi trong lòng thiền, chống quải trượng ra tới đi một chút. Trong bộ lạc không có gì người, nghe được có nói chuyển thành, đi qua đi xem. Thấy A-hi ở đào hố, hố thâm không cạn. Ta nói trên mặt đất như thế nào có một viên đầu ở đổi tới đổi lui, không tưởng thành là ngươi. A-hi khỏe miệng cười cười, làm sợ ngươi. Nhã tới giúp ta một phen. Nhã rối tay đi kéo A-hi, A-hi mượn lực nhảy dựng lên, thượng đến mặt đất. Dùn đi ra thú quần thượng thủy. Tiểu xa xa mà xem giếng hạ nước đủ. Này thủy không thể ăn, ngươi muốn tới gì dùng. A-hi túi đầu đi xem giếng thủy. Ta hoài nghi này trong nước có muối. Tiểu vén lên thượng mí mắt đi xem A-hi. ngươi như thế nào biết nơi này có muối? Trong nước như thế nào có muối? Ta không biết, cho nên muốn thử xem xem. A-hi có thâm ý mà xem một cái tiểu. Không biết vì sao, tiểu chính là không thích A-hi mặc dù nàng đã không thể trở thành vu, nàng vẫn là không thích đá hi, chán ghét đá hi thông minh, chán ghét đá hi đôi mắt, chán ghét đá hi cười. A hi đi lấy một thùng, nhắc tới một xô nước, ngã vào thạch nồi. Nay trong nước có hạt cát, đến muốn trầm trầm xuống. Nha nói, ân, người giúp ta nhìn, ta ra bộ lạc đi ngắt lấy. A hi nhìn thủy nói, A hi lấy ra một cây thảo dược cấp tiểu, người ăn loại này thảo. Đối thân thể có chỗ lợi, nếu mỗi ngày ăn có thể làm ngươi sống lâu mấy năm. Yêu không thể không tiếp nhận đi, nàng muốn sống, muốn cùng cổ nhiều quá điểm nhật tử. Không tình nguyện mà nói, cảm ơn. A-hi cùng nhà nói, chấm lúc sau, bắt được thái dương bên ngoài đi phơi. Hảo. A-hi gật gật đầu, cầm lấy trên mặt đất sọt đi ra ngoài. Thái dương treo lên đỉnh đầu, A-hi còn ở trong bụi cỏ đối lập các loại thảo. a Trung cầm một miếng thịt chạy ra bộ lạc xa xa thấy a mẫu thân ảnh lớn tiếng kêu: a mẫu a mẫu a hi nghe thanh âm thẳng khởi eo eo cốt bạch bạch vang nàng nết môi lộ ra hàm răng thật toan đôi tay sau này rối đầm đầm eo bối a chung thấy a mẫu đứng lên lại kêu một lần a mẫu nhà a mẫu làm người trở về a hi cầm lấy nặng chữ sọn một bước một dấu chân trở về đi nhã thấy a hi đã trở lại xa xa vây tay mau tới mau tới a hi tốc độ khởi một chút liền đến nhã bên cạnh ra kết quả xem có viên viên như là muối nhã nói ta ăn qua là muối hàm a chung tranh nhau nói a mẫu ta cũng ăn qua không lớn giống muối a hi đại đại chúng ta cũng ăn qua không lớn giống muối a hi rỗi tay suy nghĩ dính điểm nước thử xem bang Một con bụ bấm tay nhỏ ngăn chặn Á Hi tay. Á mẫu tay dơ, không cho chạm vào. a tỉnh đô đô mà nói. Á mẫu luôn làm mang chúng ta tay dơ, ngươi không phải cũng là giống nhau. Bọn ngại danh trước hết cười Á Hi, nhã trộm mà cười. Á Hi lắc đầu, này đàn tiểu tể tử. Giếng phía dưới thủy thanh không. Nhã nói, còn không có, để đi lên thủy còn có điểm xa. Đem chuyện này nói cho lệ, làm nàng phân vài người ra tới đảo giếng không được tiểu tể tử tới gần nơi này. Ở chỗ này thành lập một cái đỉnh, che lại miệng giếng, miễn cho tiểu tể tử chạy loạn. Hảo! A-hi hỏi bọn ngai danh, các ngươi hôm nay huấn luyện hoàn thành. Lớn một chút tiểu tể tử lập tức biết có nhiệm vụ muốn hoàn thành, nhanh chóng chạm thành một loạt. Hoàn thành! A-hi từ sọt lấy ra một chuỗi màu đỏ tiểu trái cây, một người phân một viên, loại này trái cây có thể ăn cũng có thể trị đau bụng. Các người đi trong bụi cỏ nhặt trái cây, thịt quả các người ăn, đem hột mang về tới cấp ta. Chú ý trong bụi cỏ có độc trùng, phải cẩn thận hành sự. Nàng lại lấy ra một loại mang màu trắng lông tơ thảo, nếu bị độc trùng cắn, liền xả loại này thảo lộng bên trong thảo dịch đi lau sát. Hảo! Bọn ngại danh mang theo đồ vật tan đi, tiểu một chút cũng đi theo qua đi. A-hi đưa cho nhã một phủng tiểu trái cây, tuy rằng thịt không nhiều lắm nhưng thật ngọt. A-hi! Ngươi tại đây, mau qua đi, nhà A Phụ mau không được. Một người tới kêu to. Rất nhiều lão nhân ở di chuyển lộ rơi xuống bệnh nặng. Thật vất vả ngao đến nơi đây, chống một hơi tùng, người cũng liền dễ dàng đi. A Hy dẫn theo sọt liền chạy, so báo tin người càng mau một bước tới nhà A Phụ nhà ở. Nhà A Huynh ở chiếu cô A Phụ, gắt gao nắm lấy A Phụ tay, đôi mắt hồng hồng. Thấy A Hy tới, tránh ra vị trí cấp A Hy a hi ngồi ở nha a phụ bên cạnh bắt mạch mạch đập suy yếu hô hấp thong thả ánh mắt vô lực sợ là muốn đi a hi ngồi phía trước một chút ngươi an tâm mà nhắm mắt lại ngươi bọn nhãi danh sẽ sống được hảo hảo nha a phụ cái mũi ra điểm khởi tỏ vẻ hắn đã biết thong thả mà nhắm mắt lại ở người khác không biết thời khắc đình chỉ hô hấp a hi đứng lên đem vị trí nhường ra đi cùng nha a huynh nói ta thấy phía tây cái kia triển núi không tồi khiến cho ngươi A Phụ trôn tới đó đi. Ở bên cạnh loại thượng một thân cây, Hảo nhận ra tới ngươi A Phụ ở kia. Nhà A huynh gật gật đầu. A hy đi ra ngoài, cùng một người nói, làm nhà này giống cái đều trở về, giống được không ở nhà có thể khác nói. Giống cái đi được không xa, làm giống cái nhóm trở về nhìn xem. Hảo! Nhà A Phụ đã chết, cùng hắn cùng đại lão nhân chỉ còn lại có 3 cái đi. Trong bộ lạc suy yếu người còn có rất nhiều. Đến muốn tìm đến nhiều một chút thảo dược cho bọn hắn bổ bổ thân mình. Hông ngươi thấy tân ra một cái bộ lạc, vui vui vẻ vẻ mà đi ra cửa, muốn đem cái này bộ lạc giống cái cùng giống được bắt mấy cái trở về. Khi bọn hắn phát hiện chính mình đi mai phục bộ lạc là hổ bộ lạc thời điểm, chỉ xem vài lần liền vội vàng chạy về bộ lạc. Thủ lĩnh, chúng ta thấy chính là hổ bộ lạc. Cánh tay thượng hoa, chúng ta không nhận sai, chính là núi rừng cái kia hổ bộ lạc hơn một đầu mục nhiễu mày cái này hổ bộ lạc không ở núi rừng cất giấu chạy ra làm cái gì thủ lĩnh giới thưởng thức trong tay đồng thau khí bọn họ có bao nhiêu người xem đến không phải rất rõ ràng nhiều liền ba trăm thiếu liền hai trăm mới ba trăm người một người cười nhạo ba trăm người bộ lạc cho các ngươi dọa thành như vậy thật là người nhát gan ngươi lợi hại ngươi đi bắt ngươi biết hổ bộ lạc giết nhiều ít chúng ta người sao Đệ nhị đại đội một trăm người có bao nhiêu người là đã trở lại. Đệ nhất đại đội có bao nhiêu cái bị bắt người không biết. Thủ lĩnh, hổ bộ lạc không thể đi bắt. Chỉ có thể đi trao đổi. Thủ lĩnh, hổ bộ lạc không chỉ có giống được lợi hại, liền giống cái cũng rất mạnh. Cái kia giống cái ôm một cây đại thụ liền đột nhiên quét, chúng ta ai cũng không phải nàng đối thủ. Thủ lĩnh giới hỏi, có thể nhận ra cái kia giống cái sao? Lắc đầu, không thấy rõ, lúc ấy trời tối không lại thấy rõ bộ dáng. Tốc độ phi thường mau, sức lực thập phân đại. Thủ lĩnh, kiến nghị chúng ta trước đường cử động, làm kêu ba cái bộ lạc người đi. Đúng vậy, làm kêu ba cái bộ lạc người đi trước dò đường tử. hông ngươi thập phân tán. Giới liền nói, vậy làm những người khác đi. Còn có phái người ra cha cha, hổ bộ lạc vì cái gì muốn dọn ra núi rừng. Hảo. Phong bộ lạc. Phong bộ lạc là thảo nguyên lớn nhất bộ lạc cũng là nhất phồn vinh bộ lạc bọn họ bắt đầu rồi nuôi dưỡng nông cày làm ra đồ gốm phong bộ lạc vu mấy ngày đi qua hồng người như thế nào một chút tin tức đều không có bọn họ không nghĩ muốn đồ gốm phong bộ lạc thủ lĩnh chờ một chút có lẽ bọn họ đã ở đậu thủ chúng ta trong bộ lạc tiểu giống được muốn trưởng thành bọn họ yêu cầu bạn lữ làm hồng người đưa nhiều một ít giống cái lại đây sẽ có chúng ta còn cần càng nhiều giống được Làm giống được cho chúng ta dưỡng nhiều ma thú, cho chúng ta cải ruộng. Bọn họ đã học xong hưởng thụ, làm việc để cho người khác đi làm. Bọn họ ngồi ở bên cạnh nhìn, chờ ăn thị tan canh. Lòng bộ lạc. Chiều tới tìm Vũ, ta nghĩ đến cái kia bộ lạc đi xem. Có lẽ bọn họ yêu cầu chúng ta trợ giúp. Vũ nói, tốc độ của ngươi nhanh nhất, có thể ở thảo thượng đi. Ngươi liền đi xem, nếu là nơi đó xuất hiện hồng nhân mã lần trước tới. Chiến đấu chúng ta không tham dự. Ta biết. Ta muốn mang thượng một cái đồ vật. Có thể hành. Hổ bộ lạc ngoại thảo nguyên chỗ sâu trong. Bọn họ dựng đứng khởi đầu gỗ. Chúng ta vào không được. Muốn đoạt cái giống cái trở về đều không được. Chờ bọn họ ra tới. Thấy có giống cái ra tới. Hổ bộ lạc có một đoàn giống cái ra ngoài ngắt lấy. Các nàng kết bè kết đội. Người ngoài thấy cũng không tới gần. Người quá nhiều. Bọn họ không hạ thủ được. Từ từ xem có hay không lạc đơn. Nhìn xem, phía tây, phía tây, cái kia là cái gì? Hung thú, đại hung thú. Đại hung thú tới. Người này sợ tới mức tưởng lập tức rời đi. Bọn họ sinh hoạt ở Thảo Nguyên, Thảo Nguyên thượng hung thú nhưng không có núi rừng hung thú hung mãnh Bọn họ dám đối với phó Thảo Nguyên thượng ra thú, cũng không dám vào núi lâm đối phó núi rừng hung thú. Ha ha, thật tốt quá, hung thú tới. Làm chúng nó san bằng cái này bộ lạc, chúng ta lại đi đoạt người. Đúng vậy, đối. Nhìn chằm chằm vào xem người cảm giác không thích hợp, thò tay run rẩy mà chỉ vào, đại, đại hung thú. Bọn họ ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện nguyên lai con mảnh thú kia mặt sau còn có lớn hơn nữa hung thú. Lại hướng phía sau xem, một con so một con đại, kia răng nanh chỉ cần đâm vào một chút là có thể đem người đâm ra đại lỗ thủng. Chúng ta vẫn là đi thôi. Sợ. Sợ cái gì, này hung thú lại không phải tới tìm chúng ta. Chờ hạ chúng ta đoạt người thời điểm tiểu tâm tránh đi là được. Chính là, chỉ cần người này nói một nửa không dám nói. Bởi vì hắn thấy hung thú thân mình phía dưới có hai cái đùi. Hai điều thô chân, trên đùi có một rúm rúm hát mau. Ai sẽ có hai cái đùi? Ai trên đùi có một rúm rúm hát mau? Người, chỉ có người A. Đương thấy đệ nhất chỉ hung thú gương mặt thật sau. Bọn họ bắt đầu rét run hãn. Bọn họ phát hiện sự thật, không phải hung thú tới ăn thịt người mà là một loạt hổ bộ lạc người khiêng một con so một con đại hung thú tiến vào bộ lạc. Bọn họ thấy một cái khiêng sườn núi nhỏ người đột nhiên xoay người, nhìn đến bên này. Sợ tới mức không dám núp nhích, ghé vào trong bụi cỏ cầu nguyện người nọ không phát hiện bọn họ. An lại ngươi đang xem cái gì? Mạch thúc dùng gan lại tiến bộ lạc. Cảm giác quái quái, như là có người ở. Trơ hạ lại đi ra ngoài tìm xem. Ân An lại khiêng hung thú tiến bộ lạc. Trong bụi cỏ người sát mồ hôi lạnh. Chúng ta phải bị phát hiện. Đi thôi đi thôi, ta không dám lưu nơi này. Bọn họ khiêng lớn như vậy hung thú, nhất định rất mạnh, chúng ta đánh không lại. Vẫn là sớm một chút trở về hảo. Cái này bộ lạc người thật đáng sợ. Ta trở về nói cho Vu. Một người rời đi, bọn họ đi theo rời đi. May mắn bọn họ đi được mau, nếu là chậm một chút đã bị An Mãi phát hiện. An Mãi từ bộ lạc ngoại đi trở về tới, đến phóng hung thú địa phương, cùng trong đội ngũ người ta nói. Bên ngoài một đám người, đi được mau, không phát hiện chạy đi đâu. Là tới tìm hiểu đi. Chúng ta tiểu tâm một ít, nhiều lộng chút bấy dập. Làm A Sơn nhiều lộng chút mũi tên, nếu là thấy người xa xa liền bắn tên, không cho bọn họ tới gần. Mạch nói. Sợ bọn họ buổi tối lại đây, vọng thắp mặt trên người đến phải chú ý một ít. Làm ra ngoài giống cái tiểu tâm một ít. Lệ ôm một thùng muối lại đây, đem một ít thịt sờ lên này đó muối thử xem xem. Từ đâu ra muối? Nha mang về tới. An lại đem mang huyết tay ở ra thú thượng lau lau. Không phải, chúng ta bộ lạc. Trong bộ lạc có một ngụm giếng ra tới chính là hàng thủy, liền làm ra thử xem xem, không tưởng thật sự có muối ra tới. Lệ cười nói, không cần đoán nhất định là A-hi làm ra tới. Lệ nheo lại đôi mắt mở, thật đúng là nói đúng. Là A-hi tìm đến, bất quá mối là đại gia cùng nhau làm cho. A-hi sợ này đó mối có độc, đến muốn thử nghiệm một phen còn dám ăn. Lệ phất tay, làm cắt thịt người chờ một chút. Thịt là cho tiểu thú ăn, không cần tốt như vậy. Dùng thô thịt, thịt non cho chính mình ăn. Ta cái kia giếng là ta trước hết nào vì cái gì ta đảo giếng thời điểm không nghĩ tới, khi a mẫu liền nghĩ tới đâu, giác thập phần khó hiểu. mạch chụp một phen giác bả vai, vì cái gì a hi là giống cái ngươi không phải giống cái. ha ha, giác, vấn đề này ngươi là không thể tưởng được. ngươi không phải a hi, ngươi nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được. an lại trên mặt treo cười, không tham dự vấn đề này. lệ trêu đùa an lại, ngươi lại hái được cái gì trở về cấp a hi. Mạch cười nói, có một ngày A Hoa hỏi ta, vì cái gì A Phụ luôn là cấp trái cây A Mâu không cho ta đâu. Ta nói là ngươi A Phụ bất công. A Ngoại xử lý tốt hung thú, ra bộ lạc đi tìm A Hi. Thấy A Hi cong eo ở loại đồ vật, loại cái gì? Thấy một loại cây đậu như là có thể ăn, về sau sẽ hữu dụng, trước loại một ít. A Ngoại lấy quá nàng trong tay sọn, cầm lấy một phen cây đậu không lưng đi xuống, một cái hô phóng mấy viên cây đậu. Hạt giống là bọn ngãi danh tìm trở về cho ta, đêm nay lộng điểm chiên trứng cho bọn hắn nếm thử. Có thiết sẽ không sợ không có nồi, trước kia mọi người đều là dùng thạch nồi, hiện tại bắt đầu dùng nồi sát, thực dùng nhiều. Chiên trứng nấu thịt phương tiện nhiều. Có thể hành. Những việc này an lại mặc kệ, á hi kêu như thế nào làm liền như thế nào làm. Hôm qua chạy một chuyến Thảo Nguyên, phát hiện Thảo Nguyên rất lớn, chạy hơn phân nửa ngày cũng chưa tìm được khác bộ lạc. Không biết những người đó là từ đâu nhi tới. A-hi không lo lắng, nên xuất hiện Tổng hội xuất hiện, không phải hảo tâm Tổng hội chế tạo chuyện xấu. Hôm nay vào núi Lâm, phát hiện núi rừng hung thú so mấy ngày trước đây nhiều rất nhiều. Nhất đằng hung thú cũng xuất hiện hào chút. Không biết là hung thú đã trở lại, vẫn là từ địa phương khác di chuyển lại đây. a lại có chút lo lắng hung thú sẽ vượt rào, tiến vào bọn họ địa giới. Nhìn A-hi trên người quần áo núi rừng không có mỏng da thú tìm kiếm hảo chút địa phương đều không thấy có mỏng da thú ra lấy tới làm quần áo nhất thích hợp ăn mặc mềm thấu lạnh còn không sợ xả a hi lo lắng ra tới khi vội vàng mang ra tới đồ vật không nhiều lắm da thú đã không có trong nhà quần áo cũng không nhiều ít nên làm cái gì bây giờ trong nhà da thú tăng cường ngươi cùng a tình dùng ngươi cùng a tình quan trọng nhất a hi viết cười liếc mắt một cái an lại Ta quan trọng vẫn là A tình quan trọng. Người quan trọng. An lại không chút do dự trả lời. A hi vụn trộm cười, một cái một cái địa điểm đầu. An lại cười tới gần nàng một ít, không có người so người càng quan trọng. Ta đã biết, ly ta xa một chút, bị người nghe được nhiều không tốt. Cây đầu điểm thượng, an lại chọn thùng nước đi hồ nhân tạo gánh nước. A hi đi theo an lại bên cạnh, hồ nhân tạo đến phải có một cái đường ra, có thủy tiến phải có thủy ra. Đến muốn đem hồ nước liền thượng con sông. Bằng không tới rồi mùa mưa này hồ đầy, thủy liền trang không được. Hảo, rảnh rỗi, ta liền dẫn bọn hắn tới đào đào, một ngày đào một chút là có thể thành. Ta nói an mại ngươi có thể hay không mỗi lần trở về đều cùng á hy dính ở bên nhau. Trong nước giống được đối với an mại phun nước. Tìm ngươi chơi thủy tìm không ra, tìm ngươi vào núi lâm tìm không ra, nếu là tìm á hy chắc chắn tìm được ngươi. An mại cười cười. Bên trái đi xuống nhắc tới một số nước, bên phải đi xuống lại nhắc tới một số nước. Thuận tay giúp A-hi lộng hai số nước. Các ngươi A, chạy nhanh tìm một cái giống cái, liền không cần mỗi ngày tìm ta. Người khác săn thú trở về chính là đi nghỉ ngơi, ngươi săn thú trở về chính là đi tìm A-hi. Ngươi nói là ngươi cấp A-hi trái cây ăn, vẫn là A-hi có hảo trái cây ăn, là ngươi vừa trở về liền tìm A-hi. a lại nắm lên một cục đá ném xuống trong nước người chạy nhanh trốn vào trong nước a hi không nghĩ cùng những người này nói hiệu nói vượng chọn thủy liền đi a lại chạy nhanh đổi kịp a trung mang theo một đám tiểu tể tử từ, từ trong bùi cỏ trở về a lại làm a trung đến trước mặt bùi cỏ dễ dàng giấu người các ngươi nhất định phải cẩn thận không cần đi quá xa a phụ chúng ta đều biết a hi đại đại ngươi đoán ta này có bao nhiêu trứng chim a hi nhìn nhìn ân hai mươi cái Không đúng. Một đám tiểu tể tử cười hì hì nhìn A-hi. A-hi xem một cái tiểu tể tử A-hoa, nhiều vẫn là thiếu. Thiếu? Ta đây không biết, các người nói nói nhiều ít chứng. Ha ha! Bọn ngại danh cười vui vẻ, một đám lộ ra hàm răng. 37 cái, vẫn là mới mẻ nhất. Chúng ta chuyên môn chọn sạch sẽ nhặt. A-hi dối đầu đi xem bọn họ mở ra thảo A hoa thấy có hồng đông sơ trứng vung trên vai quang lánh, làm ta nhìn xem cái này trứng. Tiểu tể tử đem thảo hoa hoa đưa qua đi, A-hi cầm lấy hồng đông sơ trứng, đối với ánh mặt trời xem. Cái này trứng là ở thủy biên nhặt, tổng cộng 3 cái, chúng ta đều lấy về tới. Ai nhặt? Nàng. A-chung đẩy ra một cái nhỏ gầy giống cái. A-hi cúi đầu đối nàng cười, ngươi nhặt được thứ tốt. Này hồng đông sơ trứng nhất có năng lượng, có một loại điểu kêu hoa điểu, lớn lên thập phần khó coi. Đen tuyển lồng chim, bẹp bẹp miệng, nhọn nhọn móng bướt. Thích nhất nước ăn biên khe núi hồng khò khè thảo dược. Nó sinh hạ tới trứng có thể trường sức lực, có thể làm miệng vết thương trường thịt. Hoa! Wow. Bọn ngái danh đều hâm mộ. Cái kia tiểu giống cái cười đến thấy hàm răng không thấy đôi mắt, nàng chẳng qua là mắt sắc một chút, không tưởng thành tìm được rồi hảo bà bối. Lấy về đi, phân một cái cấp vu, vu yêu cầu cái này trường sức lực. Dư lại hai cái ngươi cùng ngươi a mậu ăn một cái ngươi a phụ ăn một cái dùng một đoạn cây trúc đem một đầu lộng khai sau đó dùng nước gấm đem bên trong rửa sạch sẽ tiếp theo tích đi vào một chút mỡ động vật lại đem trứng dịch bỏ vào đi dùng một cây chiếc đua đem lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng lộng hỗn lại đem một cái hồng trái cây thịt bỏ vào một ít cuối cùng đem cái nắp cấp đắp lên dùng da thú bao bỏ vào nồi sắt nấu nghe thấy được một khẩu ngọt ngào mùi hương liền vứt lên ăn ngươi sẽ ăn đến hoạt lưu lưu, thâm ngào ngạt canh trứng. A hi nói bên cạnh tiểu tể tử đi theo chảy nước miếng, bọn họ cũng hảo muốn ăn A. A tình mắt trông mong mà nhìn A mẫu, A mẫu ta cũng muốn ăn. A trung tưởng chính mình cũng đi tìm loại này trứng, làm A mẫu giúp hắn lộng canh trứng. Nhớ toàn không có. Ấn ơn. Tiểu giống cái đột nhiên gật đầu, hận không thể lập tức trở về làm A mẫu lộng. A hi vung tay lên, bọn ngái danh cùng chạy đi. Bọn họ là đi theo tiểu giống cái cùng đi nhìn xem, không thể ăn thượng canh chứng, nghe thượng một ngụm cũng hảo. Bọn ngại danh đi rồi lúc sau, An lại hỏi, tiểu thân thể không phải thực hảo. Thân thể của nàng tựa như một cái phá động ra thu túi, lực lượng tất cả đều không thấy, mặc kệ trang nhiều ít đi vào đều sẽ xảy mất. Nếu không phải vẫn luôn bị rực treo, tiểu sớm đã chết. Cổ sẽ thực thương tâm. Sinh tử tư mệnh, đây cũng là không biện pháp sự. Buổi tối ăn cơm thời điểm, có người ôm tiểu tể tử đến A-hi trước cửa. A-hi ném xuống trong tay chén liền chạy ra đi. Nhìn như là ngộ độc thức ăn, ngươi tiểu tể tử ăn cái gì? Nói A-hi rỗi tay chỉ tiến hắn trong cổ họng, Nôn một quán đồ vật nổ ra. Có thịt, có rau xanh, có sân quả. Đi lấy một chén nước muối tới. A-hi tiếp tục thúc giục phun. Nước muối tới. Bẻ ra tiểu tể tử miệng liền đi xuống rót. Rót hết tiếp tục thuốc dục phun. Nôn, nôn ra tới đồ vật mang theo vị toàn. Bên cạnh người bóp mũi đi xa một chút. Hắn ăn cái gì A Hi hỏi. Trở về thời điểm là hảo hảo, ăn cơm chiều liền kêu đau bụng. Hắn A mâu nói, đem hắn ăn qua đồ vật đều lấy lại đây. A Hi làm A lại tiếp tục thuốc dục phun. Nàng đi vào lộng chút dự tới. Đem thảo dược đặt ở bồn nước đột nhiên đâm đánh, dược thảo chất lỏng ra tới. Cũng không thêm cái gì. Một cổ cỏ xanh vị có chút khó nghe, bẻ ra tiểu tể tử miệng liền hướng trong rót Thế nào? Thế nào? Vậy xem người dối đầu tới xem, muốn nhìn một chút có hiệu quả hay không? An thảo dược trong chốc lát tiểu tể tử không kêu lên đau đớn. Thuyết minh dược thảo hữu hiệu. Người ăn cái gì? Ta cũng không ăn cái gì a trái xanh, thịt, còn có rau xanh canh. Tiểu tể tử nghĩ nghĩ nói, còn có tiểu hồng trái cây. A hy nghĩ nghĩ nói.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 A-hi nói, không được. Những cái đó sự tình yêu cầu từ từ tới, không thể lập tức liền giải trở lại. A-lô đi ra khỏi phòng, a lại nói đúng. Người không thể vào núi lâm, lực lượng có thể chậm rãi dưỡng trở về, người xảy ra chuyện liền rất phiền thoái. a lại ôm A-hi về phòng, ngủ. Ngủ không được. A-lô bị A-hi ý tưởng cấp làm cho tâm phiền ý loạn. Tối nay không vào miên người không ngừng A-lô một cái. Ba cái tiểu tể tử thấy á phụ như vậy biết tối nay yêu cầu sớm đi vào giấc ngủ. Á tình mang lên nhĩ cháu ngủ. Hảo. Chạy nhanh trở về kéo lên ra thú, che lại đầu, che lại lỗ thai, miễn cho nghe xong không nên nghe thanh âm. Á hi ghé vào an lại trên người, mệt nằm liệt. Chán ghét, mỗi lần đều mạnh như vậy. vớt ve nàng, làm nàng bò đến thoải mái một chút, yên lặng mà cười trộm. Mị mị nhãn liếc mắt một cái cách đó không xa cửa sổ, như là thấy cái gì. Chống an lại lên một ít, muốn đem bên ngoài đồ vật thấy rõ ràng một ít. A-hi muốn nhìn cái gì an lại không biết, hắn nhìn đến đồ vật thực làm người tỉnh thần. A-hi rối tay đi ra ngoài lấy quần áo, muốn đi ra ngoài. Đi đâu? Thấy nàng tầm mắt nhìn chầm chầm cửa sổ, hắn nhìn ra đi không gặp cái gì. Hơn nữa cửa sổ bị ra thú chống đỡ có thể thấy cái gì. An nại cầm áo ra thú đi theo đi ra ngoài. A hi. A -hi thấy màu trắng phát lục quang vật nhỏ, màu xanh lục tiểu tinh linh, nàng duỗi tay đi ra ngoài muốn bắt được nó. Vật nhỏ chợt lóe tránh ra đi, A hi bắt không đến. Nàng vẫn luôn nâng xuống tay, duỗi tay đi đủ, lần lượt với không tới. Không thể không tiểu toái bộ theo sau. An nại đi ra cửa phòng thấy A hi đuổi theo một thứ đi, hắn kinh hãi mà đuổi theo đi. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy A Hi đối mỗ dạng đồ vật mê muội, mặc dù là trái cây cũng không thấy nàng như vậy. A Hi, hắn thấp giọng kêu, A Hi như là không nghe được bộ dáng. Mới vừa ngủ hạ alo, lại lên, thấy An lại đuổi theo A Hi đi ra ngoài. A Hi như vậy là làm sao vậy? Trong bộ lạc tuần tra đội thực mau phát hiện A Hi, thấy A Hi vẫn luôn ngẩng đầu nhìn không trung, thò tay không biết ở bắt cái gì. A Hi Người muốn đi đâu? Mau qua đi nhìn xem. An lại, A-hi đây là làm sao vậy? An lại cũng không biết A-hi đây là làm sao vậy. Nàng là bị cái gì cấp hấp dẫn? A-hi tốc độ bắt đầu nhanh hơn, An lại cũng nhanh hơn tốc độ chạy ra đi. Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Đuổi theo ra đi xem, đi nói cho nha. Mặt sau người đuổi theo ra bộ lạc, chỉ thấy An lại bóng dáng, A-hi đã không thấy. A-hi tốc độ thực mau. Một chút ra bộ lạc, chạy vào núi rừng. Căng cây cối, nhảy qua trên mặt đất chặn đường cục đá, tránh thoát đêm tối thú tập kích. Núi rừng thảo nhi điểm nổi lên ngôi sao lục ý, làm A-hi thấy rõ dưới lòng bàn chân lộ. Không cần đi. Tiểu ngọn ý, còn không thể bắt được ngươi. A-hi nhảy lên, vật nhỏ cũng đi theo bò lên, vẫn luôn phiêu phủ ở A-hi đỉnh đầu cách đó không xa, làm A-hi nhìn không thể bắt. A-hi nhảy lên bên cạnh thụ. Nào qua đi rỗi tay muốn nắm được nó. Vật nhỏ hưu chết một chút tránh ra đi. Đi rồi không biết bao lâu, nơi xa không trung hơi hơi sáng lên, trên mặt đất Thảo Nhi tắt trong tay đèn. A-hi ra sức về phía trước chạy, một cái cấp tốc chuyển biến, 90 độ xoay người, trợ thủ đắc lực xuất kích. Ha ha, còn không bắt được ngươi. A-hi cầm trong tay vật nhỏ cười. Cầm lấy đặt ở trước mắt, nhìn kỹ xem. Hắc hưu vật nhỏ thoát đi A-hi tay. Đừng A. Nàng duỗi tay đi chặn lại. Hắc hưu hắc hưu. Hai cái hắc hưu lúc sau vật nhỏ biến mất không thấy. A-hi mới chú ý tới trung quanh. Trung quanh liên miên một mảnh sân núi nhỏ. Trên mặt đất thảo hoàng hoàng. Không có một viên đại thụ. Không có một đoá hoa. Không có một cục đá lớn. Đây là nào? Ta ở đâu? A-hi. Gắt gao truy ở phía sau an lại rốt cuộc đi vào A-hi bên người. A-hi quay đầu lại đi hướng an lại. Đây là ở đâu? Ta như thế nào sẽ tại đây? An lại qua đi ôm lấy A-hi, ngươi làm sợ ta. Ta như thế nào sẽ này a? Vừa rồi, không nên nói là đêm qua, đêm qua sắp sửa đi vào giấc ngủ khi, ngươi thấy cửa sổ có cái gì? Đổi tới, vẫn luôn truy, vẫn luôn truy. Liền đến nơi này tới. A-hi rời đi một chút, nhìn xem bốn phía, phát hiện này một mảnh mặt cỏ không phải Thảo, mà là nào đó thực vật. Đẩy ra an lại đi ra ngoài, đôi tay cầm lấy một gốc cây, trong óc toát ra một cái tử, lật. Khiếp sợ a hi đi ra ngoài, đi vào thực vật. Lật, cành lá ngạnh, hành đại, chịu rét, dễ dàng sinh trưởng. Nhân này trái cây tiểu, cốc tuệ vốn lượn cùng loại với hạt thóc, bởi vậy xưng là gạo kê. Gạo kê lại kêu lật mễ, khởi nguyên với hạ thương Tây Chu, trở thành hạ thương Tây Chu món chính. Bởi vì hàm chứa đại lượng đồ ăn nuôi cho nên là một mặt trung dược. Kiện vị tiêu thực, thông liền. A-hi không biết rác mà đem tổ tiên tự học quá chi thức bối ra tới. Nhìn này một mảnh gạo kê, A-hi không có một cái từ ngữ có thể sử dụng tới hình dung. Bầu trời rất bánh nương lớn. Cái gì là bầu trời rất bánh nương lớn? Người đang nói cái gì? An lại thanh âm làm nhắc nhở A-hi đây là chân thật. Hoa ha ha A-hi nhảy dựng lên ôm lấy An lại cười to, kinh hỉ lớn A. Thần linh chúc phúc. Rốt cuộc có một câu là An lại nghe hiểu. Thần linh chúc phúc. Hắn cũng đi theo hô to. Ha ha A-hi cười cái không ngừng. A-hi cùng An lại có một đại bó lật mẹ trở về. Bởi vì An lại cùng A-hi trong bộ lạc người không dám ra ngoài săn thú cùng ngắt lấy. Đã trở lại. Đã trở lại. Qua đi hỏi một chút. An lại thấy trong bộ lạc người ra tới. Mau mau đón nhận đi. An lại các ngươi đi đâu? Làm sợ chúng ta. Cho rằng các ngươi muốn đã xảy ra chuyện Tiểu A tình khóc đến đôi mắt đều sưng lên Lần sau cũng không thể như vậy A Các ngươi sau lưng đồ vật là cái gì? Có trọng dụng sao? A Hi đem sau lưng lật mễ bắt lấy Cho đại ra xem Đây là gạo kê Chúng ta ở trong núi tìm được Thập phần hữu dụng Bên kia còn có một tảng lớn Chúng ta đến muốn cướp ở chim nhỏ phía trước Đem chúng nó đoạt lại bộ lạc Bọn họ vừa nghe muốn cùng chim nhỏ đoạt đồ vật Liền tới rồi hứng thú, đoạt tới đồ vật đều là tốt. Ở đâu? Yêu cầu mang lên cái gì? Trở về chuẩn bị một chút, đem dây thừng, đem ra thú túi, đem lười hái cấp mang lên. Sở hữu giống cái giống được cùng đi. Đại gia sôi nổi trở về lấy đồ vật, thiếu đứng ở bộ lạc cửa xem A-hi. Dùng căm điểm A-hi trong tay gạo kê cột, thứ này có ích lợi gì? Đêm qua ngươi truy chính là cái gì? Đây là gạo kê. Có thể trị thân thể của ngươi, có thể làm ngươi sống được càng dài lâu một chút. A Hi cùng Tiểu nói, đêm qua ta đuổi theo chính là, thần linh. A Hi như vậy vừa nói Tiểu không lời gì để nói. Ở quải trượng trở về, đem đồ vật trên lưng phía sau lưng, bế lên Tiểu A Tình, khóc đến thật khó xem. Bởi vì di chuyển làm Tiểu béo nữ A Tình gầy rất nhiều, ngủ lại ở chỗ này sau một đoạn nhật tử, Tiểu A Tình thể trọng về tới trước kia. Hiện tại vẫn là bộ bấm, bạch lưu lưu. A tỉnh hai chân kẹp lấy A mẫu, đôi tay ôm lấy A mẫu đầu. ta sợ. Không sợ, không sợ A. Bộ lạc người hành động thực mau lập tức tìm được rồi yêu cầu mang đi ra ngoài đổ vật. Lớn lớn bé bé, một người một cây đao, một người lấy một cái ra thú túi. A hy ra tam giống đực, một cái quần đùi, một phen cung tiễn, một phen lưới hái, bên hông treo bốn năm cái ra thú túi. Chân trái bán ra cửa phòng, chân phải đuổi kịp, đều nhịp. A Hoa cũng phải đi sao? A Hi hỏi. Đương nhiên, đại gia cùng nhau hoạt động ta như thế nào có thể không đi? A Hoa thái độ kiên quyết, rất sợ A mẫu không cho hắn đi. A Hi nhìn về phía phòng sau kia gian nhà gỗ nhỏ, thấy đoàn tóc A xỉu né né tránh tránh. A Hi ý bảo An Mại mang lên A xỉu, An Mại cấp A chung một ánh mắt, A chung qua đi lôi ra A xỉu thoải mái hào phóng về phía trước đi, không ai sẽ mang ngươi. A Sỉu không có thể mang lên thứ gì, liền một phen thạch đao, vẫn là người khác không cần cái loại này. An lại xem một cái A Sỉu cùng A Trung nói, cho hắn vũ khi mới, A Trung sau này ngươi đến muốn mang lên hắn. đúng vậy, đầu mục. tập hợp nha hô to. A Trung lôi kéo A Sỉu đuổi kiểm tha phụ, Á Hoa quay đầu lại cấp thá mẫu làm mặt quỷ. A Tình lộ ra muốn đi biểu tình. Hồ bộ lạc người mang theo công cụ hướng núi rừng chạy vội, ở an mại dẫn dắt hạ thực mau tìm được rồi kia một mảnh gạo kê mà. Lớn như vậy một mảnh A. So với lúc trước hoài lang còn muốn đại. Này đó đều là đồ ăn sao. Nha đi ra, không nói cái này, đại gia lấy ra lưới hái đem sở hữu đều cắt bỏ. Hảo! Mọi người tản ra tìm được chính mình vị trí, ngồi xổm xuống đi thu hoạch lật mễ cột. A Hi có đã dạy các nàng dùng như thế nào lưới hái? có làm đại gia đi cắt thảo sở hữu các nàng dùng thuận buồm xuôi gió tương đối với những cái đó dũng sĩ rất ít dùng tốc độ chầm rất nhiều giống cái xoát xoát cắt ra một tảng lớn các dũng sĩ si mới lộng tới một mảnh nhỏ ha ha ha rốt cuộc có một lần so với bọn hắn lợi hại ai nói giống cái không bằng dũng sĩ ha ha ha chính là chúng ta mau một chút làm cho bọn họ ngây ngốc đôi mắt giống cái khí thế tăng vọt làm cho bọn họ không cam lòng lạc hậu này lưỡi hái không dùng tốt ta một cái dũng sĩ nói không phải lưỡi hái không dùng tốt là ngươi sẽ không dùng xem ta cái này dũng sĩ làm mẫu tính biểu thị dùng không thuận tay học tới dùng chính là một không cẩn thận lộng tới tay ai nha xuất huyết nhanh tay rắc lên thuốc bột dùng da thú điều trói chặt miệng vết thương đại gia cẩn thận một chút ta nha hô to An lại tốc độ thực mau, tay trái bắt lấy một phen, tay phải lấy lươi hai cắt. Ôm đùm ôm đùm thực mau liền xuất hiện một tảng lớn. Mệt mỏi đứng lên rồi vươn vai, nhìn chính mình đội ngũ, thấy chính mình đội ngũ nơi vị trí phía sau lộ ra một tảng lớn đất trống, lại đối lập người khác. Lộ ra mỉm cười, chính mình đội ngũ thắng. Nha, người bên kia không được a. An lại cười nói. Nha ngẩng đầu nhìn xem an lại, nhìn nhìn lại an lại phía sau đất trống. Cùng bên cạnh người ta nói, an lại nói chúng ta không được. Nha trong đội ngũ người đều đứng lên, không phục. Dưới sự tức giận bọn họ từ bỏ sử dụng lưỡi hái, hai tay đi xuống, bắt lấy một phen nổ tận gốc. Vẫn là cái này tốc độ mau. Nói nha không lưng đi xuống đem lật mễ cột. Lật mễ cột thực ứng, viễn cổ người tay càng ngạnh, bọn họ tay sớm đã trưởng ra một tầng thật dày cái kén. Giống nhau ngạnh cha tử không thứ tay. Mọi người xem thủ lĩnh đội ngũ tốc độ lên rồi, sẽ không dùng lươi hái đều học làm. Sẽ dùng lươi hái càng không bông tay, đại gia phồng lên một hơi, liều mạng kính thu hoạch đồ ăn. Phong bộ lạc người tìm được rồi phương hướng muốn đến xem cái này tân bộ lạc. Dón ra dón dén đi vào tân bộ lạc phụ cận, đột nhiên phát hiện một đám người chạy ra bộ lạc. Cho rằng tân bộ lạc người phát hiện bọn họ, chạy nhanh chạy. Chạy ra một đoạn đường sau phát hiện, bọn họ hành tẩu phương hướng không phải bên này. Lại lén lút đuổi kịp, muốn đi xem tân bộ lạc người muốn làm cái gì. Một đám người theo sau, đi theo đi vào núi rừng, xa xa ở phía sau nhìn. Bọn họ đang làm cái gì? Như là ở thu đồ ăn. Vài thứ kia có thể ăn sao? Ta chưa thấy qua mấy thứ này. Ta cũng chưa thấy qua, có thể ăn đi. Phong bộ lạc người vẫn luôn như vậy nhìn, thấy hổ bộ lạc như vậy có tình cảm mãnh liệt, như vậy rụng mãnh trong lòng ngứa. Nếu là những người này tiến vào bọn họ bộ lạc nên thật tốt ai chắc chắn làm rất nhiều sống, chắc chắn làm đầu lĩnh thực vừa lòng. Xem những cái đó giống cái một đám thân cường thể tráng, có thể làm việc lại có thể sinh tiểu thể tử, là chút không tồi. Chúng ta mang chút trở về làm các nàng làm việc, làm các nàng sinh tiểu thể tử. Đúng vậy. Chúng ta người quá ít, đến phải đi về nhiều mang những người này tới. Theo dõi người vô vô bên cạnh người nói chuyện, ý bảo bọn họ xem phía trước. Nhìn về phía phía trước, bọn họ phát hiện một cái giống cái tùy ý khiêng lên một cục đá lớn, không cần lực dường như hướng trên mặt đất một ném. Cái này giống cái lực lượng thật đại. Có hung thú tới. Phong bộ lạc người âm thầm cao hứng, có chút cảm tạ thần linh, cảm tạ thần linh đem hung thú cấp đưa tới. Hy vọng hung thú có thể đem cái này bộ lạc người cấp tách ra, đem cái này bộ lạc dũng sĩ cấp ăn. Làm cho bọn họ đi tròi giống cái. Hung thú tới. Bọn họ như thế nào bất động a? Bọn họ không sợ chết. Vẫn là bọn họ đôi mắt nhìn không thấy, không biết hung thú tới. Phong bộ lạc người nghĩ trăm lần cũng không ra. Phong bộ lạc người thầm nghĩ, an nàng, an nàng. Nhìn chăm chăm vào rồng cái, một cái đứng dậy một quyền đem bên cạnh hung thú cấp đả đảo hạ. Lại ra một chân đem hung thú chân xương cốt cấp đá đoạn, lấy ra một phen cốt đao cấp hung thú lấy máu. Cái kia rồng cái khinh thường mà xem một cái này hung thú thị không thể ăn huyết cũng không thể ăn chôn giấu ở bên ngoài phong bộ lạc người không dám ra tiếng bọn họ bị giống cái cấp dọa tới rồi đến tột cùng là hung thú ăn làm vẫn là người ăn hung thú cái này bộ lạc người rất lợi hại chúng ta vẫn là trở về cùng thủ lĩnh thương lượng một phen lại qua đây đúng vậy ta đồng ý ta cũng đồng ý giống cái từ bỏ có người hỏi đồng loạt nhìn tên lúc này người là ngốc tử sao như vậy hung giống cái ngươi dám đi bắt sao đi đi đi phong bộ lạc người tới không tiếng động đi không tiếng động hai chỉ lão hổ hai chỉ lão hổ chạy trốn chạy mau đến mau hoàng hôn một loạt người đi ra núi rừng có một đại bó hoặc một đại bao đổ vật hướng thảo nguyên đi thật dài trong đội ngũ truyền ra sung sướng tiếng ca hôn loạn tiểu tể tử non nớt tiếng ca hai chỉ lão hổ hai chỉ lão hổ chạy trốn chạy mau đến mau giống giống giống đây là bọn họ cải biên bản cải biên bản mang lên công kích tính tiểu tể tử học đại nhân hướng thiên gầm rú vài tiếng a hi nghe được núi rừng tiếng ca mang theo suy yếu người đem đáp lều trại dùng lều trại bố cấp phô trên mặt đất tiểu tể tử có vô hạn tinh lực chạy ở đại nhân phía trước trở lại bộ lạc a mẫu xem ta bối một đại bó a hoa khoe ra a hi đại đại ta đã trở về a hi đại đại có ăn sao Đói chết ta. A-hi mang theo tiểu tể tử đến ra thú bố trước, làm cho bọn họ vùng trên lưng mẹ cột. Có có có. Đi rửa tay rửa chân, đến bên kia đi, nhiệt canh chờ các ngươi ăn. Ta nghe thấy được mùi hương. Hảo hảo ăn bộ dáng Nga. A-hi đối chạy tới bọn nhãi danh hô to, muốn rửa tay rửa chân. Đã biết, tiểu tể tử có ăn cũng mặc kệ rửa tay rửa chân sự, đem đôi tay bỏ vào trong nước lung tung mà xoa một hồi. Sau đó chạy đi. An lại có một bó 3 mét cao cột tiến vào bộ lạc, bước chân ổn, sắc mặt nhẹ nhàng, không có mệt thái. A-hi đón nhận đi, muốn tiếp nhận, ngươi con thật nhiều. Mọi người đều như vậy, không tính nhiều. Không cần ngươi, đến bên cạnh đi. Đem phía sau lưng đổ vật phóng tới ra thú bố thượng, lay động đầu, nhẹ nhàng rất nhiều. Hỏi A-hi, làm cái gì ăn ngon? Cánh, thịt, rau xanh còn có trái cây. Nhân thủ không đủ, chỉ có thể làm đại gia lót lót bụng, trở về chính bọn họ làm. A-hi mang an lại đi rửa mặt. Mặt sau đi theo người thấy an lại như thế nào làm, bọn họ đi theo làm, vương đồ vật đi rửa mặt, rửa tay lại ăn canh ăn thịt. Đại gia cầm quả sắt tử, ngồi dưới đất, tốt 5 tốt 3 vừa ăn canh thịt biên nói giỡn. Có ca ngợi A-hi làm canh thịt hảo, có suy đoán gạo kê nên như thế nào ăn, còn có nói núi rừng thú sự. Không có bạn lữ giống được đến tuổi trẻ giống cái bên cạnh đi, đi lấy lòng tuổi trẻ giống cái, hy vọng từ giữa có một cái là chính mình bạn lữ Đại gia ở an tuần tra đội chạy vào, thủ lĩnh, thủ lĩnh. Bên ngoài có một cái nói hắn kêu chiều, là lỏng bộ lạc tới. Vô cùng náo nhiệt trường hợp an tĩnh xuống dưới, đại gia ở tự hỏi cái này thứ lỏng bộ lạc tới người. Lỏng bộ lạc tới. nha lướt qua hai người cùng an ngoại đối thượng tầm mắt. A Ngoại Nghĩ nghĩ nhìn về phía A Lô, cổ ở trầm tư. Tên này thực quân hay, có phải hay không nghe nói qua vẫn là gặp qua. Nha nói. Đời trước thủ lĩnh A Lô nói, người này chúng ta gặp qua, nhớ rõ có một tuyết quý, hắn cùng hắn giống cái đến quá chúng ta bộ lạc. Ta nhớ ra rồi, là có như vậy một người. Hắn ở chúng ta trong bộ lạc qua thảo quý cùng mùa mưa liền rời đi. Như vậy vừa nói trong bộ lạc dũng sĩ đều nhớ ra rồi. Nhớ lại một đôi song bảo thai Qua đã lâu, đều phải quên người này Đúng vậy, không biết bọn họ thế nào Lòng bộ lạc ở đâu Mau mau kêu hắn tiến vào Nha tự mình đi ra ngoài nền đón A hy tính tính khoảng cách bọn họ rời đi đi qua 5 năm Không biết kia một đôi song bảo thai thế nào Chiêu vào hổ bộ lạc nơi nơi xem Nay cùng hắn trong trí nhớ hổ bộ lạc không giống nhau Biến hoa quá lớn Các ngươi nghĩ đến dùng đầu gỗ tới làm phong ở. Nha lộ ra kêu ngạo tươi cười, còn có càng nhiều ngươi không biết. Nhận thức chiều đi ra, hắc, ngươi còn nhận thức ta sao? Đây là cổ. Đây là A Sơn, còn có mạch, còn có chiều đem chính mình nhận thức người đều hô lên tới. Hồi lâu không thấy người, đột nhiên gặp mặt, làm cho bọn họ thập phần hưng phấn. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên người rời đi sau còn sẽ trở về. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Không nghĩ tới ngươi còn sống. Ha ha ha. Đúng vậy, nếu không phải các ngươi ta thật sự sẽ chết ở núi rừng. Ở trở về trên đường, chúng ta gặp hung thú siêu. Nếu không phải vu cấp gói thuốc, chúng ta liền phải mất mạng. Chiêu thập phần cảm tạ, hắn cảm tạ hổ bộ lạc. Cảm tạ này đó người hảo tâm. A lại tiến lên chụp một phen chiều, thân mình lớn lên không tồi A lực lượng cũng cường rất nhiều. Lắc đầu, không, tương đối với các ngươi tới nói ta là không được nhìn chiêu áo ra thú ánh sáng sạch sẽ sạch sẽ chiều đồ trang sức cũng không tồi một đầu tóc dài làm cho chỉnh chỉnh tề tề phong cách cổ vị sâu xa mà nhìn chiều ngươi vị trí không thấp a chiêu thực tín nhiệm hổ bộ lạc mở ra đôi tay ta hiện tại là lỏng bộ lạc thủ lĩnh ác hảo ra hỏa không tồi a chiều ngươi lợi hại năm đó còn đánh không lại ta đâu hiện tại thành thủ lĩnh chiều ngượng ngùng mà nói là cùng các ngươi học một thân bản lĩnh cho nên mới trở thành thủ lĩnh. Còn phải cảm ơn đại gia, cảm ơn đại gia lúc trước thu lưu. Là ngươi nguyện ý học, không phải mỗi người đều giống ngươi như vậy học cái gì đều sẽ. Tới tới, thử xem chúng ta bộ lạc canh thịt, làm ngươi tìm về trước kia cảm giác. Cổ một tay đắp chiều trở về đi. Chiều nhìn rất nhiều quen thuộc người, rất nhiều người xa lạ, cảm thán hổ bộ lạc trưởng thành. Lúc trước thấy vẫn là 100 người tới, hiện tại lại rất nhiều người chiều kiến trừ a lỗ túi đầu điểm điểm trên trán thủ lĩnh chiều khiêm tốn hành vi làm hổ bộ lạc người càng thích hắn a lỗ lắc đầu chỉ vào nha hắn mới là thủ lĩnh chiều quay đầu lại nha lại đi xem an lại ta cho rằng an lại sẽ là thủ lĩnh thật là đại đại không giống nhau a chiều nói tới ngồi nha đệ nặng chiều ngồi xuống đi đại gia vây quanh chiều ngồi đầu mục đều lại đây nghe một chút Các ngươi đã đến ngày đó ban đêm chúng ta liền phát hiện, nghĩ là cái nào bộ lạc làm ta như vậy quen thuộc. Ta xa xa mà nhìn các ngươi đầu gỗ tưởng, liền biết là các ngươi. Các ngươi như thế nào dọn ra tới. Chiều uống canh thịt nhìn đại gia, uống một chén không đủ còn muốn một chén. nha thở dài, núi rừng đã xẻ ra chuyện, hồng thủy xâm chiếm chúng ta bộ lạc, chúng ta không thể không rời đi nơi đó. Đi rồi thật dài một đoạn thời gian mới đến nơi này. Hồi bộ lạc người sắc mặt chìm xuống, bọn họ thực luyến tiếp nơi đó, rất tưởng niệm nơi đó. Chiều kiến bọn họ như vậy, không biết nên nói cái gì. Đành phải túi đầu ăn thịt canh. Các ngươi bộ lạc ở đâu? Như thế nào ta tìm không thấy? Nha hỏi. Ta bộ lạc ly các ngươi bộ lạc không xa, cũng rất xa, ý đi theo ta tốc độ 2 ngày liền đến. Ý đi theo các ngươi tốc độ đến phải đi 4 ngày đến 5 ngày. Chiều nói là rất xa. Chắc không được tìm không thấy các ngươi. Ngươi nói một chút các ngươi bộ lạc sự. Chiều liên có chuyện nói. Ta bộ lạc khá lớn, người tương đối nhiều, cũng tương đối phức tạp, các ngươi bên này đơn giản. Dưỡng chút giá thú, loại chút ăn, đại đa số là ăn thịt. Các ngươi chủ cũng là đầu gỗ nhà ở sao? Không có, chủ lều trại. Các ngươi có 500 người sao? 1.300 nhiều người. 1.300 nhiều. Có nhiều người như vậy bộ lạc, hồ bộ lạc người không tin, chứ A-hi mỗi người đều không tin, chính là lớn nhất xà bộ lạc cũng là 500 nhiều người, như thế nào tới rồi nơi này chính là 1.300 người. Chiều rốt cuộc có một kiện đáng giá kiêu ngạo sự, có lễ vật muốn tặng cho các người. Chiều tứ ra thú trong túi lấy ra một cái đồng thau khí, đưa cho nha Nha nhìn nhìn không có hứng thú liền đưa cho Kiều, Kiều ngắm liếc mắt một cái liền cho cổ cổ cũng không thèm nhìn tới cho A-hi. Triêu đã chuẩn bị tốt tiếp thu khen tặng, tiếp thu bọn họ tán thưởng. Chính là đợi trong chốc lát không thấy có người ra tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mọi người đều chẳng ra gì. Như là gặp qua so này càng tốt đồ vật dường như. Các ngươi đều không hiếu kỳ đây là cái gì? Triêu nhịn không được hỏi. Chẳng ra gì. Chúng ta còn có so này càng tốt. Đây là các ngươi nhất bảo bối đồ vật sao? Đương nhiên không phải nay chỉ là một kiện thứ tốt. Có thể trang thủy 5 ngày bất biến vị, có thể nấu cơm một cái mùa mưa không xấu. Chiều vừa nói vừa xem đại gia. Bọn họ chỉ là gật gật đầu, không thế nào. Triêu kỳ quái, các ngươi có so này càng tốt đồ vật. Nha nhìn về phía lệ, làm các nàng lấy ra đẹp đồ vật tới cấp hắn nhìn xem. Hồ bộ lạc người lộ ra kiêu ngạo, lộ ra vui mừng. Dám nói đồ vật chỉ có ta bộ là có, các ngươi không có. Nếu muốn, đến muốn bắt đồ vật tới đổi, thì như đồ ăn. Viên cổ người đã học được trao đổi, hội bộ lạc người vẫn luôn cùng hùng bộ lạc, xa bộ lạc tiến hành lấy vật đổi vật giao dịch. Mấy cái giống cái lấy ra mấy thứ đồ vật, cái quốc, mang hoa văn thiết khí, lon sát, thùng sát. Chiều mở to hai mắt xem, đáp ứng không xuể, tân sự vật xuất hiện làm hắn nói không ra lời. Hắn cho rằng chính mình bộ lạc đồ vật sẽ làm hổ bộ lạc này đó núi rừng người kinh ngạc cảm thán, không tưởng thành là hổ bộ lạc người làm hắn kinh ngạc cảm thán. Hổ bộ lạc người thật khó lường, có nhiều như vậy thứ tốt. Này đó là từ đâu tới? Là. A Hi ngăn lại muốn nói lời nói người. Thấy triều xem nàng, nàng đối chiều cười cười, đây là ta bộ lạc bí mật, như thế nào có thể tùy ý nói đi. Người muốn, có thể lấy đồ vật tới đổi. Ngươi trở về mang đồ vật tới đổi, chúng ta nơi này thứ tốt còn có rất nhiều. Hổ bộ lạc người hiểu được, đề cao cảnh giác, đúng vậy, muốn đồ vật ngươi liền dẫn người tới đổi. Chiếu biết bọn họ ở đề phòng hắn, bất quá không quan hệ, hắn quyết định cùng hổ bộ lạc hữu hảo lui tới. Ai làm hổ bộ lạc người có thể sát hồng người? Duy nhất một cái có thể sát hồng người tiểu bộ lạc, có thể không mượn sức. Ngươi nói một chút này quanh thân còn có cái gì bộ lạc? Cô hỏi. Chiêu nói, này phụ cận có phong bộ lạc, hồng bộ lạc, đại lộc bộ lạc, vô sỉ bộ lạc. Trong đó lớn nhất chính là phong bộ lạc, cường hãn nhất chính là hồng bộ lạc, đại lộc bộ lạc thực sẽ dưỡng lộc thú, vô sỉ bộ lạc sinh hoạt ở thủy thượng, chỉ cần có thủy sẽ không phải chết. Còn có một ít tiểu bộ lạc, bọn họ đều dựa vào đại bộ lạc. Cấp đại bộ lạc thủ lĩnh tặng đồ. Tiểu bộ lạc cũng rất mạnh. Hồng ngươi chảo những người đó ra tới đến nào đi? An lại hỏi, Đại bộ lạc dưỡng rất nhiều thú, dưỡng thú yêu cầu rất lớn địa phương. Hai cái bộ lạc chi gian sẽ bởi vì đoạt mà mà phát sinh chiến đấu, đánh một hồi liền sẽ chết rất nhiều người. Cho nên đại bộ lạc yêu cầu rất nhiều người tới giúp bọn hắn dưỡng thú, giúp bọn hắn đoạt địa phương, giúp bọn hắn trồng trọt. A Hi Minh Bạch, thời đại phát triển tới rồi nô lệ thời kỳ. A Hi cùng An Đại liếc nhau, An Đại đối A Hi cười cười. Chiêu đem hắn biết đến sự tình cùng Đại gia nói. An bài chiều đi ngủ sau, hổ bộ lạc một chúng đầu mục tụ ở bên nhau, bên cạnh còn có rất nhiều người đang nghe. A-hi ngươi nói trước, bọn họ từ chiều nơi đó được đến tin tức, chỉ có khiếp sợ không có không có gì ý tưởng. Cũng chính là không có lâu dài cái nhìn, không đoán trước về sau sẽ phát sinh cái gì. A-hi ngẫm lại nói, này đó bộ lạc quá hung, quá không nói đạo lý, ta cảm giác bọn họ sẽ đến ăn chúng ta. Bọn họ đều gật đầu a hi nói ra bọn họ trong lòng ý tưởng chúng ta muốn bảo vệ cho bộ lạc liền phải biểu hiện ra bản thân cường hãn chúng ta ở trận chiến đầu tiên thời điểm liền phải đánh bỏ bọn họ làm cho bọn họ không dám lại đến phạm nha nói bọn họ tới chúng ta cũng không sợ liền cường hãn nhất hồng chúng ta đều không sợ còn sợ những người đó bọn họ cười rộ lên chính là bọn họ lại một lần tới chúng ta liền lại một lần làm cho bọn họ nằm sấp xuống Hồ bộ lạc người cũng không sợ đánh a hi nói nói cho trong bộ lạc người không cần đem quan trọng đồ vật nói ra đi thì như thiết khí muối, này đó đều không thể nói mỏ muối bị nhà ở che đậy cung cấp kiến thú thành lập căn phòng lớn không cho người ngoài đi vào bọn họ liền không biết chúng ta người chính mình che miệng lại là được sẽ không xảy ra chuyện đêm đen đi trở về đi ngủ ngày mai dậy sớm làm việc nha lên nói Tan, tan. Chiêu trụ một đêm liền phải rời đi. Hồ bộ lạc người lấy ra chính mình đồ vật. Giày rơm muốn hay không? Muốn. Cái quốc muốn hay không? Muốn. Lười hái muốn hay không? Muốn muốn muốn muốn chiều hận không thể đem sở hữu chưa thấy qua đồ vật mang về. Chiều sau khi rời đi, A-hi đám người bắt đầu đối lật mễ tuốt hạt. Không có tuốt hạt cơ chỉ có thể nhân công tuốt hạt, nên làm như thế nào đâu. Đó chính là đánh. Dùng gậy gộc đánh vua. Như vậy được không? Có thể hành, đại gia bắt đầu đi. Lệ cái thứ nhất cầm lấy tấm ván gỗ tử gõ tuệ. Như vậy công tác hiệu suất rất chậm, nhưng A-hi nghĩ không ra khác biện pháp. Nàng xoay người đi thợ một địa phương, nàng tính toán đi tìm xem linh cảm. Thợ gen nhóm thấy A-hi tới, hỏi, A-hi ngươi muốn làm cái gì? Muốn một loại đại bánh xe kéo tiểu bánh xe, tiểu bánh xe kéo tấm ván gỗ chỉ cần đem lật mễ cột bỏ vào tấm ván gỗ gạo liền sẽ bỏ đi thợ rèn nhóm không thể tưởng được ngươi vẫn là đem tranh vẽ ra tới tương đối hảo có đủ, mới hảo lộng hành làm ta ngẫm lại a hy tạm thời không nghĩ ra được rời đi thợ rèn phường đi hỗ trợ làm việc a hy vẫn luôn tưởng vẫn luôn tưởng ăn cơm khi cầm chén thịt hướng cái múi thượng tắc Tiểu a tình đẩy đẩy a phụ a mẫu làm cái múi tới ăn thịt ha ha A Hoa đi theo cười, ha ha a, A Mẫu còn nói chúng ta ăn cơm không chuyên tâm, nàng cũng là như thế này, ha ha ha. A lại cấp tiểu tể tử một người một chiếc đũa rau xanh, không cần quấy giày ngươi A Mẫu, người A Mẫu suy nghĩ trọng đại sự tình, không thể quấy giày. Hảo, A lại kẹp một miếng thịt đến A Hi bên miệng, A Hi mồm to ăn đi xuống, bên ngai bên trên mặt đất vẽ tranh, lại một lần tiến vào thợ rèn vườn, A Hi đi lộng tranh vẽ. An Lại bỏ đi áo trên, hỗ trợ làm nghề nguội. An Lại ngươi lại đây nhìn xem. A Hi ngẩng đầu kêu An Lại. Đánh một khối thiết An Lại một thân hãn, cơ bắp được đến rèn luyện, hiển lộ ra to con tới. An Lại rất cao, lại là một thân cơ bắp, co duỗi bả vai liền tản mát ra một tầng nam tính hormone. A Hi có chút si mê, tham lam mà nhìn, chờ An Lại đến gần. Chuẩn bị cho tốt sao? A Hi muốn đi kéo An Lại nhưng an lại một thân mồ hôi vì thế liền từ bỏ ngươi nhìn xem như vậy đến nơi đây như vậy được chưa a hi họa chính là lập thể họa dễ dàng làm người tiến vào không gian liên tưởng đại gia lại đây nhìn xem an lại kêu một tiếng a hi chuẩn bị cho tốt ta nhìn xem làm ra cái gì tới này lại sẽ là thứ tốt ở bọn họ trong mắt a hi chính là nhà phát minh Chỉ cần A-hi biết nàng làm ra tới đồ vật đều là lấy tới dùng đều không phải nàng phát minh. Mấy cái thạch khí sư cùng thợ rèn dựa vào cùng nhau, cộng đồng nghiên cứu. Nhìn có thể hành, liền không biết có thể hay không làm ra tới. Có đồ vật liền hảo khởi công. Đi chúng ta đi thử thử xem. Thứ này đến muốn so cái quốc hậu rất nhiều, không thể dùng nước thép, chỉ có thể chính mình gõ. A-sơn nói, đã có thể nắm chắc hảo lửa nóng, có thể làm ra tới. A hi ngươi đi uy uy kiến thú. A lại đi hỗ trợ mềm hóa hòn đá, gõ hòn đá. A hi con trái cây đi uy kiến thú, thợ rèn phường len ken len ken lại bắt đầu. Kiến thú thượng sinh hoạt ở ướt át thủy biên, vì thế, đại gia cho nó lộng một cái tiểu thủy đàm. Vật nhỏ, ta tới xem ngươi lạc. Cho ngươi ăn. Cấp trái cây nó ăn thuận tay cho nó lau lau phía sau lưng. Một cái ban đêm không được. Đến đêm khuya An Lại làm đại gia dừng tay đi nghỉ ngơi. Qua tới đón A Sơn trở về, An Lại đi xem A Hy. Thấy A Hy ghé vào kiến thú bên cạnh ngủ rồi, cư nhiên dám ở kiến thú bên ngủ, thật là gan lớn. Qua đi bế lên nàng, về nhà ngủ, nơi này lạnh. Nghe quen thuộc hương vị, nàm bò tiếp tục ngủ. Ân, chuẩn bị cho tốt. A Hy mơ mơ màng màng hỏi. Không có, qua tối, muốn tới ngày mai mới có thể chuẩn bị cho tốt. Mạch tuần tra trở về, thấy An mại ôm A-hi hướng nhà ở như thế nào như vậy vãn mới ngủ. Đi đâu? Thạch khí phòng bên kia, đi lộn thứ gì đi? Ta ở làm nghề ngồi quên nàng ở kia. Ngươi nên làm nàng về trước tới, mà không phải ở kia chờ ngươi. Hồn áo nhốn nháo như thế nào ngủ được. Mạch trách cứ An mại. An mại nói, quên mất, lần sau sẽ không. Mạch trừng liếc mắt một cái An mại, A-hi so ngươi quan trọng. Ngươi không thể làm nàng bị thương. An nại ôm A Hi đi qua mạch, này không cần ngươi lo lắng, ta sẽ. Chiều sau khi rời đi ngày thứ năm, An nại nơi tiểu đội mang theo đồ ăn từ núi rừng hồi bộ lạc. Phía trước là cái gì? Một đôi hung thú hướng bộ lạc đi. Hồi bộ lạc muốn gặp nạn sao? Không cần nói bậy, đây là bọn họ săn thú đội ngũ đã trở lại. Bọn họ ăn chính là núi rừng đại hung thú, chúng ta ăn chính là thảo nguyên thượng giá thú theo chân bọn họ là không thể so chiều nói lúc này đây chiều mang theo hảo những người này tới cũng mang theo không ít đồ vật nếu đã quyết định muốn cùng hổ bộ lạc hữu hảo lui tới nên hảo hảo lui tới an lại chiều la lớn an lại khiêng hung thú quay đầu xem thấy chiều đám người người đã đến rồi nói buông trên tay hung thú thật đại các ngươi con ngồi thật đại nói chạy tới xem may a không được lộn xộn Đột nhiên xuất hiện một cái giống cái thanh âm, hấp dẫn các dũng sĩ lực chú ý. Hổ bộ lạc các dũng sĩ nhìn thấy có một giống cái ở thảo hướng bên này chạy tới, tốc độ dị thường mau, hổ bộ lạc người cảnh giác, muốn công kích vị trí. Giống cái rơi xuống an lại trước mặt, người chính là hổ bộ lạc đệ nhất dũng sĩ an lại. Trước mắt giống cái tròn tròn khuôn mặt, so trắng nón làng ra, mắt to thủy linh linh, gợi cả ngôi, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu nhìn an lại. An lại lui ra phía sau một bước, kéo ra cùng nàng khoảng cách. "Hồ bộ lạc An lại, mặc kệ ngươi là ai, chúng ta đều sẽ không sợ ngươi. Quả thực không tồi, lực lượng cường hãn, đầu óc mau. Thực thích hợp khi ta bạn lữ. May A nghịch ngợm mà nói. An lại trực tiếp lướt qua Mai A hướng Mai A phía sau chiều đi ra, chiều tới rồi An lại trước mặt. Đây là ta bộ lạc giống cái May A. May A thấy An lại không để ý tới nàng. Xoay người lại đây chen vào nói nói, ta là Vu nữ nhi, được đến ta là có thể được đến 200 người, 200 đầu ra thú. A hy đối này đó không có hương thú, thật không sai, ngươi sẽ tìm được ngươi bạn lữ. Cười cùng chiều nói, các ngươi có thể tới, ta thật cao hứng. Mang theo không ít đồ vật đến đây đi. Đúng vậy, có các ngươi yêu cầu mối. May A còn tưởng tiến lên cùng A lại nói chuyện, chiều không cho cơ hội, hổ bộ lạc người cũng không cho cơ hội bọn họ tụ ở bên nhau cùng chiều nói vài câu, sau đó khiêng lên hung thú hướng bộ lạc đi. May a thấy an lại một chút khiêng lên sườn núi nhỏ giống nhau đại hung thú, trên mặt không có ngượng nhỉu, bước chân vững vàng. chính yếu là vòng eo là đề bạn. nhìn an lại trên người lưu tuyến cơ bụng, đồng xác da thịt, mày dập mắt to, đôi mắt kiên nghị nhìn thẳng phía trước. thật thật cùng người bình thường không giống nhau. ngươi là ta đã thấy lợi hại nhất dũng sĩ. May A đối An Mại thập phần vừa lòng, thập phân thích. Ngươi không phải ta đã thấy tốt nhất giống cái. Đi theo An Mại mặt sau các dũng sĩ cười trộm, bọn họ đã nhìn ra cái này mà A thích An Mại. Đáng tiếc An Mại không thích người này, An Mại là A-hi. May A đi theo An Mại bên cạnh, ta đẹp sao? Tưỡng ngực thang, lộ ra đầy đặn bộ ngực. Khó coi, còn chưa đủ đại. May A xỉ mà cười, nàng bộ ngực sắc thật không phải lớn nhất trong bộ lạc so nàng đại còn có rất nhiều may a là xinh đẹp nhất may a lớn lên đẹp là trong bộ lạc đẹp nhất giống cái cũng là trong bộ lạc được hoan nghênh nhất giống cái lòng bộ lạc dũng sĩ đến may a bên cạnh cầm thù an lại mạch từ phía sau ra tới hắn đã có bạn lữ may a ngươi không phải suy xét suy xét ta mới không cần ngươi khó coi chết đi được ngươi không an lại đẹp may a hỏi an lại nghe nói các ngươi giết rất nhiều hồng bộ lạc người Ta đã có bạn lữ, có ba cái tiểu tể tử. Không nghĩ muốn ngươi làm bạn lữ. an lại trực tiếp cự tiếp. Ta không để bụng, ngươi lớn lên đẹp, lực lượng cường đại, vòng eo rất có lử. May A sắc mê mê mà nhìn an lại eo. May A trở về. Chiêu ở bên cạnh kêu lên. May A trừng chiều, thủ lĩnh cùng ai nói lời nói là ta tự do. Ta muốn nói cái gì liền nói cái gì, không cần ngươi tới quảng. May A. Chiều cuối cùng một lần mang theo uy hiếp mà kêu một tiếng. May A không tình nguyện mà trở lại chiều bên cạnh, thập phần không cam lòng. May A mẫu là vu ở trong bộ lạc vu lớn nhất, ai cũng không dám đối May A thế nào. May A cũng bởi vậy dưỡng ra một cái không quan tâm tính tình tới. Thập phần không làm cho người thích. Nha được đến tin tức biết triều mang theo người tới, lập tức đi ra bộ lạc đi nhanh đón. Chiều ngươi đã đến rồi. Đúng vậy, Nha. Ta lần này mang theo rất nhiều đồ vật tới. Tới. Đến bên này. nha mang chiều đến bộ lạc bên cạnh nhà gỗ đi. Đây là cố ý an bài cấp lai like khách trụ, không cho bọn họ tiến vào bộ lạc có thể giảm bất nguy hiểm. Thấy một mảnh nhà gỗ, lòng bộ lạc người thập phần hiếm lạ. Chạy tới đông nhìn xem tây nhìn xem. Hồi bộ lạc người cười lòng bộ lạc người, chưa thấy qua thứ tốt chính là như vậy. Nếu là làm cho bọn họ biết này phê nhà gỗ là kém cỏi nhất. Bọn họ nhất định không tin. Ha ha ha. An mại mang theo con ngồi tiến bộ lạc. Á Sơn lại đây chê cười An mại. Nghe nói có một cái giống cái quấn lấy ngươi nói chuyện. Thấy cái này giống cái thực không tồi. A hi biết ngươi bị người thích sẽ thế nào đâu. Chắc chắn như vậy. An mại ngươi không muốn không muốn ta. Một người học A hi làm nũng bộ dáng kiểu kiểu mà nói. Lan, Lan, Lan, học được khó coi chết đi được. A-hi mới sẽ không như vậy. Một người chạy tới cùng a lại nói, a lại ta đem tin tức của ngươi cùng A-hi nói. A-hi nghe nói ngươi cùng một cái xinh đẹp giống cái nói chuyện, bắt đầu hướng nổi sắt tử phóng cây cây thảo. Ha ha ha, a lại ngươi cũng có hôm nay. Cày chết ngươi. Ha ha ha. Trong bộ lạc từng nhà đều khả năng phát sinh giống cái đánh giống được, chỉ có một hộ không có khả năng, đó chính là a lại gia. An mại luôn là cùng đại gia thổi phồng A-hi hảo, nói A-hi như thế nào như thế nào ôn nhu, như thế nào như thế nào mềm. Cũng không đánh hắn. Bọn họ rốt cuộc có cơ hội làm An mại ăn chút đau khổ. Làm An mại biết bị giống cái đánh là cái gì tư vị. An mại, A-hi làm ngươi về nhà. Một cái giống cái hô to. Đứng ở con mùi đôi bên cạnh dũng sĩ cười ha ha, bọn họ dự cảm An mại nan kham, chờ An mại bị A-hi đuổi theo đánh. An lại chuẩn bị tâm lý thật tốt, đi tiếp thu đến từ A Hi đâm đánh. Còn không có trở lại liền thấy A Hi giơ gậy gỗ đuổi theo A chúng đánh, "Tiểu tử thối, ngươi đừng chạy. Ngươi đừng chạy." A chung tay trái cầm quả sát tử, tay phải cầm đại khối thịt, An một ngụm chạy một chỗ, An một ngụm chạy chuyển cái cong. "A mẫu ngươi bất công, thứ tốt cấp A phụ ăn, không cho chúng ta ăn." A Hoa đồng dạng mà vụng trộm đồ vật ra bên ngoài chạy, "A mẫu" Ngươi muốn đói chết chúng ta à? Ngươi cái này tiểu tể tử tìm đánh đúng không? A Hi tức giận đến một gậy gỗ bay ra đi. A Hoa té ngã một cái, trong tay canh bay một nửa đi ra ngoài, hắn không quan tâm cầm đồ vật đứng lên liền chạy. A Đại tiến lên bắt lấy đại tiểu tử A Trung, hướng hai tay chống nạnh A Hi đi đến. A Phụ không cần. A Phụ ngươi đến muốn đáng thương đáng thương ngươi tiểu tể tử. A Phụ ngươi bất công, luôn là giúp A Mẫu không giúp ta a trung dễ rủa không được đành phải là lạ mà ở a mẫu trước mặt đứng vững a hi hai mắt bốc hỏa một tay lôi kéo a trung lỗ thay, giống lớn ngươi lấy thị tan liền tính còn muốn đem toàn bộ lộng ngã xuống đất an canh liền tính còn muốn lộng phá ta thạch nồi có ngươi như vậy tiểu tể từ sao a mẫu ta sai rồi ta sai rồi ta là không cẩn thận ngươi đem ta theo tắm cầm đi nào a hi hô to a trung quỳ xuống xin tha A mẫu, ta sai rồi. A mẫu không phải ta, là A hoa. A hoa bắt người thao tắm đi chăng cá. Này phụ cận có cá. A lại hỏi. Này phụ cận giã thú nhiều, cá không thấy có. Chúng ta ở đại hồ bên kia sông nhỏ phát hiện có tiểu ngư. Cho nên người liền lấy ta thao tắm đi bắt cá phải không? A hy hỏi. Không phải ta, là A hoa. A mẫu không phải ta, là A chung chủ ý là hắn làm ta lấy hắn còn lộng phá ngươi thao tám. tiểu tử thúi không cần đã trở lại a hi bắt lấy a trung tay ra bên ngoài ném bay ra đi a trung hô to a mẫu ta sai rồi ở không trung phiên cái lăn xuống đến người khác trên nóc nhà nhanh như chớp ra bên ngoài trốn a lại nhìn về phía a hi làm ngươi sinh khí quá hai ngày làm cho bọn họ đi săn thú bọn họ cũng nên đi ra ngoài a hi bĩu môi xem một cái a lại đi vào có chuyện muốn cùng ngươi nói đây là sinh khí an lại vụng trộm cười a hy tương đối thiếu sinh khí ngẫu nhiên một lần sinh khí cũng không tồi vào nhà kiến giải bản thượng canh du an lại nhíu mày ngươi nên đánh gây bọn họ chân ngươi bỏ được ta liên tiếp này đó tiểu tử thúi làm việc hấp tấp bục trộm nàng đi lấy phân cho bao trùn có du sàn nhà an lại ngồi xổm xuống đi lấy quá ra thu sát sàn nhà trộm xem nàng Thấy nàng điếu môi như cũ ở sinh khí. Hôm nay thấy chiều tới, mang theo không ít người tới. Nàng không ra tiếng, ở bên cạnh tẩy nồi thiêu thịt. An lại trong lòng nhạc, tiếp tục nói, có một cái giống cái, tiêu ngạo thật sự, rõ ràng không muốn cùng nàng nói chuyện một hai phải chạy tới. Muốn một chân đá văng ra nàng, chính là nàng là lỏng bộ lạc vu nữ nhi, có thể là đời kế tiếp vu người được đề cử. Người như vậy đắc tội không nổi, không cho nàng tiến bộ lạc cũng không được. Ngươi về sau thiếu ở nàng trước mặt thấu. Nàng thở phì phì bộ dáng, làm hắn thích. Đem trong tay dơ ra thú đưa cho nàng, làm nàng tẩy tẩy. Ta không tẩy, muốn tẩy ngươi tẩy. Dâu mỡ, khó tẩy đã chết. Ghé vào nàng trước mặt, nhìn một cái nàng, ngươi sinh khí. Không tức giận, ta có cái gì hảo sinh khí. Ha ha ha. Hắn ngực buồn cười. A Hi xoay người đấm hắn, có cái gì buồn cười, cười cái gì cười đi ra ngoài, đi ra ngoài, không nghĩ thấy ngươi. Ngươi cùng ngươi nhi tử giống nhau hỗn đản. Ha ha ha. An Lại cười rời đi nhà ở. Bên ngoài chờ xem kịch vui người thấy An Lại ra tới, vây đi lên. An Lại, A Hi không đánh ngươi. An Lại, A Hi tỉ lộng thương ngươi nào? Ta giúp ngươi lau lau. Lăn lăn lăn. An Lại đẩy ra chuyện tốt người, đi ra ngoài hai cái nhất đơn sơ tuốt hạt cơ ở trong bộ lạc cương lăn long lóc lăn long lóc mà vang an lại đi qua đi hỗ trợ làm việc cầm lấy cái xẻng sạn khởi không thoát xác gạo hướng lên trên giường làm phong mang đi sen lẫn trong gạo mảnh vụn cùng hạt cát một giống cái trở về làm bữa tối ra ngoài trở về dũng sĩ tiếp nhận giống cái công tác mạch ngậm một cây thảo cầm một phen lật mệ cột tuệ bỏ vào tuốt hạt cơ bên cạnh người mánh lực lay động máy móc Làm tấm ván gỗ thượng còn câu đem tuệ thượng gạo cấp thời. Mạch hỏi An Mại, A-hi liền chưa nói không cho thịt ngươi ăn. Nàng dám. An Mại biên cười biên đem trong tay cái sẻng dương lên, giơ lên gạo về phía trước phi, trọng lượng nhẹ trực tiếp rơi xuống vườn. Mạch cười đối bên cạnh người ta nói, An Mại nói A-hi sợ hắn, ngươi tin hay không? Bên cạnh người trẻ tuổi lắc đầu, ta không biết, A-hi tỉ không phải hung ác người. An mại huynh cũng không phải giống lớn người, hai người đặt ở cùng nhau, không có hung. Tiểu tử này này nói chuyện. An mại đây là ngươi từ kia ra làm ra tiểu tử. Mạch hỏi. Nha mang theo chiều đám người tiến vào bộ lạc, mày A sáng lấp lánh mà xem an mại, nhìn chằm chằm an mại ruôi ra co rụt lại cơ bắp. Người khác cơ bắp là một đống một đống, liền phải hạ truy. An mại phóng thượng cơ bắp là từng khối từng khối, vững chắc mà treo ở nguyên lai vị trí thượng. Lòng bộ lạc thơ phụng chính là lòng thú, là một loại chạy trốn bay nhanh hung thú, cho nên lòng bộ lạc lấy tốc độ mau nổi tiếng. Bởi vì tốc độ mau, cho nên mặt khác bộ lạc gồm thâu không được bọn họ. May A tưởng sờ sờ kia vận động cơ bắp, trong nháy mắt đến A loại bên cạnh. Rồi tay đi sờ A loại mượt mà phía sau lưng, lòng bàn tay vướt phía sau lưng lưng tuyến. Giỏi quá! Bị đụng vào trong nháy mắt, A loại làm ra phản ứng. Một cái tắt đánh ra đi. Xóa sạch cái tay kia. Bắt lấy kia chỉ đột nhiên xuất hiện tay, manh lực hướng ra phía ngoài ném. A. Chiều cứu. Chiều nhảy lên kéo xuống, ngăn cản bay ra đi may A. A nại đối mặt chiều, nhìn may A, ngươi ở tìm chết. Sờ giống nhau lại chết không đi, sờ sờ làm sao vậy? Ta sờ ngươi là phúc khí của ngươi. May A không phục, A nại khiêu khích mà nhìn lỏng bộ lặt người, chiều tốc độ không chậm. Không biết các ngươi tốc độ mau không mau, nếu không chúng ta nhiều lần. Đi theo chiều mặt sau người đứng ra, cười nhạo nói, so có thể, chẳng qua ngươi nếu như bị ta lộng bị thương làm sao bây giờ. Ta nên giết ngươi, vẫn là buông ngươi. A hàm, chiều tiến lên đem người này cấp ngăn lại. A mại nết lên cằm, dùng lỗ múi xem người. Trước tới một lần, ai thắng ai nói tính. Gạo đôi dũng sĩ đứng chung một chỗ, đứng ở an mại phía sau. Chiều nhìn về phía nha, nha, như vậy không tốt, bị thương ai đều không tốt. Nha thấp đầu cười chậm rãi nâng lên, nhiều lần cũng không cái gọi là, người rời đi lâu như vậy nhất định không biết chúng ta thực lực như thế nào. Không ngại làm cho bọn họ nhiều lần xem. Chiều minh Bạch, đây là hổ bộ lạc cấp lỏng bộ lạc thị uy. Chiều làm một cái ám chỉ, làm A hàm đem hết toàn lực, làm A hàm đánh bỏ An lại. A hàm được đến ám chỉ, mỉm cười mà nhìn An lại trong mắt tất cả đều là cười nhạo a hàm lấy ra chính mình vũ khí hai thanh hơi chút uốn lượn cốt đao may a lớn tiếng nói này hai thanh đao là lòng bộ lạc lợi hại nhất đao giết không ít hồng bộ lạc người đánh giết không ít mặt khác bộ lạc tự đại dũng sĩ lòng bộ lạc đều lộ ra kiêu ngạo may a trên mặt càng là nở hoa a hàm xem một cái may a mặt mang thượng hồng Hồ bộ lạc người đôi tay vây quanh đứng ở bên cạnh xem thì vui điểm cũng không lo lắng A Ngoại lạnh lùng xem một cái A Hàm, lôi kéo khỏe miệng nhẹ nhàng cười. Người có thể động. A Hàm thu hồi trên mặt cười, một cái chớp động liền phải đến A Ngoại phía sau, ra tay liền đối với An Ngoại yết hầu. Chiều kinh hãi, duỗi tay muốn ngăn cản. A Ngoại một cái lấp mình, tránh thoát đi, cầm lấy đánh gạo tiểu bẻ gỗ. Bẻ gỗ thượng dây thừng nháy mắt đoạn đi, tản ra, hình thành một phen rủ. Bang! A! A hàm phía sau lưng bị một cây tiểu mục tập trung, A hàm lui ra ngoài, đi xa một chút thấy rõ an lại trong tay vũ khí. Vũ khí thượng vô dụng quốc khí, vô dụng thạch khí, càng không có cái gọi là thiết khí. Chỉ là bình thường cột vào cùng nhau mấy cây đầu gỗ, như thế nào sẽ đánh tới hắn. A hàm không tin tà, tiếp tục tiến lên, tốc độ phi thường mau. Không gặp người chỉ thấy được bóng dáng. Bang! A! A hàm trở về! Ngươi là tiếp cận không được hắn. Chiều lớn tiếng tê Chiều kiến quá an loại đám người ôm nhánh cây đánh chim nhỏ. Biết an loại đem trong tay bẹ gỗ đương nhánh cây, đem a hàm đương chim nhỏ. Trừ phi a hàm có thể tránh thoát an loại trong tay bẹ gỗ phạm vi, bằng không a hàm tổng hội bị trong đó một cây đánh trúng. Nếu an loại đông đánh tây đánh, a hàm sẽ bị an loại đương chim nhỏ giống nhau đánh chết. A hàm quay đầu thấy A đôi mắt vẫn luôn dừng ở phía trước nhìn bất động nhân thân thượng trong lòng không khỏi lửa giận khởi. Muốn đi giết An Mại. An Mại tay chuyển động, đem bay qua tới bóng dáng băng một chút đánh bay đi ra ngoài. A Hàm. Chiều bay ra đi tiếp được A Hàm, nhìn A Hàm trên người từng điều màu đỏ ngân có chút đau lòng. Một tay đè nặng A Hàm không cho hắn động, chiều cùng Nha nói, chúng ta biết hổ bộ lạc lợi hại, có thể cho A Hàm đi dị thuốc sao. Nha gật gật đầu, đương nhiên có thể. Ngầm cấp An Mại một cái tán. Cổ đến bên cạnh đầu gấu ngồi xuống, an lại trong tay cầm chính là mới nhất vũ khí, chuyên môn lấy tới đánh những cái đó không biết cái gọi là người. Tốc độ càng nhanh đánh đến càng đau. Hồi bộ lạc người nghẹn miệng cười trộm. Không dám lớn tiếng cười, rất sợ chọc tức lòng bộ lạc nhiều người tức giận. Thu hồi các ngươi coi khinh ánh mắt, trong núi ra tới bộ lạc không phải các ngươi có thể coi khinh. A hy đứng ở bên cạnh trầm gì gì mà nói. May A nghĩ tới đi bị chiều ngăn cản. A-hi dựng thẳng lên tay, vây tay, hắc, chiều, ngày mai có thứ tốt ăn, nhớ rõ lại đây sớm một chút. Chiều gật đầu, ta sẽ cho chúng ta lưu nhiều một chút. A-hi xua xua tay ý bảo tái kiến, dư quang liếc liếc mắt một cái mà a xoay người trở về. Cái kia giống cái là ai? Nàng cư nhiên dám làm lơ ta. May A đối chiều phát giận. Đó chính là A-hi, nàng đã cứu ta tiểu tể tử, cứu người lư a tỷ. Nàng cũng là an loại bạn lữ. Nàng là an loại bạn lữ. Sinh ba cái tiểu tể tử người. Sinh ba cái tiểu tể tử giống cái không nên là đại bộ ngực, thúng nước eo, thô to chân, đầy mặt thịt mỡ, đại mông, miệng rộng đặc biệt có thể ăn, làm việc hấp tốc, nói chuyện thô thanh ngang ngữ. Vì cái gì cái này giống cái không phải. Nhìn xem a hi ngực đại mông viên, eo tiểu đùi miệng nhỏ càng tiểu. Cái mũi đôi mắt lông mày mọi thứ xuất sắc. Càng làm một chút khó coi đều không có. Đây là thượng quá ba cái tiểu tể tử giống cái sao. trách không được cái kia an lại bất chính mắt thấy nàng, may á trong lòng không phục. A-hi lớn lên đẹp thì thế nào, còn không phải không thể săn thú. Chờ ta biểu hiện ra thực lực của ta, an lại chắc chắn tuyệt ta. May á thực tự tin. Chiều xem cái này quá độ tự tin may á, là nên làm nàng ăn chút đau khổ. ngươi có thể đi tìm A-hi khiêu chiến. Á Hi lực lượng cũng không yếu. Triều nói, Hổ Bộ Lạc có cái quy củ, hai cái giống cái khiêu chiến, ai thắng ai đạt được cái kia giống được. May Á ah xem Triều, thật sự. đương nhiên, ngươi không tin có thể đi thử xem. Triều mang theo người về phía trước đi. Cái kia A Hi nói làm chúng ta thu hồi coi khinh ánh mắt, chúng ta xác thật hẳn là thu hồi. Hổ hồ Bộ Lạc có đồ vật chúng ta không có, Hổ Bộ Lạc có thể làm ra tới đồ vật chúng ta làm ra tới bọn họ so với chúng ta phải cường hãn, so với chúng ta muốn sinh hoạt đến hảo. đúng vậy, xem bọn họ bộ lạc, nơi nơi đều là sạch sẽ, xế, không có hung thú phân, không có xú vị, liền con đường đều là đường lát đá, đi lên nhiều thoải mái a mặc dù tới rồi mùa mưa cũng không sợ làm dơ chân. bọn họ mỗi người đều xuyên giày, tuy rằng là giày dơm, nhưng bọn hắn giày dơm so với chúng ta phải đẹp, so với chúng ta muốn xinh đẹp nếu là ta có thể được đến một đôi mang về cấp giống cái thì tốt rồi may a nghe không cao hứng các ngươi như thế nào có thể chỉ nhìn người khác không nhìn xem chính mình chúng ta có đồ đựng bọn họ có sao chúng ta có đồ gốm bọn họ có sao chúng ta không cần vào núi lâm săn thú ăn chính là lương thực bọn họ ăn chính là cái gì hung thú thịt đốn đốn đều là hung thú thịt mỗi ngày vào núi lâm không có một chút tổn lương tới rồi tuyết quý chính là đói chết Như vậy sinh hoạt các ngươi cũng muốn. Núi rừng ra tới bộ lạc làm sao có thể cùng chúng ta so. Chúng ta ăn chính là nấu quá đồ vật, bọn họ ăn thịt tươi uống sinh huyết. A Hàm nói. Bọn họ đều cho rằng mẹ cùng A Hàm nói đúng, trong lúc nhất thời minh bạch lại đây. Tuy rằng không phải xem thường hổ bộ lạc người, nhưng cũng coi khinh vài phần. Bọn họ chỉ là trong lúc nhất thời cảm thán, trở lại chính mình địa phương, chậm rãi cũng sẽ quay đầu tới coi khinh hổ bộ lạc người. Núi rừng ra tới người đều là làm việc, liền ngủ địa phương đều không có, những người này còn không biết có thể hay không căng bao lâu. Một người nói, mấy người liếc nhau, lộ ra mỉm cười nghĩ thầm, có lẽ hổ bộ lạc tương lai chính là nhà mình bộ lạc phụ thuộc tiểu bộ lạc, đến lúc đó làm hổ bộ lạc người giúp bọn hắn dương thu trồng trọt. A hàm nghĩ thầm, nếu hổ bộ lạc hướng bộ lạc đầu nhập vào, hắn nhất định phải hung hăng mà lộng an lại một đốn, làm hắn không dám dùng đôi mắt xem người. Chiêu đem mọi người sắc mặt xem đi vào cười lạnh nói sở hữu đều không phải là các ngươi tưởng như vậy hổ bộ lạc người chỉ có thể hữu hảo ở chung không thể coi khinh đã nhiều ngày các ngươi tốt nhất chịu đựng bằng không các ngươi liền chờ chịu trừng phạt thủ lĩnh chiêu nhìn chung quanh tưởng phản đối người cũng không dám phản đối hổ bộ lạc đại gia ăn sau khi ăn xong tiếp tục đi thoát gạo những cái đó lỏng bộ lạc người chẳng ra gì đều thích dùng cằm xem người Cũng không phải là làm ta nhớ tới xà bộ lạc đồ linh, lại nói tiếp đồ linh so với kia cái mã thật nhiều đến nhiều. Ta tưởng nghiệm đồ linh. Đúng vậy, đồ linh người tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng vẫn là thực hảo. Không biết xà bộ lạc người thế nào. Bọn họ vì cái gì muốn như vậy xem chúng ta. Lệ hỏi A-hi. A-hi xoa xoa lật mê nói, bọn họ người nhiều, chúng ta ít người, người nhiều liền có nắm chắc dùng cầm xem chúng ta chờ bọn họ biết chúng ta cứng hãn, bọn họ liền sẽ không như vậy xem chúng ta. A Hi nắm chặt nắm tay ý bảo, quyền đầu cứng mới là ngạnh đạo lý. Nghe được lời này giống được nhìn về phía A Nại, ý bảo, ngươi giống cái nói rất đúng. A Nại xem một cái nắm nắm tay A Hi, bước lên hai bên khỏe miệng. Nàng nói rất đúng. Ngay kế, trong bộ lạc gương dựng thẳng lên bốn căn cây cột, đáp thượng một tầng hung thú ra ngăn trở Thái Dương. Thái Dương phía dưới xây năm cái bếp. Bếp tủi lửa phát ra đùng thanh, nồi sắt đồ vật quay cuồng, toát ra một luồng khói. Lượn lờ dâng lên yên, phiêu ra lều trại, thổi qua người qua đường cánh mũi, phiêu ra hổ bộ lạc. Đây là cái gì? Lòng bộ lạc người đứng ở hổ bộ lạc cổng lớn, duỗi cổ xem hổ trong bộ lạc gương. Vì cái gì không thể mang vũ khí đi vào, hôm qua không phải có thể chứ? A hàm giận dữ. Thủ vệ dung sĩ lạnh lùng mà nhìn A hàm, chúng ta bộ lạc tiểu. Không có một người liền không một phần lực lượng, lan lộn không dậy nổi. Từ hôm nay trở đi, phàm là muốn tiến vào bộ lạc phần ngoài lạc người đều đến muốn buông trong tay vũ khí. Các ngươi, chiều rôi tay ngăn lại A Hàm, chủ động thả ra vũ khí. Lòng thủ lĩnh, chúng ta sẽ bảo quản tốt, ai cũng sẽ không lấy sai. Ngươi như thế nào chứng minh? Ta có thể nhớ kỹ mỗi người mặt hình cùng đôi mắt, có dám hay không phóng là chuyện của ngươi, muốn không nghĩ đi vào là quyết định của ngươi. Lòng thủ lĩnh, mời vào. Thủ vệ người làm ra thỉnh tư thế. Chiều đuối bên ngoài người gật đầu, đi theo thủ lĩnh người tiến lên phóng vũ khí. Còn thừa người thấy A thả vũ khí, đi theo phóng. Lại một lần tiến vào hổ bộ lạc, bọn họ có tâm tình cẩn thận đánh giá hổ bộ lạc. Xa xa nghe được len ken len ken thanh âm. Bên trong người đang làm cái gì, gõ thạch khí. Hổ bộ lạc thiết khí là từ địa phương nào tới hồ bộ lạc người phần lớn tụ tập ở trong bộ lạc gương, gặp được lỏng bộ lạc người tới nâng lên chén ý bảo có muốn ăn hay không không có gặp qua mấy thứ này các ngươi ở ăn cái gì thấy nồi sắc hồng bạch, hoàng quệ với nhau đồ vật mấy thứ này chưa thấy qua xem bên kia trong nồi chính là bên kia những cái đó lệ ý bảo a hi hỏi chiều các ngươi ngày thường ăn chính là cái gì thế nào ta mang theo một ít hạt giống tới cấp ngươi Ngươi nhìn xem. Chiều đem ra thu túi đưa cho A-hi. A-hi lấy qua đi mở ra rỗi tay đi vào nâng lên một ít, dùng ngón tay cái đi lau trong lòng bàn tay đồ ăn. Đây là kiểu mạch. Thứ tốt ta. A-hi kinh hỉ nói. May-a lộ ra kiêu ngạo tươi cười, này không phải các ngươi bộ lạc có thể có. A-hi đối thượng May-a, May-a khơi màu cằm, trong ánh mắt mang theo khiêu khích. May-a một bước đi tới A-hi bên cạnh. Ở A-hi bên tay nói, A-nại sẽ là của ta. A-hi nhét miệng cười to, cầm tiều mạch hạt giống túi đóng sầm bả vai, nghiêng đầu lớn tiếng kêu, A-nại, ngươi là của ai? A-nại ở trong đám người đứng lên, tay phải cầm quả sắc tử, tay trái khủyểu tay ngồi tiểu A-tình. Đi đến A-hi trước mặt, ngươi nếu là chán ghét người này, giết lại như thế nào? A-nại ánh mắt thực lãnh, thuyết minh hắn thật sự chán ghét may A, thực sự có khả năng sẽ giết may A. Chiều tiến lên một bước kéo ra bị An Lại dọa đến May A, May A còn nhỏ, An Lại ngươi không cần để ý nàng hôm nay thích cái này, ngày mai thích cái kia. An Lại quét liếc mắt một cái May A, nếu ngươi dạy sẽ không nàng nói chuyện, ta có thể thế ngươi dạy giáo. Ngươi! Chiều áp chế A hàm, không cho A hàm ra tiếng. Chiều cúng An Lại đám người nói, tới tới, phân ta một chút, ta tưởng nếm thử cái nồi này. Gạo kê cháo không phải ăn rất ngon có điểm ngạnh không hào nuốt xuống. Bất quá không quan hệ, viễn cổ người không để bụng. Chỉ cần có thể ăn là được. Chiều ăn qua đồng dạng khó ăn kiểu mạch, bọn họ không biết kiểu mạch mà thành phấn càng tốt ăn. Cái này là cái gì? Chiều hỏi An lại. Cái này là này gạo kê, xem như đồ ăn một loại, các ngươi không ăn qua. An lại hỏi lại. Thật đúng là không có, bất quá khá tốt ăn. Lòng bộ lạc người không cho là đúng. Bọn họ không cảm thấy như thế nào ăn ngon, không cho rằng thứ này sò so kiểu mạch ăn ngon. A-hi đem trong nồi ngao ra mê du múc một chén cấp kiểu, làm nàng ăn nhiều một chút. Nếu không ăn qua liền ăn nhiều một chút, chúng ta còn có một ít. A-hi như vậy vừa nói lòng bộ lạc người càng không muốn ăn. Chiều nhìn chúng tuốt hạt cơ, ta có thể đổi thứ này sao? Nhất nguyên thủy nhất đơn sơ tuốt hạt cơ ở viễn cổ thời kỳ đồ đá chính là công nghệ cao, mỗi người thấy đều kỳ quái may a đám người qua đi nhìn lại xem nghĩ rồi lại nghĩ hận không thể đem trước mắt này một đài máy móc mang về a hy xem một cái bọn họ tiếp tục trong tay sống liền như vậy một đài các ngươi muốn đến phải chờ tới sang năm ta tưởng các ngươi cũng sẽ không muốn các ngươi người nhiều chưa chắc yêu cầu thứ này chiều ngượng ngùng xuất khẩu câu hỏi đành phải cười cười không biết chúng ta trao đổi ở khi nào lập tức là có thể bắt đầu chúng ta ở bộ lạc ngoại tiến hành trao đổi Ở trong bộ lạc quá nhỏ không thích hợp Nha nói Có thể hành Nha cùng đại gia nói Đại gia trở về chuẩn bị chuẩn bị Đem có thể đổi đi ra ngoài đồ vật mang ra tới Đến bộ lạc bên ngoài đi Ăn gạo kê cháo người tan đi A Hi phủng quả xác tử uống cháo Nàng vạn phần tưởng niệm trước kia gạo Một chén trắng bóng gạo là có thể ăn no bụng Còn không ngạnh hầu A Hi không có gì muốn Đem lấy cái vật nhỏ cấp tiểu thể tử Làm cho bọn họ đi ra ngoài thấy cái gì muốn liền đổi trở về. Lệ dẫn người thu thập hậu trường mà, A-hi ngồi ở gạo đôi chọn lựa hạt giống. Trong lòng nghĩ chiều đưa lại đây kiểu mạch hạt giống. An mại ở A-hi bên cạnh ngồi xuống, ta tưởng có rảnh đi lòng bộ lạc đi một chuyến. Có thể, đi tìm những cái đó tiểu bộ lạc, đi những cái đó tiểu bộ lạc đi một chút cũng đúng. Khơi màu một cái đại no đủ mang sắc gạo. Rất kỳ quái trước kia nhìn thấy gạo kê không phải màu vàng chính là màu đỏ, tới rồi nơi này nhiều một loại màu trắng. A Hi nghĩ phụ cận có thể hay không có gạo. Không bằng cùng chiều cùng qua đi, làm hắn dẫn đường, càng tốt một ít để ngừa đi nhầm lộ. Bên cạnh người Kiến Nghị nói. An Lại gật gật đầu, đồng ý. Một người mang theo một bao đồ vật ở An Lại bên cạnh ngồi xuống, lòng bộ lạc muối không đủ chúng ta muối hảo. A Hi rối đầu qua đi xem thấy đổi trở về muối không phải diêm sa mà là muối khối mang theo hơi hơi màu vàng này không phải tốt nhất muối bọn họ nhất định là bắt lấy chờ muối tới trao đổi lòng bộ lạc cũng không phải hảo tâm a loại cười nhạo a hi lấy qua cái tiết túi cầm lấy một khối muối nhìn xem này muối đào ra liền trực tiếp lấy lại đây không trải qua gia công bên trong khả năng có bất hảo đồ vật đến muốn duệ thủy phơi khô lại ăn a hi cười nói Này mối là sơn muối. theo lý thuyết bọn họ sinh hoạt ở Thảo Nguyên sẽ không tìm được sơn. Bọn họ này muối không phải đổi lấy, chính là phái người vào núi khai thác. Cũng có khả năng là hồng bộ lạc người mang cho bọn họ. Một cái dũng sĩ cúi đầu hỏi, khi nào chúng ta đến hồng bộ lạc đi đi một chuyến? Hồng bộ lạc người không phải rất nhiều, mặc dù qua đi, chúng ta cũng không sợ. An lại toát ra một cái ý tưởng, cùng những người đó đối diện. Làm cho bọn họ đem này chú ý cấp dấu đi đi. Bọn họ sẽ tưởng đối diện đã biết ra lại ý đồ, vì thế đem cái này để tại cấp kết thúc. Lòng bộ lạc mang đến đồ vật không ít, toàn bộ bị chúng ta cấp bắt lấy. Một cái giống cái ngồi xuống A-hi bên cạnh. Bọn họ đồ vật thực hảo sao. Phi thường bồng, ngươi nhìn xem cái này. Nhã lấy một cái đồ gốm đặt ở A-hi trước mặt. Cái này là đồ gốm a hi khiếp sợ nơi này cư nhiên xuất hiện đồ gốm a hi tiếp nhận đi xem thứ tốt a thứ này dùng ta ba cái thiết khí đổi lại đây ta vớt bên trong so bên ngoài lạnh cho rằng đây là thứ tốt vì thế đổi đã trở lại nhã thấy a hi thích bộ dáng biết chính mình làm đúng rồi nay xác thật là thứ tốt có nó chúng ta có thể làm rất nhiều chuyện thì như tồn xanh đen đồ ăn tồn tàng thịt loại còn có thể làm rất nhiều ăn ngon có đồ gốm có gạo kê liền có thể ủ rượu, có thể trưng cất biến thành cồn, có cồn có thể tiêu đậu, có thể làm phẫu thuật. A-hi có một loại nhờ họa được phúc cảm giác, rời đến nơi đây tới cũng không phải một kiện chuyện xấu. a lại cùng lệ nói, đưa điểm ăn ngon trái cây đi cho bọn hắn, cảm tạ bọn họ cho chúng ta mang đến nhiều như vậy thứ tốt. Thuận đường đem chúng ta muốn đi lòng bộ lạc nhìn xem tin tức nói cho Triều. Hảo! Triều cùng nha đám người thương nghị đi lòng bộ lạc sự. May A ở hội bộ lạc đi một chút nhìn xem, nàng thấy A-hi ngồi ở phòng trước làm giày dơm. A-hi làm giày dơm không gọi mỹ quan, chú ý đối xứng, thích săn bằng, mặt trên phô một tầng da thú, mặc ở trên chân không sợ thứ chân. May A thấy A-hi đem cuối cùng một bước làm tốt, một phen đoạt lấy đi, A-hi nhanh tay lại một phen đoạt lấy tới. Đem cái này cho ta. May A chỉ vào giày dơm nói, không cho rửa vào cái gì cho ngươi. Ta là lòng bộ lạc Vu nữ nhi, các ngươi muốn tới lòng bộ lạc đi phải phải trải qua ta đồng ý, các ngươi nếu là tưởng tiến vào lòng bộ lạc phải muốn ta a mẫu đồng ý ngươi không cho ta liền không cho các ngươi tiến lòng bộ lạc. Mày a huy hiếp a hi. Bồi mẹ a cùng nhau đi một chút nhìn xem lệ nghị nghị khuyên a hi nói, nếu không ngươi cho nàng. Không cho, không cho, chính là không cho. Lệ cùng may a nói, này dày dơ mỗi người đều sẽ làm, ta biết ai làm so a hi đẹp. So A-hi muốn thoải mái. Đi ta dẫn ngươi đi xem xem. May A ném ra lệ, không cho lệ chạm vào nàng. Ta liền phải cái này, liền phải cái này. Lúc này chiều cùng nha cười đi ra khỏi phòng. May A thấy chạy tới cùng chiều nói chuyện. Ta muốn nàng trong tay giày rơm. Theo May A ngón tay phương hướng nhìn lại, thấy A-hi cầm giày rơm lung lay. Chiều nhìn về phía an lại, May A là vu nữ nhi. Ý tứ là nói lấy lòng May A là tất yếu. Lấy lòng Mai A tương đương với lấy lòng lỏng bộ lạc vu. Nha nhìn về phía An Lại, này đại mã giày dơm rõ ràng là giống được xuyên, không phải An Lại còn sẽ là của ai. An Lại hai ba bước đến A Hi bên cạnh, lấy qua A Hi trong tay giày dơm, đi hướng Mai A. Mai A đắc ý mà ngưng lên cằm, nàng liền biết những người này sẽ đem giày dơm cho nàng. Nàng muốn đổ vật không có người dám không cho. Này đôi giày là của ta, ngươi muốn. An Lại hỏi Mai A. Đúng vậy, ta liền phải này một đôi giày. Vậy ngươi đến muốn bắt đồ vật tới đổi, ta cùng ngươi quan hệ không phải thực hảo. Ngươi ta chi gian không có bạch bạch đưa ra đi đồ vật, chỉ cần trao đổi tới vật phẩm. Lúc này an lại đặc biệt khí phách, á hy đối an lại thích lại nhiều vài phần. May ai trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, trừng mắt xem chiều, muốn chiều giúp nàng nói chuyện. Chiều tiến lên nói, không bằng tặng cho ta, ta thực yêu cầu một đôi giày dâm tử. Này đôi giày đế giày hậu, chắc chắn ăn mặc thật lâu. An nại rất hào phóng, đưa ngươi, ta làm A hy lại cho ta làm một đôi. Triều tường đem trong tay giày cấp may A, may A lại từ bỏ. Đôi tay vây quanh, hư một tiếng đi ra ngoài. Chiều xấu hổ mà cười cười. Đưa Triều đi ra ngoài, An nại về nhà thấy A hy ngồi ở phòng trước dùng sọt che bệnh bẹp tử. Bẹp tử tác dụng rất nhiều, phơi thảo dược phải dùng thượng, phơi rau xanh làm có thể dùng tới phơi trái cây thịt cũng có thể dùng tới. Ta đem ngươi làm cho ta giày đưa ra đi, ngươi sinh khí sao? A nại ngồi xuống đi đem A hy trong tay sống đoạt lấy đi làm. Nàng lắc đầu, ẩn ẩn. Tỏ vẻ chính mình không tức giận. Ngươi đưa chính là triều lại không phải cái kia giống cái, ta như thế nào sẽ sinh khí đâu? Cái kia giống cái không tốt, không có đồ linh đẹp, không có đồ linh khí phách. A nại cười, không cần lo lắng, ta không thích những cái đó giống cái. Đi ra ngoài cũng sẽ không cho người chọc phiền thoái. Nàng kéo hắn tay, ghé vào hắn trên vai, nhìn nơi xa không trùng. Ở tuyết quý phía trước trở về, ta sợ lãnh. A-hi biết An noại lúc này đây đi ra ngoài có chút kế hoạch, sẽ không nhanh như vậy trở về, mới như vậy dặn dò hắn. Sẽ. Hắn liên tiếp rời đi nàng. Ngày thứ hai, A-noại mang theo 50 người tinh anh đội ngũ cùng chiều rời đi. Trong bộ lạc thu hoạch trở về gạo kê cũng tất cả đều phơi khô, thu vào ra thu túi. A-hi có không liền ra bộ lạc đi tìm dược thảo. Thí nghiệm dùng dược nhân A-xỉu đi theo A-hi phía sau, giúp đỡ A-hi bối sọn A-hi túi đầu không lưng xem xét trên cỏ thực vật. Giấu ở trong bụi cỏ người đại hỉ cái này giống cái lại đây, chúng ta có người có thể mang về. Bọn họ ngừng thở, chờ A-hi một chút tới gần. A-hi hai đầu bờ ruộng đi đường. Không phát hiện phía trước trong bụi cỏ có người, vừa ngẩng đầu phát hiện ba năm cái ăn mặc ra thú giống đực, tay cầm dây thừng nhìn nàng. A-hi ngọt ngào cười, các ngươi là tới tặng đồ sao? Đúng vậy, tiểu giống cái, ngươi có cái gì muốn trao đổi không có? Chúng ta mang theo rất nhiều đồ vật tới Nga. Tiểu giống cái, ngươi có bạn lữ không có, ta trở thành ngươi bạn lữ thế nào? A-siểu tránh ở A-hi trên người, không ngừng mà lôi kéo A-hi áo ra thú, ý bảo A-hi rời đi. A Hi lén lút kéo ra A Sửu tay, đem bên hông cái túi nhỏ bắt lấy, đón nhận đi. Nơi này đều là thứ tốt các ngươi nhìn xem có các ngươi thích sao. Ngươi tới đại hỉ, con mồi chính mình đưa tới cửa tới. Đến đây đi, đến đây đi, ta nhìn xem. Ta nhìn xem ngươi hướng chỗ nào trốn. A Sửu hô to một tiếng không cần, trở về chạy muốn đi viện binh. Đi đầu đầu mục ý bảo hai người đi đem A Sửu ngăn lại trụ. Liên ở hai người động thời khắc a hi đem trong tay túi tung ra đi trong túi bột phấn tô lên người mặt a đây là thứ gì ta đôi mắt ta đôi mắt đau quá a hi đoạt quá một người trong tay dây thừng dẫm lên một người nhảy đến mặt sau ba người trước mặt chân dài đảo qua đem người quét ngã xuống đất thượng nhảy qua đi lôi kéo dây thừng đem đánh lại đây người trói chặt lôi kéo cái này đánh cái kia lập tức buộc chặt ở hai người ngã xuống đất người kia nhanh chóng lui về phía sau kéo ra cùng á hi khoảng cách ngươi là ai ngươi còn có phải hay không giống cái ha ha ha a hi cười đối chạy trốn người kề trở về nói cho các ngươi vu nói cho các ngươi đầu lĩnh ta là hổ bộ lạc ga hi ta phía sau chính là hổ bộ lạc có bản lĩnh mang theo các ngươi bộ lạc người tới đoạt người chúng ta liền hồng người đều không sợ còn sợ các ngươi chọc nóng nảy chúng ta một phen lửa đốt các ngươi bộ lạc kia hai cái bị bôi vẻ mặt người cũng đi theo chạy trốn, A-hi đem dưới lòng bàn chân hai người đã bay, làm cho bọn họ chạy trốn. Nếu nghĩ đến hổ bộ lạc trao đổi, hoan nên các ngươi đã đến. Phảng phất người liền ở bên thai nói chuyện, kia năm người sợ tới mức kẻ ra quần. A-xỉu mang theo người đến A-hi bên cạnh, A-hi cùng cổ nói, phái người đuổi kịp bọn họ, xem bọn hắn bộ lạc ở đâu. Cổ về phía sau điểm hai người, xa xa mà đi theo. Không cần rửa thân cận quá. Yên tâm sẽ không có vấn đề. Hồ trong bộ lạc. Đống lửa trước, hảo những người này vây ở một chỗ thương nghị. Gần nhất càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở bộ lạc bên ngoài. Những người này cơ hồ không mặc quần áo, có thể thấy được là một ít bộ lạc người. A-hi đem trong tay giống nhau không xác định thảo đưa cho A-xỉu, làm A-xỉu ăn. Mạch nhìn chằm chằm A-hi xem, nhìn nhìn lại A-xỉu, hắn có chút chán ghét A-xỉu. Muốn tấu hắn một đốn, làm A xỉu không cần như vậy tới gần A hy. A sơn chạm vào mạch, làm mạch nhịn xuống chính mình. Gần nhất mọi người đều có cùng bọn họ giao thủ, ta cho rằng cứ như vậy thả chạy bọn họ không tốt. Thả lại trở về, cho chính mình thêm phiền thoái. Không bằng như vậy, chúng ta chảo một nửa, phóng một nửa làm thả chạy người mang đổ vật tới thay đổi người. Nếu là không đổi người đâu, đói chết bọn họ, vẫn là làm cho bọn họ đi. A-hi phân biệt trong tay một gốc cây cỏ dại, cũng không thể làm cho bọn họ lãng phí chúng ta đồ ăn. Bộ lạc bên ngoài không phải có một mảnh đất chống sao. Làm cho bọn họ đi xới đất, chúng ta yêu cầu rất nhiều mà tới loại lương thực. Mạch tán thưởng mà xem một cái A-hi, làm tiểu tể tử đi nhìn bọn họ. Bọn họ nếu là muốn chạy trốn, tiểu tể tử liền kéo chặt trong tay dây thừng. Làm cho bọn họ đi cũng đi không được. A-hi không nghĩ đi nô dịch người. Sắp tiến vào chính là nô lệ thời đại, nếu là xử lý không tốt sẽ xảy ra chuyện. Nàng đến nếu muốn hảo biện pháp, lại đi chấp hành. Có thể hành. Nha cùng đại gia nói, cứ như vậy, tan. Trở về ngủ. a xỉu cong lên soạn cùng A-hi cùng trở về. Mạch ở bên cạnh chờ A-hi, thấy A-hi đứng lên, cùng nàng đứng ở cùng điều tuyến thượng. Ngươi làm ta đi lau xem sự tình có chút kết luận. Ta phát hiện nơi này bùn đất tầng. Không có đóng băng dấu vết. Hướng bên ngoài đi cũng không thấy có, núi rừng cũng không có. Nơi này sẽ không hạ tuyết. Hai người cùng nhau đi, thực mau đến Á Hi phòng trước. Á Hi mời Mạch vào nhà. A xỉu đem sọt đặt ở dưới mái hiên liền rời đi. Hắn không dám đi vào. Hắn sợ gặp người. Mạch đại đại. Mạch đại đại, ta ngày mai có thể cùng ngươi cùng đi săn thú sao? Mạch sờ sờ A hoa, ngày mai không phải chúng ta đội ngũ đi săn thú. Ngày mai mang người đi hồ nước chơi. Hào ha! A-hi làm tiểu tể tử đi ngủ, thỉnh mạch ngồi xuống. Nơi này sẽ không hạ tuyết. A-hi hỏi lại một lần. Không, nơi này có tuyết, bùn tầng có tuyết dấu vết. Nhưng là tuyết sẽ không như vậy đại, không có núi rừng như vậy đại. Mạch vươn ra ngón tay làm đối lập, trong núi tuyết sẽ có như vậy hầu. Nơi này tuyết tầng, sẽ giảm bất rất nhiều rất nhiều khả năng chỉ có như vậy hầu tại chỗ chỉ hạ tuyết tuyết tầng có mười mét cao nơi này tuyết tầng chỉ có một mét cao a hi đại khái minh bạch đây là chuyện tốt tuyết quý sẽ không như vậy lạnh đúng vậy ngươi liền không cần như vậy sợ lanh kéo nhớ tới a hi sợ lanh bộ dáng mạch cầm lòng không đậu mà cười nơi này tuyết tầng mỏng có thể loại một ít lương thực a hi lẩm bẩm lầu bầu mạch nhìn a hi một hồi lâu nói ta phải đi về ngươi đi ngủ sớm một chút ân A-hi nghĩ đến kiểu mạch gieo chồng không có đứng dậy đưa mạch. Mạch cũng không nghĩ nàng đưa, lâm ra cửa quay đầu lại xem một cái A-hi, có chút si mê. Ở trong phòng đại tiểu tử a Trung vẫn luôn không dám ngủ, chính là ở cảnh giác mạch đại đại. Trong bộ lạc người đều nói mạch đại đại là bởi vì thích A-mẫu cho nên mới không cùng giống cái kết thành bạn lữ. a Trung sợ A-mẫu cùng mạch đại đại chi gian có cái gì? Lại nghĩ không có gì, một cái giống cái có hai cái giống được là thường thấy. Nhưng vẫn là không hy vọng mạch đại đại trụ tiến cái này nhà ở. A-hi mang theo nảy mầm tiểu mạch hạt giống ra ngoài, thấy cổ bắt lấy vài người trở về. Này đó đều là các ngươi bắt. Cũng không phải là, buồn đã chết, giấu ở trong bụi cỏ cũng không tàng hảo một chút. Đứng ở vọng tháp người trên một chút liền phát hiện. Đây là tiểu bộ lạc người, nhìn trong tay cốt khí cũng không phải thực hảo. Làm cho bọn họ dùng đồ gốm tới thay đổi người. A-hi nói. Khả năng rất khó, những người này nơi bộ lạc liền cái giống dạng cấp cốt khí đều không có. Sợ là không ai tới thay đổi người đi trở về, không bằng trực tiếp cầm đi quốc. Đói bọn họ hai đốn lại nói, không dám một chút thả ra đi. A Hi cầm đồ vật đi ra ngoài. A Sửu rất sợ người trốn tránh cổ đi, ở bên cạnh né tránh mà đuổi theo ra đi. Cổ kỳ quái hỏi, như thế nào A Sửu một bên mặt đỏ một bên mặt bạch? Cái này A. Hôm qua ăn tới rồi một loại trái cây biến thành, A Hi nói đây là một loại thảo dược, có thể làm thịt người lớn lên mau, đối miệng vết thương, có chỗ lợi. A Sửu hôm qua còn ăn một loại dược, ăn lúc sau vẫn luôn tiêu chảy, xem hắn đi đường đều không xong. Bộ lạc người trước kia không tiếp thu A Sửu, hiện tại biết A Sửu tác dụng sau, chậm rãi con mắt xem A Sửu. Ra đến bộ lạc gặp được kéo cây trúc trở về lệ, lệ cung A Hi nói, núi rừng lá cây rơi xuống. Rất nhiều thực vật tân nảy mầm, ngươi đi xem có hay không có thể sử dụng. Hảo. Lòng bộ lạc. Bởi vì chiều ở hổ bộ lạc ngốc quá một đoạn nhật tử, từ hổ bộ lạc học được không ít đồ vật, hắn đem mấy thứ này đều dùng ở lòng bộ lạc. Tỷ như lòng bộ lạc có đầu gỗ tường gây, sẽ dùng thùng gỗ trang thủy, giống được đem đầu tóc làm cho ngắn, giống cái đem đầu tóc biên thành bím tóc. Bất quá lòng bộ lạc vẫn là so ra kém hổ bộ lạc. Lòng bộ lạc như cũ ở tại lều trại, ăn uống thủy không đủ sạch sẽ, trên người một sấp dơ dơ, hung thú ra dơ hề hề. Hổ bộ lạc người cao mày xem bọn họ, có điểm ghét bỏ dơ. Lòng bộ lạc người có rất nhiều, trong mắt mang theo không tốt, như là hung thú gặp được một khối thịt mỡ. Lòng bộ lạc cùng mặt khác bộ lạc kết giao tương đối nhiều, đối với ngoại lai người không ở để ý nhưng nghe nói đây là tân làm ra tới bộ lạc, vì thế liền ra tới nhìn xem. Này quanh thân người chẳng ra gì, nhược quá yếu, mập mạp không ít. Còn có không giống như là cường hãn. Giờ muốn chết. A Sơn nói chuyện không xem lộ, dẫm đến ngâm mềm một phân. Tránh ra, tránh ra. Mặt sau có thanh âm tới, không biết ở kêu ai. An loại đám người không phản ứng. Phía trước không hiểu chuyện ngốc tử, tránh ra, nhường đường hiểu hay không. Tiêu ngạo thanh âm từ phía sau chuyển đến. An loại đám người quay đầu lại xem thấy phía sau đi theo một đám tiểu thú tiểu thú quá tiểu cái thịt không đủ ăn thịt cũng không thể ăn không năng lượng đi ở phía trước dẫn đường chiều đám người cũng dừng lại may a quay đầu lại thấy người tới Một thanh ngươi đôi mắt mù không biết nơi này có người chuyên đuổi thanh thanh thú đến nơi đây tới may a mắng to kêu một thanh không phục đem trong tay đầu gỗ ném hướng may a ta liền đi bên này ngươi còn được đầu gỗ bay đi phương hướng không phải may a mà là hổ trong bộ lạc người nào đó người kia một tay nắm đầu gỗ hít sâu một hơi hét lớn một tiếng giống sập sinh sập sinh thanh thanh thú sợ tới mức bốn chân bò bò nết lên cái đuôi bị phân kéo nước tiểu ha ha ha đồ vô dụng hổ bộ lạc người cười to không biết là đang cười lỏng bộ lạc người vẫn là cười những cái đó tiểu thú an lại híp mắt nhìn người chung quanh có không cho là đúng có dọa sợ còn có thích Các ngươi là ai? Ở chỗ này làm cái gì? Một đám người xuất hiện vây quanh an lại đám người. An lại quay đầu xem chiều, chiều hét lớn một tiếng, đều đi xuống. Dẫn người tới đầu mục đến chiều trước mặt, thủ lĩnh những người này là ai? Sợ đối chúng ta bộ lạc bất lợi. Là ta mang về tới người, các ngươi không cần phải xem vào, đi an bài mấy cái lều trại cho bọn hắn trụ. Hảo! Chiều các ngươi đã trở lại. A mẫu, ta đã trở về. May ai nhảy nhót đi kéo lòng bộ lạc vu. An mại nhìn vị này ra tới vu, trắng trẻo mập mạp so với hắn gặp qua vu đều phải béo, hắn không thể tưởng được cái này vu là như thế nào an thành như vậy. Này đó là hổ bộ lạc người đi. Lòng bộ lạc vu đến chiều trước mặt hỏi. An mại tiến lên điểm điểm cai chán. Đây là hổ bộ lạc một loại thăm hỏi phương thức. Chiều giải thích nói. Hổ bộ lạc, An mại. Hổ bộ lạc, A Sơn hồ bộ lạc năm mươi cái hồ bộ lạc người nhất nhất tiến lên giới thiệu lòng bộ lạc vu vẫn luôn treo cười hào hào ai ngờ biết các ngươi là ai đi thôi đến phía trước tới mày a lôi đi nàng a mẫu chiều ngượng ngùng mà cười cười an lại đám người không thèm để ý lòng bộ lạc nơi nơi đều là người rất có không tới xem náo nhiệt các ngươi bộ lạc người thật không sai dám chắc người cũng cao một người tự quen thuộc tới cùng an lại nói chuyện đây là chúng ta bộ lạc trưởng lão không nói hổ bộ lạc người so với chúng ta người cao rất nhiều a trong đám người đi ra một người tóc hoa dâm mang theo một miệng tròng dâu a hi không thích người lưu tròng dâu hổ bộ lạc người nếu không phải thật sự thích tròm dâu bỏ được phát thời gian lộng tròng dâu a hi liền sẽ làm hắn quát đi vừa đấm vừa xoa mà làm người quát đi các ngươi là hổ bộ lạc người thật là không tồi cảm tạ các ngươi cứu lữ bọn họ Người này muốn ôm An Mại, bị An Mại chấn đi ra ngoài. Đây là ta A Phụ. Lữ ôm thứ năm thai tiểu tể tử xuất hiện, đầy mặt tươi cười. A Sơn nhìn xem Lữ, nhìn nhìn lại cách đó không xa thanh thanh thú. Trong lòng cảm khái, thật giống. Một thân thịt. An Mại cùng Lữ nói, ngươi thay đổi rất nhiều, cơ hồ nhận không ra ngươi. Lữ sang sảng cười to, không sai biệt lắm đều là như thế này, sinh tiểu tể tử đều sẽ là cái dạng này. Lực lượng của ta cũng cường hãn rất nhiều. Tới. Vào đi thôi. Chúng ta đến bên trong đi nói. Lữ Á Phụ đẩy An Lại đi vào. An Lại mang ba người đi vào, làm những người khác ở bên ngoài chờ. Đây là vu lều trại, nhưng vẫn là làm hổ bộ lạc người không thể chịu đựng, một cổ tao vị. Hung thu ra tản mát ra hương vị thập phần không dễ ngửi. Ở trong bộ lạc có tiểu thú, tưởng ở lều trại tìm xem dễ ngửi khí vị, khó, thật khó. Nếu là A-hi ngửi được như vậy khí vị nhất định sẽ mang to. A-sơn ở an ngoại bên thai nói. A-hi cái mũi thực nhanh nhẹ, không thể chịu được khó nghe khí vị. Nếu là nhà ai nhà ở làm cho không tốt, nàng sẽ tự mình qua đi hỗ trợ làm vệ sinh, giải cánh hoa. Hổ trong bộ lạc hung thú ra, phàm là mặc ở trên người đều cần thiết là không có lây dính hung thú vị, trừ phi người này mới vừa đi săn thú trở về. Tới rồi nhà người khác mới biết được nhà mình hảo. Tới, tới ngồi hội bộ lạc tới bằng hữu An ngồi ở da thú mặt trên Á Sơn ngồi ở An bên cạnh đối diện người như hổ ngồi mà nhìn An đám người một người nhịn không được hỏi các ngươi thiếu đồ ăn sao không thiếu nếu là thiếu nói cứ việc nói các ngươi thiếu cái gì cứ việc nói chúng ta có thể giúp đỡ các ngươi yêu cầu núi sao có thể dùng cốt khí tới đổi nghe nói các ngươi núi rừng ra tới bộ lạc nhiều nhất cốt khí Dùng cốt đao tới đổi có thể đổi đến rất nhiều mối. An lại đem bọn họ nhìn kỹ một phen. hổ bộ lạc cái gì cũng không thiếu. Hổ bộ lạc tạm thời không có cầu với lòng bộ lạc. Hổ bộ lạc vừa mới từ núi rừng ra tới, nghĩ đến các bộ lạc đi xem. Cái thứ nhất muốn tới đó là lòng bộ lạc, tiếp theo cái là hồng bộ lạc. May ha cười nói cho đại gia nghe. Bọn họ cư nhiên nói không có cầu với chúng ta, đây là ta nghe được tốt nhất cười nói. Chờ bọn họ gặp nạn liền sẽ không như vậy ngẩng đầu. Bọn họ còn nói muốn tới Hồng bộ lạc đi. Ha ha ha, này vẫn là ta lần đầu tiên nghe nói có người muốn tới Hồng bộ lạc đi. Lòng bộ lạc người đối hổ bộ lạc người lớn mật mà cười nhạo. Bọn họ khinh thường này đó từ núi rừng ra tới hổ bộ lạc người. Bọn họ đối hổ bộ lạc người tương đương với đối một đầu thi thú. Một khi có người đem này đầu hung thú khai đao, bọn họ liền nhào lên đi cắn một ngụm ăn một đốn. Chiêu liêu trại lữ ôm tiểu tể tử thật sự làm hổ bộ lạc người đến hồng bộ lạc đi sao bọn họ đã hạ quyết tâm đến bên kia đi ta cũng không biện pháp lữ nhìn bên kia một đôi song bảo thai nếu không phải a hi bọn họ liền sống không được làm một ít người cùng qua đi cùng hồng bộ lạc người ta nói thanh lưu cái sống chúng ta lại đưa về hổ bộ lạc đi này xem như đối a hi một cái trợ giúp lữ lay động trong lòng ngực tiểu tể tử hống tiểu tể tử đi vào giấc ngủ thật muốn nhìn xem A-hi. A-mại đám người nơi lều trại, bọn họ lăn qua lộn lại ngủ không được. Ngủ loại này ra thú thật không thoải mái, như là về tới chúng ta di chuyển đoạn thời gian đó. Đoạn thời gian đó còn hảo, đi rồi một ngày đường, nằm xuống liền ngủ rồi. Tới rồi nơi này, cư nhiên ngủ không được. Xú lại ước, sớm biết rằng như vậy chính mình mang lều trại ra tới hảo. Cũng là chúng ta thất sách, cho rằng bên ngoài bộ lạc so với chúng ta bộ lạc hảo không tưởng thành vẫn là chính mình bộ lạc hảo ra cửa dẫm lên mâm phân ta nhất định không thể làm bộ lạc dưỡng tiểu thú không dưỡng là không có khả năng A Hi sẽ có biện pháp nàng nhất chịu đựng không được số đúng vậy A Hi sẽ có biện pháp một cái từ bên ngoài tiến vào người đoán giận nói bên ngoài người tùy ý, ý phân kéo nước tiểu thấy ghê tởm ta đều không muốn ăn cơm an lại phiên một cái thân vẫn là chính mình bộ lạc hảo đại gia trước ngủ Ta đi gác đêm. ngày hôm sau buổi sáng, lòng bộ lạc từng bảy thanh thanh thú rời đi bộ lạc. Ở bộ lạc đại môn chỗ lưu lại một đống đống phân, đi qua đi người không chỗ đặt chân. Hổ bộ lạc người nhìn này một cái con đường, quất thẳng tới khỏe miệng. Đi ra ngoài treo tường tương đối hảo. An lại các ngươi thật sự muốn đi hồng bộ lạc sao? Hồng bộ lạc người không phải như vậy hảo sống chung, các ngươi vẫn là không cần đi hảo. Chiều khuyên an lại. An mại nhìn đi ra ngoài người, quay đầu lại xem chiều, không cần khuyên, chúng ta chắc chắn đi. Nếu chúng ta làm một ít chuyện khác người người không ngại đi. Sẽ không, chỉ cần không đả thương người liền hảo. Cảm ơn. An mại vung tay lên, phía sau người có bao vây, một chút nhảy ra lỏng bộ lạc tường vây. Các ngươi, này này chiều không lời nào để nói. Lòng bộ lạc người thấy hổ bộ lạc người dễ dàng như vậy liền nhảy ra tường vây, cho rằng tường vây thực hảo vượt qua. Ngây ngốc mà đi theo vượt qua đi ra ngoài. Mắt thấy một nhọn nhọn, còn không có đứng vững liền ngã xuống đi, a một chút trôn ở phân đôi. Mang theo một thân mùi hôi. An lại đám người quay đầu lại xem một cái ngã tiến phân đôi người. Lòng bộ lạc như vậy kỳ quái, cư nhiên thích gắn phân. Giờ muốn chết. Về sau ta không bao giờ tiến lòng bộ lạc qua đêm. Đi ra lòng bộ lạc nửa ngày, có ba người đổi theo. Thủ lĩnh làm ta đưa các ngươi đồ ăn. Thuận đường đưa các ngươi đến hổng bộ lạc đi. Đi đầu người ta nói. Ba người trong đội ngũ còn có cái kia thanh mục. Thanh mục đối với hổ bộ lạc người không phải sắc mặt tốt. An lại đối với bọn họ cười. Đem ra thú trong túi chân quý lấy ra tới. Phân bọn họ một ít. Đây là ta bạn lữ làm cho hung thú thịt. Ngai rất ngon. Hương vị hảo. Các ngươi thử xem. Đi đầu tiến lên lấy một hối. Cảm ơn. Ta kêu a Tư. Thường xuyên đi hổng bộ lạc thủ lĩnh để cho ta tới dẫn đường ân ăn ngon ta còn không có ăn qua ăn ngon như vậy đây là hi a mẫu làm an mại xem cái này người nói chuyện người này tương đối tiểu cùng a trung không phân cao thấp bất quá a trung so với hắn càng cao một ít a tư cười xem an mại an mại thử hỏi ngươi là triều tiểu tể tử năm đó cái kia ân ân ta chính là ta kêu a hổ a phụ cho ta lấy Nói nếu là không có đi đến hổ bộ lạc, nếu là không có hi a mẫu ta liền không thể sinh ra. Nay tiểu giống được khỏe mạnh kháu khỉnh, đặc biệt chọc người thích, hổ bộ lạc người ánh mắt đầu tiên liền thích tiểu tử này. Một người tiến lên đáp ở A hổ trên vai, ngươi muốn hay không nghe một chút người khi còn nhỏ sự tình. Ngẫm lại, đại đại ngươi nói cho ta nghe. A mại ý bảo A tư đổi kịp, mặt sau thanh mục, ai cũng không đi lý. Ngươi cùng ta nói nói hồng bộ lạc. An lại đem trong tay tương thịt phân một ít cấp a Tư, Cảm ơn. Ban đầu là không có hồng bộ lạc. Có một người hắn bộ lạc bị phong bộ lạc diệt lúc sau, ăn một đoá màu đỏ độc hoa, ăn lúc sau sức lực tăng nhiều, sắp nhập phong bộ lạc cứu trở về tộc nhân của mình. Kết hợp một ít không địa phương đi hình người thành hồng bộ lạc, phàm là muốn càng nhiều lực lượng người đều đến hồng bộ lạc đi. Không biết vì cái gì hồng bộ lạc đột nhiên cùng phong bộ lạc hợp tác. Bọn họ đi bắt người cùng phong bộ lạc trao đổi. Phong bộ lạc cũng liền không tìm hồng bộ lạc phiên thoái. Hồng bộ lạc nơi nơi đi giết người, bắt người. Sau lại thời gian dài, hồng bộ lạc liền thành cường hãn nhất bộ lạc. Ai cũng không nghĩ đi đắc tội hồng bộ lạc. Hồng bộ lạc ăn chính là cái gì hoa? Không biết, chúng ta trước nay chưa thấy qua loại này hoa, chỉ biết ăn này hoa có thể làm lực lượng tăng nhiều. Nhưng ăn hoa người sống không lâu. A hổ dối đầu lại đây nói. An bại đại đại, ta nghe vu nói qua, này hoa có chứa kích đầu, một năm khai một lần. Nhưng là ai cũng không biết này hoa ở đâu. Phong bộ lạc người cũng không biết sao. Không biết, bọn họ cũng không biết này hoa lớn lên ở địa phương nào. Chỉ cần có này hoa, hồng bộ lạc thủ lĩnh là có thể khống chế lộng chút tưởng gia nhập hồng bộ lạc người. Nói cách khác hồng bộ lạc người không có thần linh, không có tín ngưỡng, không có vu, chỉ có thủ lĩnh a lại gật gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch a tư hỏi các ngươi đến hồng bộ lạc đi là vì cái gì cùng hồng bộ lạc làm giao dịch cũng không phải đại sự hồng bộ lạc thủ lĩnh sẽ đồng ý a tư thấy an lại không muốn nhiều lời liền không truy vấn các ngươi biết bọn họ cánh tay thượng hoa là như thế nào biến thành sao a sơn đưa ra nghi vấn hoa đi lên hồng trong bộ lạc có người đặc biệt sẽ vẽ tranh hắn không biết từ nào làm ra màu đỏ đồ vật Họ ở cánh tay thượng liền thoát không đi. A tư nói. A hổ bổ sung, sẽ vẫn luôn ở cánh tay thượng, trừ phi ngươi cắt đi kia khối ra. Hồng bộ lạc có bao nhiêu người. Ai cũng không biết hồng bộ lạc có bao nhiêu người. Hồng bộ lạc người ra ra vào vào, đến tột cùng có bao nhiêu người ai cũng không biết. Xem bên kia, bọn họ dẫn người đã trở lại. Hồng bộ lạc người vào núi Lâm, đi Thảo Nguyên, cũng không biết đi nhiều ít địa phương luôn là có thể dẫn người trở về. A tư cùng A hổ dừng lại xem kia một đội từ núi rừng ra tới người. Hồng người dùng dây thừng buộc chặt một đội người tay chân, xua đuổi những người này đi. Bị xua đuổi người chân chuồng, giống như cái xác không hồn. Giống lúc trước hỏa bộ lạc giống nhau, mất đi thần linh, mất đi trong lòng tín ngưỡng liền sẽ biến thành cái dạng này. Xem ra hồng người lại tiêu diệt một cái bộ lạc. Hồng bộ lạc biết lòng bộ lạc đồ văn. Bọn họ không dám đối chúng ta thế nào. A nại dùng nghi hoặc ánh mắt xem A tư. A tư nói, bọn họ bắt người trở về, chính là tưởng đổi đến đồ ăn khi cụ cùng với vỏ sò. Vỏ sò. Đúng vậy, chính là cái này. A tư lấy ra một cái vỏ sò. Nắm tay lớn nhỏ, trên mặt hoa văn tương đối nhiều, có màu đỏ màu vàng màu đỏ nhạt, quanh thân một tầng màu trắng ngà. A hổ dựa vào A tư trên người nói, một cái như vậy vỏ sò. Khả năng đổi đến tam đầu thành thành thú. A Tư cùng An lại nói, chỉ có loại này vỏ sò so mới bị yêu cầu, còn lại không có giá trị. Loại này vỏ sò so thực cứng, bẻ không thoái, chạm không xấu. Một nhà vỏ sò so càng nhiều, càng có nói chuyện lực, ở trong bộ lạc địa vị càng cao. An lại không tin thứ này, hắn cho rằng thật sự vật phẩm mới là quan trọng nhất. Bất quá nếu thứ này rất quan trọng, đạt được một hai cái cũng là có thể. Thứ này ở đâu có thể được đến? Đây là thủy bộ lạc người mang đến, nói ở một cái thực đáng sợ địa phương đặt được, muốn có thể đi thủy bộ lạc đuổi. Mang đồ ăn qua đi, bọn họ liền nguyện ý cấp. A tứ nói. A sơn lấy qua đi nhìn xem, thứ này, chúng ta trước kia bờ sông biên có rất nhiều A so này lớn hơn nữa đều có. Mặt sau cùng thanh một cười nhạo, này đó núi rừng ra tới bộ lạc người liền vỏ sò so cũng chưa gặp qua cư nhiên nói có rất nhiều. Đến bờ sông là có thể nhặt được đồ vật đến nơi đây liền thành hảo bà bối thật là kỳ quái uy các ngươi muốn người sao hồng ngươi ở bên kia hô to bên kia người thấy a tư trong tay vỏ sò cho rằng a tư phải dùng vỏ sò thay đổi người a tư xem an loại an loại ý bảo đến phía trước đi hai đội người về phía trước dựa sát hội tụ cùng nhau a tư tiến lên nói chúng ta muốn tới hồng bộ lạc đi làm giao dịch các ngươi là từ đâu cái đỉnh núi ra tới tây bắc biên đỉnh núi Mùa mưa vào núi Lâm đến bây giờ mới ra tới, mệt chết. Đầu mục dùng kỳ lạ ánh mắt xem an lại đám người. Những người này là núi rừng người đi. Các ngươi là cái nào bộ lạc, muốn đổi hồi các ngươi tộc nhân. Người này rất có nhãn lực, một chút nhìn ra an lại đám người lai lịch. An lại để một cái trái cây qua đi, chúng ta mới từ núi rừng ra tới không lâu, muốn đến hồng bộ lạc đi làm giao dịch, cái này làm lỏng bộ lạc người tới hỗ trợ dẫn đường. Kia đầu mục thấy An lại như vậy hiểu chuyện, cười tiếp nhận trái cây, vừa thấy hắc, này trái cây không tồi A. Đây là A hy lấy ra tới thứ tốt, An có thể làm nhân thân thể trong thời gian ngắn không chịu độc trùng độc. An lại trước hết hỏi, các ngươi từ bên kia núi rừng ra tới, có phải hay không đi hổ bộ lạc? Nghe nói hổ bộ lạc rất lợi hại. Hổ bộ lạc xác thật không tồi, đáng tiếc gã hổ bộ lạc người toàn đã chết. Được người khác chỗ tốt tự nhiên nói một chút biết đến tin tức đi ra ngoài. Hổ bộ lạc nhân thần sắc mặc danh, á tư cùng á hổ trộm xem an lại đám người. An lại cùng đầu mục sóng vai mà đi, hổ bộ lạc không phải rất lợi hại sao? Như thế nào liền không có? Đầu mục trên dưới đánh giá an lại một phen, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi là cái gì bộ lạc? Người này nghĩ muốn hay không tóm được an lại đám người đi trao đổi. An lại điểm cũng không sợ. Cũng không phải cái gì đại sự, chỉ là muốn đi cùng ngươi thủ lĩnh trao đổi một ít người. Tộc nhân bị bắt. Nếu là bắt người bị bắt một đám liền tạm thời không bắt ngươi, làm ngươi hảo hảo chúc mừng một phen, lại đi bắt các ngươi trở về. Làm ngươi có đến mà không có về. A lại cười mà không nói. Ngươi nói một chút hổ bộ lạc làm sao vậy, chúng ta đều bị ngươi treo. Muốn biết ngươi lại không nói trong lòng ngứa. A tư tiến lên nói. Đầu mục cao hứng, hắn cười nói. Mùa mưa nghĩ đi hổ bộ lạc đi một vòng, không nghĩ đi tìm không thấy một bóng người tử. Hổ bộ lạc nơi mà nơi nơi đều là thủy, khắp nơi đều có thần làn thú. Cư nhiên còn có hai vị bá chủ. Thấy hung thú bá chủ ai còn dám dừng lại, còn không tung ta tung tăng mà chạy trốn. Hổ bộ lạc người có chút thương tâm, bị thủy bao phủ. Nơi nơi đều là thần làn thú, cũng không phải là, hổ bộ lạc người một cái cũng không thấy, như là biến mất giống nhau. Đáng tiếc biến mất. Bằng không đi bắt mấy cái trở về, có thể đổi đến thứ tốt. A tư xấu hổ mà cười cười, nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh người. Hổ bộ lạc người nhẫn mại tâm cũng thực hảo, không có sông ra đi muốn đánh muốn sát. Thanh mục đi ra mặt sau, người không biết ta, hổ bộ lạc người. Hổ bộ lạc người vô ảnh mà lược đảo Thanh mục, không cho Thanh mục nói ra đi. Ai nha ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận, tới lên. Hổ bộ lạc người tiến lên kéo Thanh mục đồng thời. Đối với thanh mục nào đó vị trí hung hăng ấn đi vào, làm thanh mục nửa người dưới tê dại đứng không vững. Ngươi thế nào? Có việc không có? A tư hỏi. Hổ bộ lạc người thay thế trả lời, không có việc gì, không có việc gì. Khai chứ đầu gối, một lát liền hảo. Uy hiếp thanh mục, ngươi nếu là lắm miệng nói một lời, khiến cho ngươi chết ở chỗ này. Giết người chẳng qua là nắm tay nhéo sự, chính ngươi hảo hảo ngắm lại. Thanh mục không dám ra tiếng. An lại tiếp tục cùng kia đầu mục bắt chuyện, hổ bộ lạc không có, những người này đều là hổ bộ lạc chung quanh bắt đi. Nay đầu mục không chịu nói, nhạy bén mà nhìn chằm chằm An lại, người muốn biết cái gì. An lại lui ra phía sau, lắc đầu tỏ vẻ chính mình không hỏi. Cùng hồng bộ lạc ra ngoài đội ngũ đi rồi một ngày, cùng đáp liều trại, ngủ ở thảo nguyên thượng. A Sơn trở lại An lại bên cạnh, không gặp xà bộ lạc người cùng hùng bộ lạc người. Bọn họ hẳn là không đi đến xà bộ lạc cùng hùng bộ lạc. Không có liên hảo, An Lại vô vô A Sơn, làm A Sơn đi ngủ. An Lại mang theo A Tư đi hầu người bên kia, thấy kia đồ mục. An Lại đem trong tay thảo đưa qua đi, ta giống nhau ăn thịt liền ăn cái này đồ vật, ăn lúc sau miệng không dầu mỡ, hàm răng cũng thoải mái. Ta chưa bao giờ hàm răng đau, chính là bởi vì ăn cái này thảo. Đồ mục bên cạnh người lấy qua đi xem, cái này thảo nơi nơi đều là Như thế nào chúng ta không biết nó có thể ăn à? Nay liền không biết, ta bộ lạc mỗi người đều ăn cái này, trang bị thịt cùng nhau ăn càng tốt ăn. Nói ăn lại lấy ra một gốc cây chính mình ăn lên. Nay cỏ dại sắc thật có thể ăn, sắc thật có thanh khẩu công năng, nhưng có thể hay không bảo hộ hàm răng cũng không biết. Bởi vì này cỏ dại là A-hi mới tìm được không lâu. Thuộc về một loại có thể ăn rau dại. Bọn họ thấy ăn lại ăn chính mình cũng ăn, ăn miệng lạnh lạnh. Không có ăn thịt lúc sau nịu ai. Viễn cổ người mỗi ngày ăn thịt, mỗi ngày ăn dầu mỡ đồ vật, đã sớm không muốn ăn. Nếu không phải không biện pháp, bọn họ mới sẽ không mỗi ngày mà đại khối ăn thịt. Các ngươi bộ lạc kiều mạch chuẩn bị cho tốt không có. Đầu mục hỏi a tư. Đã thu hảo. Nếu muốn mang theo đồ vật đi đổi là được, vỏ sò cũng có thể. Lúc này đây mùa khô thu hoạch không tồi, chúng ta có rất nhiều kiều mạch. Ngươi lúc này đây mang theo nhiều người như vậy trở về, nhất định đạt được rất nhiều thứ tốt. Ngươi nếu tới lỏng bộ lật đuổi, đi tìm ta a phụ a Đũ, Làm hắn phân nhiều một ít cho ngươi. Hảo hảo hảo. Tiêu mạch rất khó ăn, nhưng ngẫu nhiên ăn chút thay đổi khẩu vị thực hảo. Ngao ấu ngao ô. Dã thu tới. Lang thu tới, một đoàn, ở bên kia trong bụi cỏ. An lại đi theo những người đó đứng lên, thấy cách đó không xa có một đoàn xanh mượt đôi mắt. Hắn vẫn luôn nghe nói Thảo Nguyên có một loại dã thú quần cư, thích nhất thượng chăm chỉ thượng chăm chỉ xuất hiện, có thể ăn thịt người. Đem mọi người tụ hợp ở bên nhau, điểm thượng hỏa. Đem Thảo Nguyên thượng khô thảo điểm thượng. Thiêu chết chúng nó. Mang đội đầu mục hô to. Bọn họ thích nhất ở mùa khô trở lại Thảo Nguyên, bởi vì mùa khô Thảo Nguyên có thể đốt lửa, đốt lửa có thể dọa chạy này đó đáng giận lang thú. hoa điểm khởi, những cái đó lang thú lui tán. Ở thảo kia một bên ngao âu ngao âu mà kê ơ. A Sơn đến an lại bên cạnh nói, ta vừa mới thấy một con, chúng nó một thân lông tóc, nếu là mang về cấp A Hi, nàng nhất định thực thích. Lớn như vậy hỏa, chúng nó nhất định thoát đi đi. Chờ lần sau chúng ta đã trở lại, sắp mấy chỉ mang về cấp A Hi. An Nại nhìn hỏa đối diện lang thù nói, có hỏi ra cái gì không có. A Sơn hỏi an lại, chưa kịp. Những người này không như thế nào đến xa bộ lạc đi, này đầu mục thực nhạy bén, sẽ không bị hỏi ra cái gì tới. Trở về ngủ đi, tối nay sẽ không có chuyện gì. Lại đi rồi một ngày tới rồi hồng bộ lạc, hồng bộ lạc chung quanh nơi nơi đều là một thân thịt thanh thanh thú. Có bốn năm người truy ở thanh thanh thú thân sau, dơ hề hề nhìn không ra người mặt. Các ngươi là ai? Thủ vệ ngăn lại an lại đám người. Cái kia đầu mục mang theo người tiến vào bộ lạc. An lại đám người liền yêu cầu chờ, chờ bên trong kêu đi vào mới có thể đi vào. Không lâu có người ra tới, đỉnh cái bụng to, mang theo một thân thịt, đi lại một bước một thân thịt run tăm run. Một khuôn mặt bị thịt mỡ trên đầy, đôi mắt là nhất tuyến thiên, hậu môi. Một bước đạp một bước, bước chân hữu lực, đôi mắt ngoan độc, người này là kẻ tàn nhẫn. Hồng bộ lạc không phải ngươi tưởng trao đổi là có thể trao đổi địa phương, các ngươi là từ đâu tới cái gì bộ lạc đói làm cái gì? An Lại chút nào không bị này khí thế cấp trấn áp, nói thẳng, hổ Bộ Lạc, An Lại. Hổ bộ Lạc, A Sơn. Hổ bộ Lạc người nhất nhất tiến lên, đối mặt cái này mập mạp. Mập mạp đôi mắt mị mị, cười nói, chúng ta không đi tìm hổ Bộ Lạc, các ngươi đảo chính mình đưa tới cửa tới. Hào hào hảo. Mập mạp cầm đại gậy gộc liền phải đánh người, A Tư tiến lên một bước nói, Ta bộ lạc thủ lĩnh cùng vu đáp ứng đưa 10 địa vị tiểu thú cấp hổ bộ lạc. Mập mạp nhận ra a Tư, liên tưởng đến lòng bộ lạc cùng hổ bộ lạc chi gian khả năng phát sinh quan hệ. Hổ bộ lạc phụ thuộc lòng bộ lạc. Không lớn giống, giống hổ bộ lạc người như vậy, cũng sẽ không dễ dàng phụ thuộc mặt khác bộ lạc. Lòng bộ lạc muốn che chở hổ bộ lạc. Mập mạp liếc coi a Tư, a Tư lui ra phía sau vài bước, không dám đáp lời, hắn chỉ là nói cho hồng bộ lạc. Làm cho bọn họ cấp lỏng bộ lạc một cái mặt mũi, không cần đem những người này đều giết. An bại tiến lên một bước đối thượng mập mạp, người trong bộ lạc có người kêu siêu người nhận thức sao. Siêu là một loại hung thú tên, mà hồng bộ lạc một người liền dùng hung thú tên tới làm tên, thuyết minh người này không phải cái tốt. Nếu không phải người tốt, nếu là kẻ tàn nhẫn nhất định ở trong bộ lạc nổi danh. Mập mạp đôi mắt xoay chuyển, lộ ra hoàng hoàng hàm răng. Hắn không phải bị các ngươi giết sao. Ta trong tay không chỉ có có siêu, còn có những người khác không ít với mười cái. Ngươi tiến vào cùng ngươi thủ lĩnh nói, nếu muốn người chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện, nếu không cần người, hổ bộ lạc sẽ đem những người này dựng thẳng lên, đưa tới thảo nguyên các bộ lạc đi. Cho bọn hắn nhìn xem hổ bộ lạc là cái cái dạng gì bộ lạc. Làm cho bọn họ ở gây chuyện trước ước lượng ước lượng lực lượng của chính mình. Này liên quan đến hổng bộ lạc thanh danh, mập mạp không dám kết luận hắn xoay người tiến bộ lạc một bên hạ lệnh triệu tập nhân thủ vây quanh hổ bộ lạc mọi người an lại xoay người cùng a tư nói kế tiếp chính là hổ bộ lạc chính mình sự các ngươi có thể đi trở về a tư thật không dám lưu lại chúng ta ở cách đó không xa chờ các ngươi nếu là ra chuyện gì tẫn nhưng chạy ra chỉ cần tới rồi nơi đó ta liền có cơ hội cứu các ngươi thanh một cắn răng nết lên cầm xem người hắn hy vọng an lại đám người có đi mà không có về Bọn họ đều là ngốc tử, cư nhiên dám vào hồng bộ lạc. Trên mặt đất vật nhỏ muốn chạm vào bầu trời đại điểu, đây là tìm chết. Hồng bộ lạc thủ lĩnh được đến này tin tức, làm người mời an loại đám người đi vào. Tiến vào ta bộ lạc cũng đừng có năng lực đi ra ngoài. Hồng bộ lạc thủ lĩnh cơn lộ ra tà mị cười. Hồng trong bộ lạc hoặc đứng, hoặc ngồi, trong tay đều cầm đồ vật, đôi mắt hung hăng mà nhìn chằm chằm tiến vào bộ lạc người xa lạ. Tiến vào hồng bộ lạc người không phải phải bị trao đổi người chính là vừa mới bắt trở về người, các ngươi đây là chính mình đưa tới cửa tới. Một người đi ra ngoài cười nói. Người này lộ ra tinh tráng thân hình, trên mặt có ba đạo vết sẹo nói chuyện lộ ra thiếu răng cửa hàm răng. An lại làm lơ cái này khiêu khích người trực tiếp đi bọn họ thủ lĩnh nhà ở. Thủ lĩnh làm người đi vào. Mập mạp hiếp mắt mà nói. An lại nhìn tối om liều trại, không có tiến lên trước một bước làm thủ lĩnh của ngươi ra tới thấy ta ta là tới nói giao dịch nếu nguyện ý nói liền lấy ra điểm thiệt tình tới nếu là không muốn chúng ta liền không nhiều lời vậy không nhiều lời giết bọn họ một bàn tay xốc lên lều chạy mảnh một viên cái đầu ra bên trong vươn tới hồng bộ lạc thủ lĩnh cơ thập phần cao lớn so tất cả mọi người muốn cao lớn an loại gần hai mét tam người này so an loại còn muốn cao thượng rất nhiều mày giẫm mắt to Đôi mắt như nước lưu đại, trong mắt mang theo tơm máu. Trên mặt tròm dâu ngăn trở nửa cái thể diện, không thể thấy rõ hắn chân thật gương mặt. Cơ tay trái cầm đồ gốm, đồ gốm trang tràn đầy thủy. Tay phải cầm một cây xương ống đầu, nhìn dáng vẻ như là bá chủ xương cốt. Này một xương cốt đánh hạ là có thể làm đầu người phá huyết lưu. An lại đám người bị bao quanh vây quanh, vòng vây chậm dài thu nhỏ lại, hổ bộ lạc lưng tựa lưng. An lại đôi mắt nhìn chằm chằm cơ xem. Cơ chừng mắt gan mại, ngươi chính là hổ bộ lạc an mại. Hổ bộ lạc an mại. Người giết ta 218 người. Hôm nay liền phải ngươi mệnh. Cơ phất tay liền phải bông, liền phải làm trong bộ lạc người giết gan mại đám người. An mại vươn tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại điểm hướng cơ. Trên người của ngươi bệnh ta có thể giúp ngươi trị. Chậm cơ gọi lại muốn tiến lên người. Chậm. Đại mập mạp một tiếng hô lên đi, phàm La tưởng tiến lên người dừng lại bước chân. Chầm rãi lui về phía sau, nhường ra một ít đất trống. Trên người của ngươi bệnh ta có thể trị. An loại lặp lại một lần. Cơ nhìn chằm chằm an loại, cấp an loại tạo áp lực. Hắn muốn biết an loại nói chính là thật sự vẫn là giả. An loại nghiêm túc khẳng định mà nói, ta có thể. Nếu ngươi không trị liệu, 20 ngày nội ngươi liền sẽ tử vong. Cơ cúi người tới gần an loại, đôi mắt đối thượng an loại đôi mắt, như thế nào ngươi tin ngươi? Tin ngươi liền trị liệu. Không tin ta liền đi. Hổ bộ lạc tuy rằng muốn cùng các ngươi giao dịch, nhưng cũng không phải phi các ngươi không thể. Mập mạp cười nhạo, vây xem người cười ha ha. Vào ta bộ lạc còn nghĩ ra đi, thật là chê cười. Đây là ta nghe qua tốt nhất cười nói, người này có phải hay không ngốc tử. An mại nghiêng đầu xem một cái A Sơn, A Sơn đem cùng tiễn ngắm hướng không trùng, một chút bán tên. Mọi người theo mũi tên cùng nhau ngẩng đầu mũi tên thượng không trung liền biến mất không thấy chỉ thấy bầu trời hắc ảnh đột nhiên hắc ảnh bắt đầu rớt xuống chậm rãi xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt một con đại điểu bị bắn thùng cổ từ bầu trời rơi xuống ở bọn họ khiếp sợ chung a lại nhảy lên một quyền đánh vào mặt đất ầm vang a phát sinh chuyện gì địa chấn địa chấn đứng vững vàng hưng bộ lạc người nỗ lực chặt chẽ mà đứng trên mặt đất không cho chính mình té ngã an loại đứng lên thẳng thắn phía sau lưng mắt thấy cơ ý bảo người xem thế nào cơ cúi đầu nhìn an loại nắm tay đánh vào địa phương mặt đất ao hãm mặt đất lấy nắm tay sở tại hướng bốn phương tám hướng vỡ ra an loại cùng bọn họ nói này không phải khiêu khích chỉ là cho các ngươi biết chúng ta lực lượng ta có thể trị liệu các ngươi bệnh thủ lĩnh giết bọn họ nguyên lai like các ngươi chính là hổ bộ lạc người chết không được đi đến hổ bộ lạc địa bàn thấy không các ngươi các ngươi đây là dọn ra tới thủ lĩnh bọn họ tới rồi thảo nguyên không phải chúng ta đối thủ thủ lĩnh tóm được bọn họ cơ dơ tay ngăn cản bọn họ nói chuyện thật sâu xem an lại liếc mắt một cái ngươi cùng ta tiến vào a sơn một tay đặt ở an lại trên vai an lại cẩn thận các ngươi cũng muốn cẩn thận xảy ra chuyện liền lớn tiếng kêu an lại cùng người một nhà đối diện được đến bọn họ sau khi gật đầu tiến vào lều trại Cơ lều trại tối tăm, không có cửa sổ, chỉ có tinh tinh điểm điểm dương quang xuyên thấu qua lều trại rơi xuống mặt đất. An lại cao mày, đứng ở nhất bên ngoài, vì cái gì không tiến vào? Ta sợ những cái đó sâu bò lên trên ta trên người. An lại nói thẳng, bệnh của ngươi không phải bệnh nặng, nhưng trên người của ngươi có rất nhiều sâu, những cái đó sâu ở hút ngươi huyết, ở gặm ngươi thịt. Nếu ngươi không trị liệu, bọn họ liền sẽ tiến vào ngươi xương cốt. Thủ lĩnh vẫn luôn ở uống thuốc, như thế nào không có chị. Mập mạp đong đưa chính mình trọng tải, liền muốn áp chết an lại. An lại lắc đầu, những cái đó dược đối với ngươi vô dụng, ngươi có thể giết cho ngươi đưa dược người. Bang cơ trong tay đổ gốm bình bị bóp nát, ngươi nói nên như thế nào chị. Tạo vỏ, đem trên người của ngươi nhất bên ngoài sâu xóa, tắm nước nóng đem ngươi làn da sâu bằng chết, độc chết, uống thuốc, đem tiến vào ngươi huyết nhục ngươi sâu độc chết. Cuối cùng mới có thể chữa khỏi bệnh của ngươi. Ngươi như thế nào biết ta có bệnh? Dùng đôi mắt xem, lòng bộ lạc triều một đôi thai nhi chính là ta bạn lữ cứu trở về tới. Cứu ngươi chính là một kiện đơn giản sự. Ai đều biết lòng bộ lạc thủ lĩnh triều có một đôi đồng thời sinh ra tiểu thể tử. Bọn họ đều không tin đây là một đôi đồng thời sinh ra tiểu thể tử. Đều cho rằng triều ở gặp người. Hiện tại có hồ bộ lạc người ta nói triều sự tình là thật sự bọn họ liền phải hảo hảo nghe một chút mập mạp xem một cái thủ lĩnh sau đó cùng an lại nói ngươi nói một chút chiều sự năm năm trước một cái tuyết quý chiều mang theo hắn bạn lữ lữ xuất hiện lữ lớn bụng xanh xao vàng gọn ra bọc xương bụng quá lớn sẽ chết vũ nghe được hai cái tim đập lại chỉ có một thần linh đồ văn không có người biết đây là chuyện gì xảy ra chỉ cần ta vu biết đây là song thai cho nàng trước tiên sinh xé mở nàng bụng lấy ra tiểu tể tử cuối cùng mới phùng trở về xé rách còn có thể phùng trở về không có khả năng an loại cười nhìn chằm chằm cơ ngươi có thể không tin lời này không ai sẽ tin xé mở miệng vết thương như thế nào sẽ phùng trở về xé mở người sẽ bất tử nếu đem ngươi cánh tay xé rách ngươi còn có thể phùng trở về sao cơ hỏi nếu an loại nói có thể cơ cái thứ nhất liền xé mở an loại cánh tay Nếu là An Lại nói không thể hắn cũng muốn xé mở An Lại cánh tay. An Lại đang nói dối. Ví dụ có, hiện tại đang nói bệnh của ngươi, bệnh của ngươi không trị, ngươi liền sẽ chết. Ngươi đã chết hồng bộ lạc liền sẽ không tồn tại. Trị không trị chính là chuyện của ngươi. Rời đi nơi này không phải việc khó, chỉ cần chúng ta tưởng. Các ngươi mục đích là cái gì? Vì cái gì đến nơi đây tới? Cơ hỏi. An Lại nói. Ta muốn cho các ngươi truyền tin cấp xà bộ lạc, hùng bộ lạc, nói cho bọn họ chúng ta thực an toàn. Cứ như vậy, an lại từ trong lòng lược lấy ra tin tới, chỉ cần ngươi đem cái này phong thư lấy qua đi, lại được đến hồi âm. Ta liền đem trước kia bắt quá khứ người cấp thả lại tới. Lúc này đây chữa bệnh, ngươi đến phải cho ta năm cái bình uống. Không có khả năng, Mập mạc luyến tiếc này năm cái bình uống, không cho bình uống ngươi liền phải cấp làm bình uống hạt cát. Chữa bệnh yêu cầu dược thảo không phải tùy tiện là có thể lấy đến tới, ngươi đến phải cho đại giới. Cơ đứng lên, đương liều chạy quá lùn hắn chỉ có thể cúi đầu, chỉ cần ngươi có thể trị tốt ta bệnh, cho ngươi năm cái bình gốm cũng không cái gọi là. An bại gật đầu, ngươi đến muốn đổi một chỗ, nơi này nơi nơi đều là sâu, thấy liền khó chịu. Cơ mang theo an bại đi ra ngoài, đối với đứng ở bên ngoài nhân tộc người vây vây tay, đi làm các ngươi nên làm, không cần thủ tại chỗ này. An Lại cùng Á Sơn đám người gật gật đầu. Hồ Bộ Lạc người tùng một hơi. Hùng Bộ Lạc người thực mau dựng một cái sạch sẽ lều trại, An Lại chỉ huy Hồng Bộ Lạc người hủy đi cơ ban đầu lều trại, đem trên mặt đất bùn đất cấp phiên một lần, đem phân cho vải lên đi. An Lại chỉ huy bọn họ sửa sang lại lều trại, đem sở hữu gia thú cầm đi dùng nước cấm năng. An Lại ngươi yêu cầu chính là cho ta chữa bệnh, không phải đi lộng vài thứ kia. An Lại nghiêng đầu xem cơ chưa khỏi ngươi phía sau lưng sau đó lại làm vài thứ kia tiến vào ngươi thân thể sao đúng hạn như vậy còn không bằng không trị. cơ không lời nào để nói canh giữ ở bên cạnh mập mạp thực chán ghét an lại bởi vì an lại quá vô lễ bởi vì an lại quá không đem cơ để vào mắt an lại đám người một chút cũng không sợ hãi hồng bộ lạc người cái này làm cho mập mạp thực chán ghét bên kia thực mau liền chuẩn bị cho tốt an lại qua đi cùng cơ nói ta muốn động ngươi phía sau lưng Ngươi yêu cầu chịu đựng đau. Còn có không thể làm ngươi người tới gần lại đây? Mập mạp tới gần A Ngoại một bước, muốn đối An Ngoại ra tay. Cơ ngăn cản mập mạp, mập mạp lộ ra răng vàng răng. Ngươi nếu là dám làm không tốt sự, ta cho các ngươi vĩnh viễn lưu lại nơi này. A Ngoại bước lên bên trái khỏe miệng, ý bảo ta không sợ ngươi. A Ngoại làm cơ đưa lưng về phía đại gia, hắn xốc lên cơ trên người ra thú, lộ ra cơ phía sau lưng. A cơ phía sau lưng hư thối huyết nhục mơ hồ khắp nơi chảy mủ tại sao lại như vậy mập mạp không thể tin được an lại điểm cũng không kỳ quái cầm lấy dao nhỏ mập mạp trên mặt thịt run rẩy một phân gắt gao mà nhìn chằm chằm an lại. an lại cầm sống dao dùng sống dao quát đi xuống một cổ mù huyết lưu lại ra rơi xuống trên mặt đất nha mọi người đảo hút một hơi ngươi nhìn cơ phía sau lưng huyết nhục có mấy cái màu trắng sâu ở quay cuồng thấy nhiều sinh tử người cư nhiên cũng không dám xem an lại không có xem kia sâu ngược lại đem bên cạnh thịt thối cấp cắt đem cháy nát làn ra cấp quát đi sinh sôi mà đem từng khối thịt cắt đi cơ cư nhiên không ra một tiếng ngạnh kháng đi xuống bên cạnh xem người có điểm không dám nhìn làm cơ sở đau hút khí an lại cắt đi đồ vật sau vải lên một tầng cầm máu thuốc bột Đây là A hy phí thời gian rất lâu chuẩn bị cho tốt, cứ như vậy bạch bạch mà cho cơ, A lại có chút tiếc hận. Cơ quát đi diện tích khá lớn, khó cầm máu, A lại không thể không đem sạch sẽ ra thú điểu lấy ra tới, cho hắn băng bó. Hảo, tiếp được đi phải muốn uống thuốc. Mặt phẳng chiếu sắc tái nhận, mồ hôi lầy đầu, cố nén nhun ra đứng lên, không phải nên tắm nước nóng sao. Bệnh tình của ngươi quá nặng, tắm nước nóng vô dụng, đến muốn uống thuốc trước đã. Đem thân thể sâu độc chết, lại chờ sau lưng miệng vết thương khôi phục lại đi tắm rửa. An nại rời xa cơ một ít, cơ trên người hương vị không dễ ngửi, đặc biệt là trên tóc hương vị. Quá khó nghe. Cơ trên người hương vị quá khó nghe, an nại lộng xong lúc sau mau mau rời đi cơ. Trên cơ bản đã chuẩn bị cho tốt, chỉ cần ngươi ăn ít cây đồ vật, ăn ít thịt nướng, ăn nhiều nấu thịt là có thể hành. Lòng bộ lạc tiều mạch không tồi, ngươi có thể nhiều muốn chút tới ăn. An mại đem một bao dược cấp cơ, đây là vu cho chúng ta dược, đối với ngươi có hiệu quả, An không ăn ở ngươi. Ta tin ngươi làm người mau chóng đưa qua đi. Nói xong an mại thu thập đồ vật tính toán rời đi. Như vậy liền đi rồi. Mập mạc hỏi. Cơ bàn tay to cầm một bao vật nhỏ, cái này như thế nào ăn? Dung thủy nấu ăn, nước ăn không uống thuốc cha. An mại đi vào hổ bộ lạc trong đội ngũ. Cùng bọn họ cùng nhau rời đi hông bộ lạc người không có cơ mệnh lệnh đành phải mắt thấy bọn họ rời đi thủ lĩnh cứ như vậy làm cho bọn họ đi rồi rất đáng tiếc à bắt được bọn họ đưa đến phong bộ lạc đi có thể đổi lấy thật nhiều thứ tốt cơ không có kiên nhẫn nghe bọn hắn nói chuyện qua tay đem trong tay dược thảo cấp mập mạp cầm đi nấu mập mạp tiến lên nói vừa mới ta thấy bọn họ trong tay thuốc bột lợi hại phóng đi lên hảo chút địa phương liền cầm máu muốn hay không đi thay đổi cơ tự hỏi một lát Chờ một đoạn thời gian lại nói, an lại đám người rời đi hồng bộ lạc, quay đầu lại nhìn xem kia một cái có người ra ra vào vào bộ lạc, tiến vào bên trong giống như là tiến vào hung thú miệng, lạnh lùng. Hồng bộ lạc hoàn cảnh thực lãnh, có một loại âm trầm cảm giác, bất quá còn hảo tài cao mật lớn, không sợ bọn họ ra tay. Thượng một lần nơi đó, về sau đều không nghĩ lại đây. Cảm giác không tồi, nếu có thể cùng hồng bộ lạc hữu hảo ở chung. Có lẽ có thể mang trong tộc tiểu tể tử lại đây thử xem. Đúng vậy, thử một lần liền biết tiểu tể tử có hay không lá gan. So tiến hung thú miệng khá hơn nhiều. An lại quay đầu lại cùng bọn họ cười cười, xem thảo nguyên tình huống. Ai có thể ở thảo nguyên thượng sống sót, cơ liền sẽ không đi giết ai. Hiện tại chúng ta cùng hồng bộ lạc mâu thuẫn không có, kế tiếp chính là phong bộ lạc. Phong bộ lạc là thảo nguyên thượng lớn nhất bộ lạc, thực lực không yếu nếu bọn họ muốn tìm chúng ta bộ lạc phiền thoái chúng ta cũng không sợ bởi vì hồng bộ lạc sẽ không đi giúp phong bộ lạc hổ bộ lạc người cao hứng nan để giải quyết một nửa chiều lần đầu tiên đến hổ bộ lạc thời điểm bọn họ liền minh bạch sẽ có thảo nguyên bộ lạc người tới chen ép hiện tại không có hồng bộ lạc áp lực sau này sinh hoạt sẽ càng nhẹ nhàng a tư xa xa mà thấy an lại đám người chạy mau tiến lên các ngươi không có việc gì đi a tư bước lượng khởi chân nhìn nhìn Thấy hổ bộ lạc không thiếu một người yên tâm. Ngay sau đó đại hỉ, các ngươi lại như thế nào làm hồng bộ lạc thả người. Chúng ta ở cơ trên lưng quát mấy đau, bọn họ khiến cho chúng ta ra tới. Thanh mục ha ha cười, hắn không tin, rõ ràng thấy có cái gì bay lên thiên, nghe có thanh âm truyền ra tới. Các ngươi không phải ở bên trong đánh một trận. Là đánh một trận bọn họ mới cho các ngươi ra tới đi. A hổ đi vào an lại trước mặt, an lại đại đại. Ngươi nói các ngươi lại như thế nào làm cho bọn họ thả người. An lại xem một cái á hổ, lại nhìn thẳng phía trước, về phía trước đi đường. Chúng ta ở cơ phía sau lưng quát mấy đau, bọn họ khiến cho chúng ta ra tới. Sao có thể? Cơ sẽ làm các ngươi quát. Hổ bộ lạc người cười nói, đương nhiên sẽ a, cơ còn ước gì đâu. Nếu chúng ta không chỉ bọn họ liền đã chết. Như vậy nghiêm trọng. Đương nhiên. Sau này cơ sẽ tự mình đến hổ bộ lạc đi, đi cảm tạ chúng ta cứu hắn. Hổ bộ lạc người nết lên cảm. Các ngươi không tin cũng không khó trách, cơ đối vừa mới rời núi lâm bộ lạc hảo nôn hảo ngữ, ai sẽ tin đâu? Mặc kệ các ngươi tin hay không, tin tức chính là như vậy. Thanh Một không tin, A Tư nửa tin, A Hổ toàn tin. A Tư hỏi An Mại, các ngươi có tính toán gì không? Tiếp theo cái địa điểm đi đâu? An Mại nghĩ nghĩ nói. Hồi bộ lạc đi, chúng ta là ra tới cũng có chút nhật tử. Mùa khô mau kết thúc, đến phải đi về chuẩn bị tuyết quý đã đến. Xác thật, tuyết quý đặc biệt chán ghét, lãnh người chết không nói còn không có cái gì đồ ăn ăn. A Tư là hiểu biết núi rừng bộ lạc, hắn biết núi rừng bộ lạc rất ít tồn có dấu đồ ăn, tới rồi tuyết quý sẽ chết rất nhiều người. Bởi vì núi rừng người không hiểu đến cất giữ đồ ăn, làm cho núi rừng người sẽ đói chết sẽ lãnh chết. Bất quá hồi bộ lạc sẽ không. Từ A hy tỉnh lại sau, liền không ai bởi vì đồ ăn mà đói chết. Chỉ có bị lanh chết. Thảo lộ rất khó tìm, không bằng trở lại ta bộ lạc quá một đêm, lại dọc theo lai lịch trở về. A tư kiến nghị nói. A lại lắc đầu, bọn họ cũng lắc đầu. Chúng ta trong lòng có đường, dự cảm nói cho chúng ta biết chỉ cần dọc theo kia một phương hướng vẫn luôn đi, là có thể trở lại bộ lạc. A tư kinh ngạc, thật sẽ như vậy. Không bằng ngươi cùng chúng ta đi một chút. Không được, Thảo Nguyên có lang thú, đặc biệt đáng sợ. Nếu là các ngươi không cùng chúng ta cùng lộ, chúng ta phải muốn sớm một chút rời đi. Chúng ta ba người cũng không thể ở Thảo Nguyên qua đêm, bằng không bị ăn cũng không biết. Tiêu hành, các ngươi đi thôi. A hổ trở về cùng ngươi A phụ nói, tiếp theo cái thảo quý, chúng ta đến lòng bộ lạc đi trao đổi đồ ăn. A hổ đối an lại gật gật đầu, ta sẽ cùng với A phụ nói. Nói ba người chạy động lên, một chút vụt ra mấy chú mét. Bọn họ tốc độ thật mau, ta chưa thấy qua nhanh như vậy người. Như là ở đạp lên thảo thượng giống nhau. Những cái đó thảo thấy bọn họ chủ động hướng hai bên tránh ra, thật là lợi hại. Chỉ có như vậy bộ lạc mới có thể ở thảo nguyên thượng sinh tồn. An lại nói, chúng ta cũng đi, không ngừng lưu lại nơi này. Hông bộ lạc người thấy hổ bộ lạc người rời đi, tiến vào bộ lạc hội báo tin tức. Hồ bộ lạc người dám ở Thảo Nguyên Thượng qua đêm. Bọn họ là muốn tìm cái chết sao. Bọn họ là không kiến thức quá Thảo Nguyên Thượng hung thú. Nếu là lang thú đầu lĩnh lại đây, này mấy chục cá nhân còn chưa đủ lang thú ăn một đốn. Hồ bộ lạc người sẽ chết sao. Sẽ dư lại mấy cái. Muốn hay không đi cứu. Mọi người xem ngồi ở nhất phía trên cơ, cơ đối lập được mất nói, không cứu. Hồ bộ lạc yêu cầu sự làm vẫn là không làm. Mập mạp hỏi chính là truyền tin sự. Hổ bộ lạc muốn đưa tin báo bình an, hồng người vào núi lâm không vào núi giải rừng không mang theo đi vào cũng là một câu sự. Vào núi lâm len rổ vợ bộ lạc không có hồng bộ lạc quen thuộc. Đưa nhưng không như vậy mau. chờ đến tiếp theo cái thảo quý lại đưa qua đi. Cơ suy nghĩ hổ bộ lạc có thể hay không ai quá cái này tuyết quý. Hổ bộ lạc chính là một con trường thị tiểu thú, phong bộ lạc sẽ không như vậy buông tha. Nếu hổ bộ lạc bị phong bộ lạc cấp ăn, bị mặt khác bộ lạc cấp ăn, bọn họ liền không cần thiết đi truyền tin. Vừa mới thấy có một người rời đi, lén lút đi phong bộ lạc cũng như là đi thủy bộ lạc. Muốn hay không bắt trở về. Nay đi ra ngoài người nhất định là đi báo tin, hướng phong bộ lạc hoặc thủy bộ lạc nói nói hôm nay hổ bộ lạc tiến vào hồng bộ lạc lại an toàn rời đi sự. Không cần đi quản hắn, làm cho bọn họ nói đi. Ta muốn nhìn phong bộ lạc bước tiếp theo như thế nào làm. Cơ vấy vây tay làm cho bọn họ đi ra ngoài, hắn mệt nhọc muốn ngủ một giấc. Hồng bộ lạc người cười rời đi, phỏng đoán hổ bộ lạc người sẽ ở tối nay chết ở Thảo Nguyên. Nghĩ tiếp theo phê hổ bộ lạc người tiến lên đây thảo chuyện quan trọng tình chân tướng. Đến lúc đó sự tình liền hảo chơi rất nhiều, đi bước một giết hổ bộ lạc người, đi bước một mà tiêu diệt hổ bộ lạc. Thảo Nguyên thượng phong rất lớn. An mại đám người tìm đến một cái cản gió sườn núi đáp lều trại. Đáp thượng cái ra nấu nước, thủy có có sẵn, đồ ăn là trong bụi cỏ ăn cỏ tiểu thú. Thứ này không thể ăn, còn không bằng núi rừng tiểu thú. Ăn một ngụm đều ngại nhiều, nếu không phải vì điền bụng ta mới không ăn thứ này. Ăn hư bụng, ta không ăn này đó, một chút năng lượng đều không có. A Sơn không tính toán ăn. Cùng A Sơn giống nhau còn có hảo những người này, bọn họ một thân năng lượng có thể khiêm đói. Đi ra ngoài người đã trở lại, chúng ta ở bên ngoài trôn hảo chút bá chủ phân, bên cạnh cắm gậy gộc, ngày mai lên muốn qua đi lấy về tới. Bá chủ phân càng dùng càng thiếu, đỡ phải một chút là một chút. Hưng đông liền đi lấy về tới, sớm lấy một chút trở về liền ít đi dùng một ít. Bọn họ luyến tiếc làm bá chủ phân tiêu hao Tối nay sẽ có cái gì lại đây, có dám hay không đến bên trong tới rất khó nói, nhưng cần thiết phải đề phòng. An lại nói, bọn họ lấy ra chính mình cung tiễn, sửa sang lại cung tiễn, nhìn xem mặt trên huyền cùng mũi tên được không. Nếu bọn họ tới, một mũi tên bắn chết bọn họ. Một người kéo mãn cung ngạo khí mà nói, ha ha ha, ta sắt một con mang về cấp A-hi, như vậy tiểu thú ra thú rất khó thấy, làm A-hi giúp ta làm một kiện hảo quần áo. An lại xem người này liếc mắt một cái, ngươi là không cơ hội, A-hi không rảnh giúp ngươi làm. không quan hệ. Ta làm mặt khác giống cái giúp ta làm. Người nọ cười nói. A-hi ở trong bộ lạc nhân duyên thực hảo. Rất nhiều người thích dùng A-hi cùng An lại nói giỡn. Thiên tối sầm đi xuống, ngôi sao ra tới, ánh trăng lộ ra con câu. An lại nằm ở trên tảng đá, đầu gối đôi tay, nhìn bầu trời ngôi sao. Nghĩ A-hi cùng bọn ngai danh, tưởng bọn họ đang làm cái gì, có phải hay không lại trọc A-hi sinh khí. A-hi sẽ đang làm cái gì đâu. An Mại nhớ tới A Hi tới cười, nhớ tới A Hi hơn rồi, nhớ tới A Hi mỹ diệu thân mình. Ồ, có người thổi bay cốt sáo. Từ A Hi thổi ra cốt khí, những người đó đều đi theo A Hi học, có một đoạn thời gian bộ lạc mỗi người đều có cốt khí, nơi nơi đều là xương cốt ồ ồ thanh. An Mại quay đầu đi xem là ai ở thổi cốt khí, người nọ cảm nhận được gan lại tầm mắt, nhìn về phía An Mại cười nói, nhớ nhà tiểu thể tử. Bên cạnh nằm người đấm một phen người nhỏ. Ngươi không nghĩ trong nhà bạn lữ. Ha ha ha, có bạn lữ chính là không giống nhau A ra cửa liền nghĩ. Tiến vào núi rừng săn thú răm ba bữa liền đi trở về, vẫn là lần đầu tiên rời đi thời gian dài như vậy. Nói lên nhớ nhà người, mỗi người đều nhớ nhà. Nơi này có chút người lần đầu tiên rời đi bộ lạc lâu như vậy, có chút người đã ra bộ lạc hảo chút thứ. Có thể nói 50 nhiều người cơ hồ mỗi người đều có bạn lữ. Nga ô! Xa xa truyền đến một tiếng trầm thấp ngao tiếng kêu, thanh âm khá xa nghe không rõ ràng. Chúng nó tới. An mại đứng lên nhìn ra đi, thấy nơi xa có đại một mảnh xanh mượt đôi mắt. Gió đêm thổi tới mang theo an mại trên người hơi thở đến bầy sói bên kia đi, bầy sói sao động, nghĩ tới đi lại không dám qua đi. Không phải sợ hỏa mà là sợ khí vị, đưa quá khứ khí vị không chỉ có có người thịt vị, còn có bá chủ khí vị. Đầu lang đứng ở trên tảng đá đi tới đi lui. Hạ không chừng chú ý, ngao ố lại một tiếng lang tiếng thê. Một khác đầu đầu lang cũng tới, thật lớn bộ xương xuất hiện ở trên tảng đá, nạt đại đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa sườn núi nhỏ. Từng bầy lang xuất hiện, đối với đồ ăn lại không dám đi ra ngoài. A sơn nói, chúng nó không dám lại đây, chúng nó sợ bá chủ phân, nói cho phía dưới người không cần tùy ý ra mũi tên, chúng nó số lượng quá nhiều. Đã biết, các ngươi đi ngủ, nơi này ta nhìn. An mại ngồi ở trên tảng đá, xem đối diện lang thú, thấy bọn nó có thể ngao bao lâu. Có An mại nhìn, bọn họ lớn mật mà đi ngủ. Đối diện một mảnh trong ánh mắt, có một đôi đặc biệt đại đôi mắt, An mại biết đây là đầu lính đôi mắt. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm này một đầu đồ vật. Đầu lang cũng phát hiện An mại, nó vẫn luôn nhìn An mại muốn dùng ánh mắt đi giết chết hắn. Đáng tiếc An lại là người, không sợ này ánh mắt. Một đầu lang một người cứ như vậy rằng co một đêm, bầy sói tiểu lang đói bụng, đi tới đi lui, liền nghĩ đến địa phương khác đi. Mẫu lang hừ hừ mà kêu muốn cho đầu lang rời đi, chính là đầu lang lâm vào cùng an lại ánh mắt đấu tranh không thể tự kềm chế. Trời đã sáng, đầu lang không thể không mang theo bầy sói đi săn thú những thứ khác. Đầu lang quay đầu hung hăng xem một cái an lại, an lại đứng lên ở trong gió nhìn chầm chầm đầu lang rời đi. Chúng nó đi rồi. Lớn như vậy một đám nếu là toàn đi tới, chúng ta không nhất định có thể đánh quá. Lớn như vậy một đám, chỉ có mấy cái là cái đầu đại, còn không bằng núi rừng hung thú. Ở chúng ta trong mắt là tiểu nhân, ở mặt khác bộ lạc người trong mắt chính là đại. Tin hay không này đó lang xuất hiện ở lòng bộ lạc trước mặt, bọn họ sẽ sợ tới mức không dám ra cửa. Ha ha ha, ta tin. Lúc trước mấy A đi đến chúng ta bộ lạc khi, liền nhìn hung thú thi thể không dám đi. Bọn họ kêu một đám ngốc tử cư nhiên chưa thấy qua lớn như vậy hung thú. Thu thập đồ vật rời đi, không nói những cái đó vô dụng Sớm một chút trở về, sớm một chút ăn đến tốt. An lại thu hồi chính mình đồ vật. Có chút không cam lòng lang xa xa mà đi theo an lại đám người mặt sau. Trong không khí có bá chủ hương vị, chúng nó lại không dám tùy ý tới gần. Nếu không sát một cái trở về, không cần nhiều chuyện, tiếp tục lên đường. ngươi biết mặt sau sẽ có bao nhiêu. Giết một cái tới một đám xem ngươi làm sao bây giờ An lại quay đầu lại nhìn xem nói chuyện hai người Nếu muốn, đến muốn bắt được hảo địa phương phục kích Không thể tại đây Những người đó cao hứng Bọn họ thấy nhiều như vậy ma thú Liền muốn mang chút trở về cho các nàng nhìn xem Xem cái mới mẻ Chúng nó hàm răng như vậy sắp bén Không phải dễ chọc, Vẫn là không cần đi hảo A Sơn không đồng ý Xem mặt sau đi theo nhiều ít Nếu là không nhiều ít giết không sao cả, tìm một chỗ mai phục một chút. Bọn họ vừa đi một bên xem bốn phía, nhìn xem có hay không hảo địa phương, quả thực tìm được một cái hảo địa phương. Có hai cái triền núi láng riêng gần, chỉ cần tại đây con đường thượng phong thượng dây thừng là có thể bộ trụ một con lang thú. An lại ở phía sau dẫn lang thú, bọn họ đến phía trước đi hạ bộ. An lại hảo. Các ngươi đi giấu đi. Thuở tay đem trong túi bá chủ phân ném cho bọn họ. Hai cổ gió thổi qua, an lại trên người bá chủ phân khí vị bị thổi đi rất nhiều. Lang thú cái mũi nhanh nhẹ, một chút biết an lại trên người biến hóa, cho rằng cầm người con mồi biến yếu. Chúng nó lén lút tàn ra, chậm rãi tới gần, lại hướng an lại rửa sát. Chúng nó không biết con mồi bất động chính là làm chúng nó thượng câu. Lại đây, chuẩn bị tốt. Một con lang hướng về an lại tiến lên, bên cạnh cất giấu người nhảy ra, thấy còn lại lang bị an lại hấp dẫn qua đi cài tên nhắm chuẩn, bán tên. Nga ô. Năm sáu chỉ lang nằm trên mặt đất. Hướng về an mại chạy tới lang, an mại chợt lóe thân tránh thoát đi, lang thu không được bổ nhào vào tiền đến, nhào vào bao. Dây thừng bị xúc tiến, lang bị bỏ trụ, như thế nào rẽ rủa cũng lộng không khai. An mại cầm mũi tên qua đi, đâm vào lang trong ánh mắt, giết chết lang. Đây là một chương hoàn chỉnh gia thú. Mặt sau không có đi theo lang. An lại đám người ở thảo nguyên sông nhỏ biên giết lang, ném thịt, giặt sạch ra thú mang về. Đi theo cảm giác đi, đi rồi ba bốn thiên rốt cuộc tìm được rồi hổ bộ lạc địa giới. Nhìn này một miếng đất cột múc đầu liền cảm giác không giống nhau, như là trở lại chính mình địa bàn giống nhau. Còn không phải là chúng ta địa bàn sao. Đi vào nơi này chính là chúng ta địa bàn. Không bằng chúng ta suốt đêm đi đường, đi trở về đi không đáp liều trại. Cái này kiến nghị hảo. An loại ta tưởng đi trở về. An loại đồng ý, nếu không chúng ta cứ như vậy chạy về đi, không đáp liều chạy, đại khái ở hừng đông trước trở lại bộ lạc. Trên quả hung thú không dám núi rừng hung thú hung mãnh, cứ như vậy trở về điểm cũng không sợ. Chạy đi. An loại một người khi trước, mang theo người về phía trước chạy. Mặt sau người ngao ngao kêu mà đuổi kịp, trở lại chính mình địa giới là gấp không chờ nổi mà tưởng trở về. Sau nửa đêm an lại đám người xa xa mà gặp được chính mình bộ lạc, gặp được vọng thắp thượng cây đuốc. Chúng ta đã trở lại. Cảm giác đi rồi đã lâu. Đi trở về đi. Tuần tra đội phát hiện bọn họ, hai đội ngũ tới gần, người vô vô ta ta vô vô người, bả vai đắp bả vai hồi bộ lạc. Bọn họ đem bên ngoài nhìn thấy nói cùng trong bộ lạc người nghe. Nha bị đánh thức, an lại cùng nha nói nói bên ngoài tình huống sau. Trở về nghỉ ngơi. Trở lại chính mình nhà ở trước, từ cửa sổ xem đi vào, không gặp cháy quang. Giống. Cửa sổ đột nhiên xuất hiện một cái đầu, dọa An lại nhảy dự. Ngươi dọa đến ta. An lại cười đối A-hi. Xa xa nghe được ngươi trở về, gặp ngươi ngây ngốc mà ở cửa sổ xem không tiến vào, liền dọa dọa ngươi. An lại dối tay đi vào đem nàng từ cửa sổ ôm ra tới. Mang ngươi đi cái địa phương. Nào. Đi ngươi sẽ biết. An Lại con A Hi chạy ra bộ lạc, trong bộ lạc tuần tra đội thấy là An Lại cùng A Hi cũng liền mặc kệ bọn họ. Một đôi bạn lữ rời đi bộ lạc là đi đâu? Còn không phải đi hảo ngoạn địa phương, đi làm bạn lữ nên làm sự. An Lại mang theo A Hi đi ra bộ lạc, một đường đi qua đi, quấy nhiễu khởi thảo tùng hộ gia đình. Từng con đom đóm từ trong bụi cỏ chạy ra, lập loè ở An Lại phía sau, đuổi theo An Lại phi một chút. Như là ở mang cái này quấy nhiêu chúng nó hoạt động tên vô lại. A Hi quay đầu lại xem liên tiếp đom đóm, ngươi ở trở về trên đường phát hiện sao? Đúng vậy, một đường trở về phát hiện nơi này có hào chút sâu, phát ra ánh sáng, mang ngươi ra tới nhìn xem. An Lại buông A Hi, xem ta. Nói An Lại hít sâu một hơi, nửa ngồi xổm xuống đi, một hơi thở ra đi. Mang theo khí xoay quanh, hô hô. Lấy An Lại vì trung tâm Một vòng đom đó bay lên, hướng bốn phía khuyết tán. Hoa! Wow. Quá lãng mạn! A-hi đã lâu chưa thấy qua cảnh tượng như vậy, tựa như ở trước kia trí nhớ giống nhau. Nhìn nàng cười hắn đi theo cười, cười đến gần nàng. Đưa ngươi đồ vật! Xem hắn bàn tay thượng đồ vật, ngươi cư nhiên đưa ta hạt giống, không phải hẳn là đưa ta hoa sao. Càng là xinh đẹp đồ vật càng không thể muốn, thảo nguyên có rất nhiều đồ vật là có độc. Cái này không có độc, ta thử qua. A Hi lấy qua đi, cảm ơn. Mặc kệ là cái gì chỉ cần là lễ vật là được. Mạch ở tuần tra trong đội, nhìn An Uyển cùng A Hi tay trong tay từ thảo nguyên trở về. Mạch dựa vào tường gỗ thượng, các ngươi có thể hay không không như vậy lan lộn, nửa đêm chạy ra bộ lạc, nửa đêm mang theo A Hi chạy ra bộ lạc. Đây là tìm việc làm sao? An Uyển đến mạch trước mặt đứng lại, vô vô mạch bả vai, trời đã sáng, ngươi có thể trở về ngủ mở giấc mạch chụp bay a loại tay ta biết như thế nào làm Trời đã sáng nhưng thái dương còn không có ra tới trong bộ lạc người lục tục rời giường rời giường thấy trong bộ lạc gương nhiều rất nhiều đồ vật đây là cái gì hung thu da lông thiếu điểm nhưng mau không tồi mềm mại dùng cho tuyết quý thực không tồi này đó là an ngoại bọn họ mang về tới xem cái này đồ gốm không tồi là ở lòng bộ lạc đổi đi nghe nói bọn họ chỉ đi lòng bộ lạc cùng hồng bộ lạc thấy hồng bộ là người lại đánh nhau rồi sao? a hi quay đầu xem một cái an lại lén lút lôi kéo an lại trở về làm hắn đi ngủ một giấc. an lại vào nhà thấy tiểu tể tử đi lên tiểu a tình xoa xoa đôi mắt muốn khởi chưa khởi a phụ các ngươi đã trở lại a phụ khi nào trở về a phụ muốn ôm một cái tiểu a tình duỗi tay đi ra ngoài muốn ôm an lại bế lên a tình một nằm xuống nằm ở a tình trên giường a tình bồi a phụ ngủ một giấc một đêm không ngủ vây đã chết a tình bị a phụ lạc đến có chút khó chịu hướng a mẫu cầu cứu a mẫu a mẫu a mẫu hôm nay ta muốn đi huấn luyện hôm nay bách đại đại nói muốn đi thải bạch mao thảo a hy không đi cứu nàng xoay người đi nấu nước nấu canh thịt cấp than lại bổ bổ a tình hướng a huynh cầu cứu a huynh hai cái đại nhốn vai buông tay ta không biện pháp nếu không ngươi bồi a phụ ngủ một lát Không cần sao. A phụ, ta muốn xuống giường. A nại buông lỏng tay. A tình nã giường, ném tới mông. A phụ chán ghét. A hy quay đầu lại xem một cái cởi trộm. Hôm nay muốn mang dây thừng đi ra ngoài. Muốn đi núi rừng. Nhớ do đem thiết đao mang đi ra ngoài. Đã biết. A huynh tử tử ta. A tình đuổi theo ra đi. A hy cầm ướp át nhiệt ra thú qua đi cấp an nại lau mặt. An nại hưởng thụ A hy hầu hạ. Tay đấm vừa xem đem nàng ôm hạ. Ngăn chặn vùi đầu ở nàng trong cổ. Ha ha, làm cho ta ngứa. Không được nhúc đích, lại động liền không cho ngươi đi. A hy xúc tranh né, rời đi hắn. Đứng dậy chạy lấy người, ta yêu cầu đến bên ngoài mà đi thấy, tiểu mạch cùng gạo cây reo đi nổi mầm. Nếu làm cho hảo đến thảo quý kết thúc chúng ta liền có một đám đồ ăn thu hoạch. A lại phát cái giọng ngũi, thoải mái mà nằm, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. A hy mang theo đồ ăn đi cấp ba cái huấn luyện tiểu tể tử, thuận đường đi phía đông đi một chuyến. A hy, an lại còn thức không? Đi theo an lại cùng đi ra ngoài người đi lên. Không có, chúng ta đi ra ngoài chơi một hồi, hắn vừa mới nằm xuống. Nghe người cười trộm, đi ra ngoài chơi ám chỉ bọn họ vẫn là hiểu. Đi hồng bộ lạc có phát sinh cái gì sao? A hy hỏi. Không có, liền đánh một quyền. An loại đem hồng bộ lạc thủ lĩnh cơ cấp quát một tầng thịt. Đánh nhau rồi sao? Bên cạnh người ôm thiết trậu lại đây hỏi. Lấy thùng nước múc nước người cũng dừng lại bước chân, nói nói mặt sau thế nào. Không có gì đại sự, chỉ là người kia bị bệnh, làm an loại trị hết, bọn họ khiến cho chúng ta ra tới. An toàn mà đi vào an toàn mà ra tới. Là đánh một quyền sao? Này một quyền đánh nào? Trên mặt đất, người không biết à, an loại kia một quyền uy lực không nhỏ. Một quyền đi xuống liệt khai 4-5 điều phùng. Bọn họ thấy cũng không dám tới gần. Này mặt lợi hại. Không phải an loại lợi hại, là bên kia mà không tốt. Ngươi làm an loại ở bên này đánh một quyền nhìn xem, xem có hay không 4-5 điều cái khe. A-hi cười nói. A-hi đi đến bên cạnh gõ cửa hô to, "Rác ngươi A-mâu đâu. "Rác đi huấn luyện, rác A-mâu cùng rác bạn lữ đi múc nước, cũng có thể ra bộ lạc đi. Nhã đã trở lại nói cho nàng một tiếng, làm nàng đến ta kia đi lấy thảo dược. Phân cho các ngươi gạo kê ăn xong rồi sao? Còn không có đâu, luyến tiếp ăn. Các nàng bỏ được không ăn, có lao nhân cấp lao nhân ăn, lại có cấp giống được ăn. Chờ tiếp theo cái mùa khô xuống dưới, đại gia lớn mật ăn, không sợ không đủ ăn. A Hi cùng các nàng vẫy tay xoay người rời đi. A Ngoại một giấc ngủ dậy thấy trong phòng không ai, đem thiêu tốt nước gấm đảo tiến ống trúc. Uống mấy khẩu lấy thượng một miếng thịt đi ra ngoài. Đi lên. A-hi ở nhà ở ngoại dụng sọt che bệnh cái sọt. Nhà ở trước bãi một đám cái giá, mặt trên phóng một đám khay đan. Khay đan phóng các loại thảo dược, còn có một ít hạt giống. An lại ở A-hi bên cạnh ngồi xuống, hai ba ngụm ăn xong thịt. Này đó cái giá là ai làm? Hai cái là ai chung làm, còn lại là mạch làm. Mạch thợ mộc làm được không tồi, gián chắc. A Hi khó được nhiều lời vài câu. Trong nồi ngao gạo kê, người đi ăn chén. Nhìn mái hiên ngoại Thái Dương, như thế nào vẫn là lớn như vậy Thái Dương. Cảm giác này một cái tuyết quý không giống nhau. A Hi ngẩng đầu xem một cái bên ngoài, chỉ có hôm nay Thái Dương lớn hơn một chút, thường lui tới trời đầy mây nhiều. Bên này khí hậu không giống nhau, tuyết quý giống như đã muộn hảo chút. Như vậy cũng hảo, có thể làm đại gia tồn tàng càng nhiều đồ ăn. A chung bọn họ ở triền núi bên kia trồng cây, ngươi có thể giúp bọn hắn đem cây giống đưa qua đi. Nghiêng đầu xem nàng, ngươi đem những cái đó hột cầm đi phát cây giống. A Hi khét cười, đúng vậy, nếu là trồng cây vì cái gì không phải loại trái cây thụ, loại trái cây thụ thật tốt A có trái cây ăn lại có thể bảo hộ triền núi bùn đất. Thấy nàng cười, nhìn không được trộm thân nàng một chút. Chán ghét. Ha ha ha. An lại ra bộ lạc. Phát hiện bộ lạc ngoại thay đổi rất nhiều, có một tảng lớn đất trống, đất trống thượng cắm thượng nhánh cây. Một tảng lớn đều loại thượng đồ vật, thật là đủ đại. Xa xa thấy có người ở hồ nhân tạo bên kia, hồ nước mở rộng rất nhiều, hồ nước có sông nhỏ nước chảy đi ra ngoài, sông nhỏ bên cạnh trải lên cục đá. Trên tảng đá có người ở tẩy ra thú, có người ở tắm rửa, còn có người ở phóng cục đá mở rộng trong sông. Bên hồ loại chính là cái gì? An lại hỏi một câu bên cạnh người. Này đến phải đi về hỏi ngươi bạn lữ, chỉ có nàng biết. Ngươi nói A-hi nhận hung thú nhận không được đầy đủ, như thế nào nhận trái cây cây giống liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Thộc nhân thập phần khó hiểu. Này đến phải đi về hỏi A-hi, A-hi có lẽ có thể giải đáp. An lại khẽ cười. An lại tìm được rồi cổ, đi cổ bên kia cùng cổ cùng nhau làm bộ lạc công sự phòng ngự. Tuyết quý chậm chạp không tới. Hồ bộ lạc người đã tàng đủ đồ ăn, một ngày có nửa ngày thời gian có thể chơi. nay không A-hi làm ra đá cầu, mười mấy người vây quanh một cái cầu mây chơi. Nơi sân phân biệt có hồng đội cùng Lam đội, hồng đội bên phải cánh tay thượng cột lấy ra thú điểu, Lam đội ở trên đuổi cột lấy ra thú điểu. A-mại ở hồng đội, cổ ở Lam đội. Cổ một chân đá khởi cầu mây, cầu mây bay lên trời hơn 10 mét. A-mại nhảy lên suy nghĩ muốn giữ lại. Kết quả một người tuổi trẻ mới vừa thành niên tiểu tử nhảy lên, ở an loại trước mặt làm mặt quỷ, làm an loại nhất thời thất thần không có đụng tới cầu mây. Nha tiếp được cầu, dùng chân một đá, đá vào đại soạn. Tiếng cầu, úc ra. Nha nhất đồng, nha mạnh nhất. Phạm quy, nha ngươi dùng tay đụng tới cầu mây. A-hi đứng ở trên tảng đá lớn tiếng kê ơ. Tại sao lại như vậy? Lam nội không phục. Thật sự Phạm quy, chúng ta đều thấy. Cái này cầu không tính. Cái này cầu không tính, không thể dùng tay chạm vào cầu, đây là quy định. Đại chúng đôi mắt là sáng như tuyết. Lam đội cái này cầu không tính, bọn họ tụ ở bên nhau tiếp tục phát bóng. Chính chơi vui vẻ, có người tiến lên đây nói, có phần ngoài lạc người tới, một đoàn như là tới trao đổi. A-hi đánh lên màu đỏ hung thú ra, trên sân thấy người đều ngừng lại. Có khách nhân tới, mang theo rất nhiều đồ vật, như là tới trao đổi. Ở đâu? Phía đông? Đại gia quay đầu qua đi xem, quả thật là có một đám người hướng bên này tới gần, trước nhất đầu chính là A Tư cùng Mai A. A Tư cùng Mai A rời đi đổi ngũ hướng về hội bộ lạc bên này chạy tới, một ít tới rồi mọi người trước mặt. Các ngươi đây là chơi cái gì? Như vậy náo nhiệt. A Tư hỏi. Mai A đến An Ngoại trước mặt, nhặt lên cầu mây, thứ này là cái gì, bên trong lại là cái gì? An Ngoại đoạt lấy đi. Đem cầu mây ném văng ra, bên ngoài người tiếp được cầu mây lập tức giấu đi. Bọn họ bộ lạc thứ tốt như thế nào có thể để cho người khác thấy? Các ngươi tới là như thế nào cái gì? Nha hỏi. A thư cùng an mại gật đầu, cùng nha nói, đây là phong bộ lạc, hồng bộ lạc cùng với lòng bộ lạc cùng đến hổ bộ lạc tới trao đổi. Muốn ở tuyết quý tiến đến trước cùng đại gia nhận thức nhận thức. Là hồng bộ lạc muốn tới, phong bộ lạc tưởng xem náo nhiệt. Ngạnh lôi kéo lỏng bộ lạc cùng lại đây. Nha cùng an lại nhìn ra đi, nhìn bên kia đội ngũ. Đều phải tiến vào tuyết quý, vì cái gì các ngươi còn quang thân mình, là không đủ da thú, không có áo da thú mặc không. Mày a hỏi, bọn họ hiện tại sắp phát hiện đối diện tới người, đã mặc vào so hậu áo da thú, mặc kệ là giống được vẫn là giống cái đều mặc vào áo da thu phục. Nói đến bọn họ trên người áo da thu phục hình thức vẫn là từ hổ bộ lạc học quá khứ. Là lữ học xong giáo nàng bộ lạc người, lòng bộ lạc người lại dạy mặt khác bộ lạc người. Nếu không phải A-hi, bọn họ còn không biết khi nào mới có thể làm quần áo mới hiểu đến mặc quần áo. Nha làm giống cái tiến vào bộ lạc, một bộ phận giống được đi theo tiến vào bộ lạc. Bọn họ đi lấy vũ khí dự bị. Bốn cái bộ lạc người hội tụ ở bên nhau, nha tiến lên cùng bọn họ chào hỏi, nhìn lại đằng trước vài vị, phân biệt gật đầu, các ngươi hảo. Cái này thăm hỏi ngữ là cùng A-hi học, A-hi thường xuyên cùng trong bộ lạc người chào hỏi, bọn họ đi học biết. Cơ nhất cao lớn, nhất bắt mắt chính là hắn. A-nại ngươi muốn đồ vật ta mang đến. A-nại tưởng xa bộ lạc hồi âm, không nghĩ tới là một đống hạt cát, làm đồ gốm phải dùng bùn đất. Ta là phong bộ lạc ga phong, muốn biết các ngươi muốn ta phong bộ lạc làm đồ gốm bùn đất có ích lợi gì, chẳng lẽ các ngươi cũng sẽ làm đồ gốm? Không, chỉ là tò mò. Các ngươi là thế nào làm đồ gốm? Nha nói, nếu đã mang đến, khiến cho ta người mang đi vào. Nha chỉ vào bên cạnh nói, thực xin lỗi ta không thể cho các ngươi tiến bộ lạc, chỉ có thể cho các ngươi ở tại bộ lạc ngoại. Nha nói, hồng bộ lạc người không đồng ý, nghe răng trợn mắt liền phải tiến lên đánh nhau. Phong bộ lạc người như mày, bọn họ hy vọng hồng bộ lạc cùng hổ bộ lạc đánh lên tới. Chúng ta nghe nói hổ bộ lạc rất lợi hại, hôm nay tới kiến thức tới rồi. Quả thực không bình thường. Các ngươi vụ đâu? Như thế nào vẫn luôn không thấy ra tới gặp người? A Phong cười nói. Ngươi tìm ta, tìm ta làm cái gì? Có thứ gì muốn đưa ta? Tiêu hỏi. Tiêu tóc khô khốc, làn da nếp hốn, tuổi già sức yếu, nếu không phải vẫn luôn bị A Hy dưỡng, nàng sớm đã chết đi. Hiện tại có việc yêu cầu ở phía trước chống đỡ, nàng nhất định muốn ở phía trước chống đỡ, bằng không A Hy đi mạo hiểm. Thấy phong bộ lạc người không phản ứng, tiểu nhắm mắt nói, tới cửa tới cư nhiên không hiểu đến tặng lễ, thật là vô dụng. Nói đi kéo cổ. Cổ ngồi xổm xuống đi cong lên tiểu, lui ra phía sau một ít. Ở khác bộ lạc vu là lớn nhất, tới rồi hổ bộ lạc bọn họ những người này đối mặt chính là thủ lĩnh, mà không phải vu. Bọn họ rất kỳ quái, kỳ quái núi rừng bộ lạc là vu đại vẫn là thủ lĩnh đại. Thấy các ngươi bao lớn bao nhỏ mảnh đất đồ vật tới, chắc là tới trao đổi. Không bằng chúng ta ngay tại chỗ trao đổi, đại gia rất muốn nhìn xem phong bộ lạc cùng hồng bộ lạc mang đến cái gì. Nha nói, hổ bộ lạc người lấy ra chính mình đồ vật, cùng mặt khác ba cái bộ lạc người trao đổi. Hồng bộ lạc mang đến đồ vật không nhiều lắm, phong bộ lạc cũng là mang điểm đồ vật hợp với tình hình. Chỉ có lòng bộ lạc là chân chính lại đây trao đổi, bọn họ tiếp xúc hổ bộ lạc đồ vật nhận thức hổ bộ lạc đồ vật hảo. Biết có cơ hội tới trao đổi bọn họ liền mang lên rất nhiều đồ vật tới trao đổi lòng bộ lạc sở tại so khác hai cái bộ lạc náo nhiệt nhiều cơ nhìn những người khác đổi đồ vật thấy có người dùng mười cái vỏ sò so đổi một phen lưới hái tò mò hỏi thứ này dùng tốt đây là lưới hái dùng để cắt thảo dùng để ngắt lấy đặc biệt phương tiện cơ tưởng cầm lấy đến xem hổ bộ lạc người không dám cấp cơ chừng liếc mắt một cái người kia liền cho nhìn có răng cơ lưới hái cơ minh bạch hảo chút Tính toán trở về chính mình làm. Thấy hổ bộ lạc liền thạch đao đều lấy ra tới trao đổi, cơ không rõ, này thứ đẳng thạch đao cũng thập phần quan trọng. Hổ bộ lạc như thế nào từ bỏ? Chẳng lẽ hổ bộ lạc thực giàu có? Phong bộ lạc người cũng là như thế này tưởng, bọn họ không biết hổ bộ lạc có thiết khí. Thiết khí là cái bí mật, hổ bộ lạc sẽ không làm người biết đến. Vì cái gì các ngươi từ bỏ này liền thạch khí? Cơ hỏi. Những người đó không trả lời. Từ bỏ liền từ bỏ, còn có cái gì vì cái gì? An lại tiến lên nói, không cần là bởi vì có càng tốt thay thế vật, khả năng bọn họ có thượng đẳng thạch đao hoặc cốt đao. Chúng ta có cái chúng ta có đẹp đồ vật giảng mọi người xem xem, thỉnh đại gia đến cách vết tới. Nhà lớn tiếng nói, đại gia mau đến bên này, bên này. Có người chỉ huy đại bộ đội đi trước. Mọi người đi theo đến bộ lạc phía bắc đi, bên kia có một tảng lớn đất trống chính thích hợp đại gia chơi đùa kia cũng là hổ bộ lạc người huấn luyện địa phương nơi đó đã có một loạt người chuẩn bị tốt bọn họ thu cầm cung tiễn đối với phía trước điếng ngắm các ngươi muốn cho chúng ta nhìn cái gì may a hỏi bên cạnh nha tới rồi các ngươi sẽ biết thỉnh xem phía trước phía trước chính là chúng ta phải cho các ngươi xem hông bộ lạc người không biết hổ bộ lạc người đang làm cái gì phong bộ lạc người cũng tưởng không rõ hổ bộ lạc người đang làm cái gì Bọn họ đành phải theo ở phía sau nhìn. Chuẩn bị. Bán tên. Bán tên đi ra ngoài, tất cả đều chúng hương tâm. Những người đó nhìn chẳng ra gì. Á Phong nói, này có cái gì đẹp? Chúng ta cũng có thể hành. Ngươi muốn cho ta nhìn cái gì? Liền sẽ là ta cái này làm cho ta tới cũng đúng. Ta khoảng cách so này xa nhiều. Các ngươi để cho ta tới thử xem, cho các ngươi biết cái gì mới là xa nhất. Nhà đám người mỉm cười không nói, ý bảo mọi người xem đi xuống. Bọn họ xem đi xuống. Hộ hộ bộ là người. Bắn một lần lại một lần, bọn họ nhìn ra tới cái gì sao? Chỉ có đi đầu người đã nhìn ra. Đầu một lần mâu có thể bắn ba lần mũi tên, như vậy là bắn tên lợi hại vẫn là đầu mâu lợi hại. Đương nhiên là bắn tên lợi hại. Cơ nhìn ra mặt mày tới. Nhà hỏi, ngươi minh bạch vì cái gì ta người có thể giết các ngươi người sao? có cái này vũ khí ở mặc kệ ngươi tới bao nhiêu người ta đều có thể sát sao vẫn là cự ly xa xác ngươi người không có tới gần liền đã chết cơ sắc mặt không tốt á phong sắc mặt cũng khó coi đi theo tới người rốt cuộc minh bạch nơi này đầu ý đồ hổ bộ lạc người là hạ cho bọn hắn đe dọa nay vẫn là cái thứ nhất kia muốn đến xem cái thứ hai nhà vây vây tay nhóm thứ hai người xuất hiện này một đám là ái biểu hiện bọn ngãi danh Nhà xem An Mại, như thế nào làm tiểu tể tử lại đây. An Mại ý bảo hắn không biết. Nhìn đội ngũ nhà mình tiểu tể tử, An Mại biết này định là chính bọn họ yêu cầu thượng. Chuẩn bị. Bán tên. Bị điểm thượng hỏa cắt đầu bắn ra đi, chúng hưng tâm, chính là ngọn lửa bất diệt. Bên cạnh chờ người lập tức đi ra ngoài, dùng thủy tưới bất diệt, dùng bùn sa bát bất diệt. Xem đây là hổ bộ lạc hỏa, như thế nào cũng lộng bất diệt. Nếu là đặt ở nhân thân thượng sẽ thế nào? Nha hỏi cơ. Đặt ở nhân thân thượng chỉ biết thiêu chết người. Vì cái gì sẽ diệt không xong, cơ đáp không ra, này đã vượt qua hắn nhận chi phạm vi. Ngươi bộ lạc siêu sẽ biết, ngươi về sau thấy hắn hỏi một chút sẽ biết. Nha cố ý không nói chân tướng. a phong cười xem cơ, cười cơ người vô dụng. Núi rừng rất nguy hiểm, không có năng lực như thế nào ở núi rừng sinh tồn. Chúng ta nhân lực khí rất lớn. Nói chuyện đồng thời một đội giống cái cong đại thạch đầu xuất hiện, trong đội ngũ co béo gầy, có chiều cao, có lão nhược. Mặc kệ lớn nhỏ giống cái đều có thể cong lên một khối to cục đá, như vậy giống cái cũng là một cổ sức chiến đấu. Cơ không dám coi khinh hổ bộ lạc người, đánh giá sát hổ bộ lạc kế hoạch nhưng thực hiện tính. A Phong cũng ở chầm tư, hổ bộ lạc người thực không tồi. Có người đầy An Mại, An Mại bước ra khỏi hàng, A Hoa đưa ra A Phụ cung tiễn. Đối a phụ ám chỉ. An Lại gật gật đầu, cầm lấy cung tiễn, kéo mang cung, vững vàng nhắm chuẩn, bắn tên. Phanh mũi tên cắm vào vách đá, mũi tên phụ cận hòn đá vỡ vụn. Thật là lợi hại. An Lại, thật là lợi hại. A Hoa nhón mũi chân đột nhiên vỗ tay, trên mặt tươi cười không ngừng. An Lại một lần phóng tam chi mũi tên, tên đã trên dây, một phát mà ra, tấn mãnh cắm vào cục đá, cục đá vỡ vụn thành hai nửa. Bạch bạch bạch. Quá lợi hại vô tay. Vô tay thanh thật lâu không thể dừng lại. Cổ, A Sơn, mạch chờ tám người cùng xuất hiện, thống nhất kéo mũi tên sạc ghi. Bọn họ không có an lại lợi hại, nhưng cũng có thể làm mũi tên cắm vào cục đá không nút nhích. Ta bộ lạc còn có rất nhiều thứ tốt, liền không đồng nhất một nói cho đại gia. Nhà vấy vây tay, làm cho bọn họ trở về. Hồ bộ lạc người tiến vào bộ lạc, bên ngoài địa phương không rất nhiều. Hỏi ngươi, Cái này cao cao đồ vật là dùng để làm gì đó? A Phong hỏi. Nha nhìn vọng thắp nói, các ngươi tiến vào ta địa giới, đứng ở mặt trên người liền sẽ phát hiện. Đúng rồi, tóm được hảo chút cùng phong bộ lạc có quan hệ người, người muốn hay không mang về. Cơ xem một cái A Phong, đến phiên hắn cười nhạo hắn. Hôm nay các ngươi mệt mỏi, chờ ngày mai thỉnh các ngươi vào xem. Lệ mang theo người đưa ăn thịt, trái cây ra tới, đưa cho khách nhân a phong cùng cơ tụ ở bên nhau cơ hỏi các ngươi thấy thế nào hổ bộ lạc không yếu ngươi không tính toán cùng bọn họ đánh phải không trung tâm đầu hắn phát hiện là có người cấp nha nhắc nhở mới có này vừa ra ở nha phía sau người là ai hổ bộ lạc vu vẫn là những người khác hổ bộ lạc tuy rằng chỉ có ba trăm người nhưng tiểu tể tử không ít ước chừng có hơn hai mươi cái còn có một ít tiểu nhân ở giống cái trong lòng lực Hổ bộ lạc tương lai không thể xem thường. A Phong thử cơ. Thảo nguyên thượng bộ lạc không ít, thêm một cái hổ bộ lạc cũng không tồi. Cơ không tính toán ra tay diệt hổ bộ lạc. Ngươi có thể chính mình ra tay, ta hai bên không rút. Ngươi vì cái gì như vậy sợ hổ bộ lạc? Cơ ăn khối thịt, xem A Phong, hổ bộ lạc có thể trị ta bệnh, mà các ngươi không thể. A Phong không tin cơ nói, những người này nói thật nói dối cùng nhau nói, tin một nửa liền hảo. Đến phải đi về cùng vu cùng thủ lĩnh thương nghị. Cơ lưỡng lự, đến muốn ngày mai nhìn hổ bộ lạc bên trong lại nói. May A ở chính mình trong phòng xem cơ cùng A phong nơi lều trại. A tư nói, bọn họ nhất định thương nghị như thế nào đối phó hổ bộ lạc. Chúng ta muốn tham dự sao? Đến muốn xem bọn họ như thế nào đánh. Hổ bộ lạc không giống dễ đối phó, nếu có thể xem không thể đánh, chúng ta tham một chân cũng không tồi. May A đồng ý diệt hổ bộ lạc. Này như là một cổ lực lượng, cự tuyệt chúng ta tới gần. A Tư đối với tấm bia đã nói. Đại gia có thể nhìn thấy một tảng lớn chúc cái giá, trên giá treo từng điều thịt. Có hảo những người này cầm đại lá cây đuổi dối bỏ. Còn có phụ cận nhân ra trên nóc nhà đều đặt ở một đám khay đan. Khay đan phóng đủ loại dự thảo, rau dại, trái cây thịt, trái cây chờ đồ vật. Đó là cái gì? Các ngươi dùng cái gì làm? A Tư chỉ vào khay đan hỏi. Cổ cầm lấy một cái mảnh khảnh sọt tre, dùng cái này. Các ngươi biết cái gì là cây trúc sao? Trừ bỏ hồ bộ lạc người ai cũng không biết cái gì là cây trúc, bọn họ cùng lắc đầu. Cổ, không biết hảo. Liền không nói cho ngươi. Cơ cầm lấy bên cạnh một cái sọt nhìn kỹ xem, phát hiện cái này sọt là dùng thật nhỏ dây mây làm thành. Đây là cái gì? Đây là sọt, Trừ bỏ thủy không thể trang, lấy tới trang cái gì đều được. Mặc dù là tiểu tể tử cũng có thể cất vào đi. Nếu các ngươi muốn có thể dùng đồ ăn tới trao đổi. Nha, liền không nói cho ngươi là như thế nào làm thành. Nếu các ngươi cấp đồ gốm, chúng ta cũng có thể tiếp thu. Cổ đối phong bộ lạc người ta nói. Các ngươi bộ lạc thứ tốt có rất nhiều, nhưng sẽ không toàn dùng đồ gốm tới trao đổi. Chúng ta không có như vậy nhiều đồ gốm. A Phong nói. Lúc này đoàn người thấy một cái tiểu giống cái chọn một xô nước từ trước mắt đi qua, bọn họ tầm mắt đi theo tiểu giống cái từ bên trái đến bên phải. Thẳng đến tiểu giống cái vào phòng. "A Tư, đó là cái gì? Ta có thể đổi trở về sao?" "Không thể, kia không phải trao đổi vật phẩm. Các ngươi là dùng cái gì làm thành?" A Phong chủ động hỏi. Hiển nhiên hắn đối kia đồ vật để bụng. Hồ bộ lạc người vẻ mặt liền không nói cho ngươi bộ dáng. Làm phong bộ lạc người hỏi hỏi không? Cổ, vì cho các ngươi tiến vào, cố ý làm thợ rèn phường người đình công, như thế nào có thể làm ngươi biết đâu? May A bởi vì đã tới một lần, đối rất nhiều đồ vật không phải như vậy kinh ngạc. Đứng ở biên trường nhìn xem tính. A tư thấy cách đó không xa trên giá khay đan thượng dược thảo quen mắt, đi qua đi dôi tay, băng bị đánh. A tư bị bên cạnh A xỉu cấp ngăn lại, A xỉu nhai răng, không cho chạm vào. Vì cái gì các ngươi có nhiều như vậy phổ cành lá hương bù? a tư đã cả kinh không thể lại kinh ngạc. Phổ cành lá hương bù rất khó tìm, một tảng lớn mặt cỏ có, có thể tìm ra một gốc cây liền rất không tồi. Muốn một gốc cây phổ cành lá hương bù, lòng bộ lạc người đến muốn từ sớm tìm được vãn. Loại này thảo rất quan trọng sao? Ta còn có ba cái túi. Ngồi ở bên cửa sổ tức trái cây á hi chỉ chỉ góc tường. Ba cái, ba cái túi. A Tư đã bị hổ bộ lạc sự tình cấp kinh đến chết lặng. Xin hỏi các ngươi là như thế nào tìm được? A Hi cúi đầu tùy ý mà nói, tiểu tể tử tìm được, mặt cỏ nơi nơi đều là. Không tin có thể đi hỏi một chút bọn nhai rành. A Tư, vì cái gì chúng ta tìm không thấy? A Hi cấp một cái khinh bỉ ánh mắt, các ngươi tìm không thấy thuyết Minh đôi mắt có vấn đề. ăn nhiều một chút trên cỏ màu lam trái cây đôi mắt có chỗ lợi phổ canh lá hương bùa ở a hi trong mắt chỉ là một loại bình thường cầm máu dược không có gì đại tác dụng vẫn là núi rừng dược thảo dùng tốt có thể cầm máu lại có thể hoạt huyết hoa ứ cơ tiến lên một bước nhìn cái này nhỏ gầy giống cái ngươi sẽ nhiều như vậy thảo dược ngươi là vu người được đề cử a hi thâm xem cơ liếc mắt một cái lui về đem bên cửa sổ ra thú buông đi ngăn trở bên ngoài tầm mắt thấy trên cửa sổ người đi vào cơ trở lại nguyên lai like vị trí Cùng nha nói, màu lam trái cây là cái gì? Ta muốn nhìn một chút. Hiện tại đã rất khó tìm tới rồi, có lẽ đến tiếp theo cái mùa khô có thể tìm được loại này trái cây. Cơ lại hỏi, nghe nói bắt lấy siêu chính là một cái giống cái, ta muốn biết là cái kia giống cái bắt được tốc độ nhanh nhất siêu. Nha thực tùy ý mà nói, chính là vừa mới cái kia cùng ngươi nói chuyện giống cái. Cơ sắc mặt thập phần khó coi, hắn còn muốn đi bắt cái này giống cái trở về. Như thế nào cái này giống cái lợi hại như vậy? Phong bộ lạc người nghe xong nhất trí cho rằng hổ bộ lạc người tạm thời không thể trọng, liền vu người được đề cử đều như thế nào lợi hại, những người khác không phải càng khó lường. Vu cùng với vu người được đề cử đều là không có lực lượng, đều yêu cầu bộ lạc người bảo hộ, nếu là vu người được đề cử cũng có thể đánh có thể sát, như vậy cái này bộ lạc mỗi người đều là cường hát người. Bên trong không có gì đẹp, chúng ta đi ra bên ngoài nhìn xem. Đi xem loại trên mặt đất đồ vật. Nha mang theo bọn họ từ một cái khác đại môn đi ra ngoài. A tư học xong bình tĩnh. Thực nỗ lực thực bình tĩnh hỏi, cái này là cái gì? Vì cái gì các ngươi có thể lập tức đào ra một mảnh mà? Cái quốc, đào đất chính là dùng cái này. A trước kia dùng chính là cục đá. Hiện tại dùng chính là thiết khí. Như thế nào các ngươi không có? A tư, ta có thể nói không có sao? A phong. Vì cái gì hổ bộ lạc có ta bộ lạc đều không có. Cơ, hổ bộ lạc đồ vật so mặt khác bộ lạc đồ vật đều dùng tốt. Cần thiết muốn cùng hổ bộ lạc tiến hành trao đổi. Trong đất đồ vật không phải vừa mới gieo đi chính là một kiện đào ra, bọn họ nhận thức đồ vật không nhiều lắm. Muốn hỏi hổ bộ lạc người cũng sẽ không trả lời. Bọn họ thông minh không hề đi hỏi những cái đó vì cái gì. Vì thế giống được nhóm liền đi nhiều lần, nhiều lần xem ai sức lực đại. Nhiều lần xem ai bơi lội kỹ thuật hảo. Ngày thứ hai giao dịch đội ngũ phải đi về. A-hi tìm người tìm tới May-a, May-a mang theo hai người đi gặp A-hi. A-hi ngồi ở trên tảng đá chơi nàng quốc khí, ngươi là sợ ta sao? Mang theo hai cái hộ vệ. May-a thả người nhảy nhảy lên cục đá, ở A-hi bên cạnh ngồi xuống, duỗi thẳng chân chân trái đặt ở chân phải thượng. Sợ, sợ ngươi đem ta giết. Các ngươi có phải hay không muốn diệt hổ bộ lạc? Nàng trực tiếp hỏi. May A không hảo trả lời. A-hi lại nói, ta bộ lạc xuất hiện giống như là một đầu mọc đầy thị tiểu thú, làm nghe được tin tức các ngươi tâm nhậm nhẹm. Các ngươi hôm nay đã biết hổ bộ lạc lực lượng, biết đây là một khối khó gặm xương cốt. Các ngươi là tính toán liên thủ đâu vẫn là chỉ làm hồng bộ lạc ra tay. May A bị A-hi như vậy nhìn có chút mất tự nhiên, bị A-hi nói ra trong lòng suy nghĩ lại có chút tức giận. Nghĩ nghĩ nói. Các ngươi xuất hiện còn không phải là làm người diệt sao. Nếu là không nghĩ bị giết mau chóng hướng đại bộ lạc đầu nhập vào, làm chúng ta bảo hộ ngươi. Chỉ cần các ngươi đầu phục ta bộ lạc, có thể cho các ngươi thần linh bất tử. Yêu cầu điều kiện gì? A-hi hỏi. Đem các ngươi dung sĩ phân một nửa đến ta bộ lạc đi, đem giống cái mang qua đi một nửa nhiều, đem tàng tốt đồ ăn đưa một nửa cho ta bộ lạc. A-hi nhấp miệng ha hả mà cười, may á nghi hoặc mà nhìn nàng. A-hi cười nói, ta đang cười các ngươi quá thiên chân. Hít sâu một hơi, thở ra một hơi nói, hổ bộ lạc là khối khó gặm xương cốt, các ngươi ăn không ô, mặc dù ăn vào trong miệng nghẹn cũng muốn sặc tử các ngươi. Tuy rằng trên cỏ đại bộ lạc chỉ có các ngươi mấy cái, nhưng trên cỏ bộ lạc không ít. Chỉ cần ta bộ lạc đem trên cỏ tiểu bộ lạc liên hợp lại, các ngươi liền ăn không tiến hổ bộ lạc một phần. A-hi nhìn chằm chằm may à, làm ngươi lại đây là muốn cho ngươi nói cho bọn họ. Nói cho ngươi phía sau ngươi, nói cho đánh hổ bộ lạc chủ ý ngươi. Chỉ cần chúng ta dùng thiết khí làm mồi dụ, dùng giải cứu bọn họ tộc nhân vì lý do, là có thể làm những cái đó tiểu bộ lạc người đuổi theo hổ bộ lạc tấn công các ngươi đại bộ lạc. Chỉ cần ta bộ lạc dùng thiết khí làm mồi dụ là có thể liên hợp thủy bộ lạc, diệt ngươi lỏng bộ lạc, hoặc liên hợp hồng bộ lạc, diệt phong bộ lạc. Ai ngờ động hổ bộ lạc, chúng ta liền động bọn họ bộ lạc a hy đứng lên trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm may a trở về nói cho bọn họ muốn tới liền tới chúng ta không sợ hán nhìn xem đến cuối cùng ai chết ai sống tưởng xoay người rời đi lại dừng lại hơi chút nghiêng đầu cùng may a nói đúng rồi chúng ta là từ núi rừng ra tới núi rừng bộ lạc biết thế nào dẫn dắt rời đi nhất đẳng hung thú cũng biết thế nào rụ rô nhất đẳng hung thú đến mặt cỏ tới nếu là một không cẩn thận đem bá chủ dụ dỗ đến mặt cỏ tới Ngươi nói bộ lạc sẽ biến thành thế nào đâu. May A bị dọa đến sửng sốt sửng sốt, ngốc ngốc một chữ cũng nói không nên lời. Nàng ở người khác trước mặt không ai bị nổi, nhưng hiện tại ở A-hi trước mặt một chút hình tượng đều không có. Bên cạnh lệ thấy A-hi rời đi, quay đầu lại đi xem ngồi yên ở trên tảng đá May A, lắc đầu. Nói cách khác chuyện này thực lực nhân áp, May A cũng là có thể xem không thể kháng. May A trở về đem chuyện này nói cho trong bộ lạc đầu mục may a a mẫu cười nói xương cốt có khó không gặm chỉ xem hàm răng phong không sắc bén lại khó gặm xương cốt cũng sẽ bị sắc bén hàm răng cấp cắn hạ dấu răng triều nói nếu hổ bộ lạc cấp điều kiện hảo chúng ta không ngại cùng hổ bộ lạc đạt thành ước định hổ bộ lạc thực lực là cường hãn bọn họ vũ khí thực bất đồng có lẽ chúng ta có thể tiếp được hổ bộ lạc lực lượng chiều là nhát gan sao hổ bộ lạc người đã cứu chiều cho nên chiều mềm lòng Này cũng không phải là chuyện tốt. Chiều ngươi ngẫm lại nếu là chúng ta đem hổ bộ lạc người cấp bắt bắt, làm cho bọn họ cho chúng ta làm thiết khí, làm cung tiễn, chúng ta còn sợ phong bộ lạc, còn sợ thủy bộ lạc sao? Vu, Một người ở lều trại ngoại hô. Tiến bảo! Một cái tiểu đội trưởng đi vào lều trại, vừa mới thủy bộ lạc có người tới nói, bọn họ đã cùng hổ bộ lạc cước định, chỉ cần hổ bộ lạc gặp nạn, thủy bộ lạc sẽ ra tay tương trợ. Vẫn là không màng hậu quả kia một loại. a, vì cái gì? Hồ bộ lạc có cái gì là thủy bộ lạc động tâm? Hồ bộ lạc cấp ra điều kiện là cái gì? Thư tử qua lại người lắc đầu, không biết, thủy bộ lạc người còn ở bên ngoài, muốn hay không mang lại đây? May a a mẫu liền nói, mang tiến bảo. Đồng thời phong bộ lạc cũng được đến đồng dạng tin tức. Phong bộ lạc thủ lĩnh a phong không hỏi báo tin người, mà là trực tiếp đi thủy bộ lạc hỏi. Là cái gì cho các ngươi làm ra ước định? Thủy bộ lạc vị trí vị trí là thảo nguyên tiếp nước nhiều nhất địa phương, bọn họ sinh hoạt ở một đám vùng nước, ăn chính là sống ở trong nước trong nước cá, lớn lên ở trong nước thảo. Thủy bộ lạc người so người bình thường muốn mềm, so mọi người muốn mỹ lệ, ngũ quan nu hòa. Bọn họ miệng khá lớn, hàm răng sắc bén, nhắm miệng là người, toét miệng chính là ác ma. Một người cắn cá lớn từ trong nước nhảy lên, ngồi ở trên tảng đá. Bắt lấy cá lớn, cắn một ngụm ăn xong đi. Thủy bộ lạc người hai cái đùi đặt ở trên tảng đá, lộ ra bàn chân, bàn chân thượng vô dụng ngón chân, chỉ có chân búp. Năm nền móng ngón chân bị búp liền ở bên nhau. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì hổ bộ lạc người so cơ chảo lại đây người muốn dùng tốt. Ta muốn tộc khác người, chỉ là muốn cho bọn họ cho ta đào thủy vực, tu thủy vực, xử lý nước bẩn. Nếu hổ bộ lạc người cũng có thể làm được. Ta liền giúp, rút bọn họ lạc. Hổ bộ lạc người hướng các ngươi tối đầu. Muốn tới cho các ngươi làm việc. Cũng không có, bọn họ có thực tốt biện pháp, thay đổi thủy tộc sinh hoạt thói quen. A Phong nghe không hiểu, bọn họ cho các ngươi cái gì. Giống như cùng ngươi không có quan hệ. Khi nào đi sát hổ bộ lạc nói cho ta một tiếng, ta hảo dẫn người đi sát phong bộ lạc. Hừ, ngươi không có cơ hội này. Thiểu tâm ngươi thủy tộc bị người cấp nuốt. Thủy bộ lạc thủ lĩnh xích xem A phòng, cười nói, nuốt không dưới, sặc tử ngươi. Những lời này hổ bộ lạc A Hy nói qua, người này cũng nói như vậy, thuyết minh này hai người gặp qua. Người gặp qua kia giống cái. Xích nâng lên cánh tay, kia giống cái có thể đánh có thể sát, cánh tay thượng dấu vết chính là nàng làm cho. Thủy bộ lạc người làn ra trời sinh có thể đến đồ vật, có thể vẽ ra dấu vết tới thuyết minh kia giống cái không yếu. Xích sau này căng làm làn da phơi nắng lợi hại nhất không phải kia giống cái giống cái bên cạnh giống được mới là đáng sợ hắn một chút giết ta hai người một người giết ngươi hai người đúng vậy nếu không phải ta lui đến mau ta này chân cũng không có nhớ tới cái kia giống được liền đáng sợ xích không tính toán làm tộc nhân đi hổ bộ lạc náo sự a phong biết thủy bộ lạc thái độ là chúng ta xem thường hổ bộ lạc kế hoạch đến muốn một lần nữa định ra xích ha ha mà cười Ta chờ xem các ngươi trò hay. Hồ bộ lạc bên ngoài có một cái hồ nhân tạo, bộ lạc người thực thích đến trong nước chơi, nhưng trong nước có rất nhiều độc trùng trùng hút máu. An lại chém một cây đại thụ đem trung gian đảo giống, mang theo A-hi đi xuống chèo thuyền. A-hi trong tay ôm một tiểu thùng cục đá hôi, loại này cục đá hôi có thể giết chết trong nước độc trùng trùng hút máu, nhưng hiệu quả không dài, chỉ có ba ngày. Hồ nước vẩy đầy ngôi sao, tinh quang lấp lánh, sóng nước lóng lánh, Một cổ gió nhẹ thổi tới, thổi đi hồ nếp nhăn, mang theo một cái tinh quang giải lùa rực rỡ. A phụ, ta cũng phải đi. A hoa tham mới mẻ một đêm luyến tiếp ngủ chính là vì thượng ghe độc mục. Ghe độc mục quá tiểu, ngồi không dưới ngươi. A nại quyết đoán cự tuyệt. A chung lôi đi đệ đệ, đi thôi, đi thôi. Đã nhiều ngày A phụ vì bộ lạc ra ra vào vào, A mẫu vì tộc nhân bận bận rộn rộn, hai người rất ít có một chỗ thời gian. Khó được có cơ hội một chỗ Như thế nào có thể đi quay dày A lại nắm A hy thượng ghe độc mục A hy có chút lo lắng Có thể chứ Ta thử qua, không thành vấn đề Cầm lấy trên mặt đất mái trèo Nếu là không được, ta xuống nước đẩy ngươi lên bờ A hy thực mới mẻ Mà ngồi ở ghe độc mục thượng Thật sự có thể hành A Ôm thùng gỗ giải cục đá hôi Một tay một tay giắc đi như là ở giải cá liêu Ngươi chậm một chút Ta không nghĩ nhanh như vậy lên bờ. Ngươi tưởng chơi bao lâu đều được. Nàng ha hả mà cười, từ trong ra ngoài cười. An lại làm cho ghe độc mục nhưng hâm mộ chết trên bờ người. Một đám người tránh ở trên bờ cục đá, mắt trông mong mà nhìn trong hồ ghe độc mục. Nếu là ta cũng có một cái thì tốt rồi. Mang theo ta giống cái bạn lữ đến trong hồ đi chơi. Làm nàng lộ ra giống A-hi như vậy cười, cười đến như vậy sán lạ. Ta như thế nào ngu như vậy? Ta sẽ không đi lộng một cái sao? Người sẽ? Đương nhiên, An lại làm cho thời điểm ta liền ở bên cạnh. Không nói sớm, mang ta đi, ta giúp ngươi lộng, cũng cho chính mình lộng một cái. Ta cũng đi, ta muốn theo đuổi giống cái. Vừa mới thành niên giống được tạo ghe độc một ý niệm càng mãnh liệt. Trên bờ người đi rồi hơn phân nửa, An lại thừa nhận tầm mắt áp lực nhẹ nhàng rất nhiều. Đêm nay bóng đêm thực không tồi. Đúng vậy. Không lâu liền tiến vào Tuyết Quý đi. Đáy nước hạ cất dấu người, địa bộ hỏi thủ lĩnh, muốn hay không đi ra ngoài. Thủ lĩnh xích, chờ một chút. Thủy bộ lạc người nghe nói Phong bộ lạc chờ ba cái bộ lạc tới rồi hổ bộ lạc, bọn họ cũng nghĩ đến xem náo nhiệt, chỉ là đã tới chậm một bước. Bọn họ đến thời điểm mặt khác ba cái bộ lạc rời đi. Bọn họ nghĩ chờ buổi tối trộm tiến hổ bộ lạc đi xem, kết quả thấy có người đem đầu gỗ vứt vào trong nước. Không lâu nắm người thượng đầu gỗ, Bọn họ nghi hoặc đầu gỗ có thể ngồi người. Đầu gỗ như thế nào có thể ngồi người cũng không ngã lăn. Xích trên đầu hồ nước sàn sạt vang, có một thứ từ đầu thượng rơi xuống, rồi tay đi tiếp, kia đổ vật tới tay không bao lâu liền biến mất không thấy. Chầm rãi vây quanh ở chung quanh trùng hút máu thiếu rất nhiều, trùng hút máu thi thể phiêu tiếp nước mặt. Cái này giống cái giải chính là thứ gì? Vì cái gì có thể làm trùng hút máu chết đi? Mang theo lòng hiếu kỳ rửa qua đi truy ở ghe độc mộc bên cạnh nghiên cứu dắt tới đồ vật nhìn không ra là cái gì ngẩng đầu xem kia giống cái thấy kia giống cái cười tủm tỉm như là thực vui vẻ nghĩ nếu là hắn lúc này nhảy lên đi đoạt lấy nàng trong tay đồ vật sợ là sẽ thành công đột nhiên cái kia giống cái cúi đầu xem mặt nước xích nghĩ đoạt đồ vật quên mất trốn cùng thủy thượng nhân đối diện thủy người trên như là không gặp hắn hắn lộ ra sắc bén hẳn rằng tới gần kia ghe độc mộc Rồi tay muốn sờ lên ghe độc mục. Ken một phen cốt đao phá thủy mà nhập, xét qua hắn cánh tay. Thủ lĩnh. Sắt đi ra ngoài. Giết bọn họ. Ghe độc mục thượng An lại cùng A-hi chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ đi theo liền nhảy xuống thủy. An lại để lại một người, một đao đâm vào người nọ đôi mắt, lại du qua đi cùng A-hi hội hợp. A-hi ở phía trước hấp dẫn lực chú ý, An lại ở phía sau ám sát, một đao cắt một người hết hầu. Xích bàn tay đẩy thủy, một chút đem an lại cùng A-hi tách ra. Ở trong nước xích chính là vương, hắn thúc đẩy thủy, quay cuồng mặt nước, không cho an lại cùng A-hi trồi lên mặt nước. Thượng mặt nước cũng không cho bọn họ lên bờ. Hô hô một chi chi mũi tên bắn vào trong nước, thủy bộ lạc người phát hiện bọn họ làn ra ngăn không được này đó mũi tên, đơn cố chắn mũi tên quên mất bắt người. A-hi bị thủy mang theo tới gần xích, A-hi thấy trốn không đi liền chủ động tới gần. Cùng xích gần người hậu đả. An lại thấy mặt nước xong do thấy không rõ phương hướng, hút một cổ dồn khí vào nước hạ, thấy A-hi có nguy hiểm, nhanh chóng du qua đi. Kéo qua A-hi, một chân đá ra đi. Đẩy A-hi ra mặt nước, cầm cốt đao một đao đao thứ hướng xích. Trong nước không thể so trên bờ, An lại hữu lực lại thi triển không ra. Hắn thấy xích có tay thúc đẩy hồ nước, hắn học xích thủ pháp, thúc đẩy hồ nước thủy. Vận khí trong thân thể lực lượng một trưởng trưởng đẩy đánh ra đi, từng luồng thủy đẩy hướng đối diện người. An Lại cùng xích đứng ở lốc xoáy trung tâm, không chịu ảnh hưởng, nhưng trung tâm ngoại người liền không giống nhau. Hồ nước xuất hiện hai cổ lốc xoáy, làm trung tâm ngoại người đứng không vững, đại không được. Bọn họ không thể không chạy ra thủy vực, rời đi lốc xoáy. A Hi mới toát ra mặt nước, đã bị một cổ sóng nước đánh tới bờ biển đi, nhân cơ hội xả một phen thủy thảo, đem chính mình kéo lên ạ trên bờ bắn tên người thấy a hi hô to an lại như thế nào cái gì phương hướng a hi ăn hảo chút hồ nước há mồm khàn khàn nói không nên lời lời nói hoán hoan nói bên này thiên ta bên này nhiều một ít lên đây những người đó ra tới bắn tên giết bọn họ phúc một người từ trong nước toát ra tới đối với trên bờ hổ bộ lạc người phun nước an lại cũng từ trong nước toát ra hắn có điểm thiếu oxy hô hấp dồn dập A-hi ném một cây cành trúc qua đi, kéo an lại lên bờ. Ngươi thế nào? Có điểm vù thai, vấn đề không lớn. Dung đùi đắc ý muốn đem lỗ thai thủy làm ra đi. Các ngươi là người nào? Thủy bộ lạc người trở lại xích bên cạnh, quay chung quanh xích. Xích nổi tại mặt nước nhìn chằm chằm A-hi, ngươi sái vào trong nước chính là thứ gì? Hổ trong bộ lạc dung sĩ toàn ra tới, nha cùng cổ đứng ở bên cạnh, nha nghĩ đến trong nước người là ai? các ngươi là thủy bộ lạc người sao xích mặc kệ nha hỏi chuyện nhìn chằm chằm vào a hi a hi cùng an lại từ hồ đối diện chạy về nha bên cạnh các ngươi là thủy bộ lạc người sao nha hỏi lại một lần nha mặt sau người lén lút dựng thẳng lên cung tiễn nhắm ngay mục tiêu chỉ cần nha động động tay bọn họ liền bắn tên bị hai trăm chi mũi tên đối với xích sinh ra nguy hiểm cảm rốt cuộc nhìn thẳng vào nha đúng vậy chúng ta là thủy bộ lạc người mắng mắng. Thủy bộ lạc người lộ ra hàm răng. Sợ tới mức hổ bộ lạc người tập thể lui về phía sau một bước. Như vậy hàm răng thật đáng sợ, như là trong sông ăn thịt cá giống nhau. Ta hỏi ngươi, ngươi vừa mới giải vào trong nước chính là cái gì? Xích hỏi A-hi. A-hi tiến lên một bước nói, ngươi lên bờ tới, ta liền nói cho ngươi là cái gì? Thủ lĩnh không thể đi. Thủ lĩnh bọn họ người nhiều. Xích vây vây tay tỏ vẻ không quan hệ. Hắn không sợ người nhiều, những người này muốn giết hắn còn không phải dễ dàng như vậy. Xích hướng trên bờ đi, A Hy Dự cảm người này không có mặc quần áo, làm A Ngoại cho hắn một kiện da thú. Nói cho ta ngươi vừa mới giải chính là cái gì? Xích cho chính mình vây thượng da thú. Một loại thuốc bột, độc chết trong nước trùng hút máu cùng độc trùng. Ngươi muốn. Xích mở ra lòng bàn tay, lòng bàn tay xuống phía dưới đối với hổ bộ lạc người. Lòng bàn tay xuất hiện một cái xinh đẹp vỏ sò, này vỏ sò là nơi này thông dụng hàng hóa, nguyên thủy tiền. Ta dùng cái này đổi. A-hi đi xem A-nại cùng nha, A-nại cùng nha trong lúc nhất thời không có thể lấy ra tốt nhất phương án. Vừa mới còn ở trong hồ giết được ngươi chết ta sống, hiện tại không hề khúc mắc mà nói giao dịch, có điểm khó làm được. Nha cùng A-nại thương nghị một phen, nha làm đại bộ phận người lui ra phía sau, làm một người khiêng tới một cục đá lớn lại có người ở trên tảng đá phóng thượng trái cây cùng nước trong nha hô to chúng ta không cần vỏ sò nhưng nguyện ý cho ngươi thuốc bột chẳng qua chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện xích bình tĩnh mà đi qua đi hắn như là một chút cũng không sợ hổ bộ lạc người trong nước thủy bộ lạc người lại ở vì thủ lĩnh lo lắng phu cận xem mới phát hiện thủy bộ lạc người màu da cùng người bình thường không giống nhau tỉ như bọn họ không có thể mao tỉ như bọn họ làn da mang theo điểm nhàn nhạt màu lam Nhã hỏi, ngươi vì cái gì muốn này đó thốt buộc. Nay thực rõ ràng thủy vực bên trong trùng hút máu, thập phần lệnh người chán ghét. Chứ bỏ trùng hút máu đối thủy bộ lạc có chỗ lợi, ngươi hổ bộ lạc nghĩ muốn cái gì mới nguyện ý đổi này đó thốt buộc. Trong nước mặt trùng hút máu đối đại nhân không có gì ảnh hưởng, nhưng là đối tiểu tể tử lại có rất lớn phiền thoái. Tiểu tể tử làn da nộn dễ dàng bị giảo phá, thủy bộ lạc tiểu tể tử máu là trùng hút máu yêu nhất thủy bộ lạc tiểu tể tử lại không thể không xuống nước huấn luyện. Cho nên vì bảo hộ tiểu tể tử, hắn cần thiết được đến này đó thuốc bột. Chúng ta muốn không nhiều lắm, chỉ là ngươi một cái hứa hẹn. Nha nói. Chỉ bằng này đó thuốc bột liền phải ta bảo hộ các ngươi. Này có điểm không đáng giá. Ta tộc nhân sẽ không đáp ứng. Vì một cái thuốc bột cùng mặt khác ba cái bộ lạc tác chiến đây là không có khả năng. Nha lại nói. Chúng ta muốn không phải các ngươi xuất binh ra cá nhân tới bảo hộ, mà là cho các ngươi phái người đi mặt khác bộ lạc, nói cho bọn họ thủy bộ lạc cùng hổ bộ lạc đạt thành ước định, ước định hai cái bộ lạc giúp đỡ cho nhau chuyện này. Chỉ là toàn bộ truyền bá một tin tức. Đúng vậy. Chỉ là truyền bá tin tức này, nàng có thể mỗi tháng cho ngươi một thùng thuốc bột. Thẳng đến tiếp theo cái tuyết quý đã đến, cái này ước định mới tính kết thúc. Nhà chỉ chỉ A-hi. Cái này trao đổi có thể làm, chỉ là sít yêu cầu hảo hảo ngấm lại, ngấm lại này mặt sau có hay không thâm ý. A-hi đến sít đối diện đi, nếu chúng ta có thể giúp các ngươi làm phòng ở cho các ngươi trụ đến càng thoải mái, cho các ngươi thủy vực càng sạch sẽ, ngươi tính toán như thế nào làm? Nga! Các ngươi có phải hay không ở tại lều trại? Có phải hay không nơi nơi đều là ướt át? Nếu chúng ta có thể ở trên mặt nước cho các ngươi làm phòng ở? Cho các ngươi vừa lên ngạn liền có khô mát địa phương, cho các ngươi một chút giường liền đến trong nước các ngươi có nghi mớn. Có thể có tốt như vậy địa phương. Thủy bộ lạc người cho nhau xem đối phương. Các ngươi đến ta bộ lạc đi xem, này đó đầu gỗ phòng ở cũng có thể làm được các ngươi thủy vượt đi lên. Như vậy các ngươi liền không cần vẫn luôn ngốc tại trong nước. A hi có thể nhìn ra này đó thủy bộ lạc người mang theo một ít bệnh ngoài da như là vẫn luôn phao thủy biến thành. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Xích hỏi A-hi. A-hi chỉ vào xích lòng bàn tay, ngươi trong tay vỏ sò. Thực yêu cầu như vậy vỏ sò. Vỏ sò là tiền, nhưng cũng là dược. Hồ bộ lạc người từ núi rừng rời đến này, hảo những người này khí hậu không phục. Tuy rằng ngăn nơi này một ít thực vật, hảo một ít, nhưng còn có một ít người ốm yếu, thân thể suy yếu. A-hi phát hiện này vỏ sò rất hữu dụng. Các ngươi sinh hoạt thủy vực có hay không so này đó vỏ sò còn muốn đại bối. Bẻ ra bên trong có thể có rất nhiều từng viên tròn tròn đồ vật. Ta cũng muốn kia từng viên tròn tròn đồ vật. Xích về phía sau hướng trong nước người vây tay, một người đem một thứ vứt lên bờ. Xích tiếp được đặt ở trên tảng đá, đây là người muốn. Vì đầu tiên là giàu có có người sẽ nói, thỉnh cho ta một viên trứng bổ câu đại chân trâu. Tới rồi nơi này lại thay đổi dạng. Ngươi ở đây nói thỉnh cho ta một viên trứng gà đại chân châu. Này so A-hi gặp qua chân châu còn muốn lớn hơn vài lần. Kia chỉ bối đến tuột cùng có bao nhiêu đại A. A-hi cầm lấy nhìn xem, dùng dao nhỏ đồng dạng đao, nếm thử quát ra tới chân châu phấn. Là cái này. Ta yêu cầu rất nhiều, rất nhiều. Nha nói, chúng ta cho ngươi một đống phòng ở, các ngươi đưa ta một thùng vật như vậy. Một đống phòng ở đổi một thùng trứng gà đại chân châu. Này giao dịch cũng không ai. A Hi thấy nhiều không trách. Xích cùng nha đạt thay ước định, nha còn mời thủy bộ lạc người ở hổ bộ lạc quá một đêm. Thủy bộ lạc người đối hổ bộ lạc phòng ở thực vừa lòng. Hai cái bộ lạc chi gian hiệp nghị xem như là thành. Thủy bộ lạc người chưa thấy qua đầu gỗ nhà ở, liền nhà ở ngẩng đầu khắp nơi xem, thấy đầu gỗ bàn ghế thập phần ngạc nhiên. Đầu gỗ còn có thể làm như vậy. Thật là hiếm thấy này đó đều là hổ bộ lạc biến thành hảo vài thứ là ta đã thấy này bình thản cục đã là bọn họ làm cho vẫn là từ núi rừng mang ra tới này gặp qua này mặt đại xương cốt sao này nhất định là một đầu đại hung thú xương cốt mang đổ tới hổ bộ lạc người thấy nhịn không được nói này hung thú một chút cũng không lớn các ngươi gặp qua đại thạch đầu đây là nó xương đùi dùng để làm cái giá vừa mới thích hợp ta còn là lần đầu tiên thấy lớn như vậy xương cốt Các ngươi còn có lớn hơn nữa hung thú cốt sao? Thủy bộ lạc người vây quanh hổ bộ lạc người hỏi. Có một bộ xương cốt so này nhà ở còn đại, chỉ là bị chúng ta ăn. Các ngươi liền xương cốt đều ăn. Xương cốt như vậy ngạnh các ngươi cũng có thể ăn sao? Thủy bộ lạc người chính là to mò bảo bảo, đối cái gì đều mới mẻ, đối cái gì đều phải hỏi một chút. Đương nhiên bá chủ xương cốt mang theo thật lớn năng lượng, không ăn chính là lãng phí. Hổ bộ lạc người không dám cùng phần ngoài lạc người nhiều lời, buông đổ vật liền rời đi. Nhìn theo rời đi hổ bộ lạc người, thủy bộ lạc người vây quanh thủ lĩnh. Chúng ta thật sự muốn giúp hổ bộ là sao? Thủy bộ lạc người hỏi xích. Xích gật đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xem bên ngoài hồ nước. Nơi này trước kia là không có thủy, chính bọn họ làm ra ai. Nơi này thủy trước kia không như vậy hảo, bọn họ lại đem này thủy làm cho thực sạch sẽ. Có thể đem thủy lộng sạch sẽ bộ lạc chính là hảo bộ lạc. Đúng vậy, có thể đem thủy chuẩn bị cho tốt bộ lạc chính là hảo bộ lạc. Ta rất kỳ quái nơi này không có hương vị, không có thanh nghe, không có phân vị. Xích gõ cửa sổ, đây là ta đáp ứng bọn họ một nguyên nhân khác. Không phải bởi vì bọn họ cứng hãn, mà là bởi vì nơi này không có mặt khác hương vị. Đại ngốc ngươi tối nay liền trở về, làm bộ lạc người chuẩn bị tròn tròn đồ vật, thuận tiện mang một ít người tới chúng ta yêu cầu hướng hổ bộ lạc người học điểm đồ vật ta đã biết tên là đại ngốc người mau mau rời đi nhà gỗ tới gần hồ nước một đầu chui vào đi giống một viên cục đá rơi xuống trong nước chỉ tạo nên vận sóng không có một tia động tĩnh đây là thủy bộ lạc người lợi hại chỗ